nhưng mấy người cũng không nói thêm gì bọn họ chỉ là lần này tổ kiến liệp s á t đoàn thôi đối với hắn nhân sự tỉnh cũng không lớn bao nhiêu hứng thú sau đó năm người vẫn hướng về đình tự khu đi đến mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm ba mươi bạo ngưu cùng khai hổ m ê n h ngông hỗn loạn địa phương chủ yếu chia làm chủ thành vệ thành liệp s á t chi địa liệp s á t chi địa vị với hôn loạn địa phương ra ở vào từng tòa từng tòa lơ lửng trong tinh không trên đất bằng ở thứ một trăm chín mươi tám hà hỗn loạn chi thành xung quanh phân bố đông đảo liệp s ắ t trì, chủ yếu chia làm giáp ất bà n h đinh mậu chính mình canh mới nhâm quý thập đại thiên can khu vực những n à y khu vực là hỗn loạn hung t h ú sinh tồn địa phương đinh tự khu chính là một trong số đó hung hiểm nhất chính là giáp tự khu tồn tại cấp bốn hỗn loạn hung thú tương đương với nhân loại tu sĩ nửa đường chân cảnh tu sĩ chỉ có đứng đầu cường giả đi tới mới vừa có thời cơ ở giáp tự khu liệp sát hỗn loạn hung thú đương nhiên cùng nguy hiểm cùng tồn tại là kỳ ngộ la gia tu sĩ ở giáp tự trong vùng phát hiện nguyên thạch đủ để đoán tạo ra bán thần khí nguyên thạch thiên trì tông tu sĩ ở giáp tự trong vùng phát hiện siêu phẩm đạo tính chân thuốc lại không chỉ là một cây đơn giản như vậy đinh tự khu trình độ hung hiểm không bằng giáp tự khu nhưng là cực kỳ bất phàm có thể xuất hiện cấp ba hỗn loạn hung thú vì lẽ đó cần phải cẩn thận một chút tần phong đoàn người xuyên qua rất nhiều vệ thành đi tới hỗn loạn địa phương ngoại vi cự đại lơ lửng trong tinh không lục địa ra chính là một mảnh hư vô mặt đất liền sinh mệnh đều khó mà sinh tồn chỉ có một ít đặc thù tồn tại có thể đủ tự do sinh trưởng ở vô tận tinh không bên trong hỗn loạn hung thú chính là một trong số đó triệu vũ nhìn xa xa ba mươi triệu bên trong có hơn một tòa cự đại lơ lửng lục địa trầm giọng nói một khi tiến vào đinh tự khu chính là hỗn loạn hung thú sinh ra tồn địa phương đinh tự khu hỗn loạn hung thú lấy cấp hai hỗn loạn hung thú làm chủ nhưng là có thể tồn tại cấp ba hỗn loạn hung thú đồng dạng cấp hai hỗn loạn hung thú chúng ta đủ để đối phó thế nhưng đụng tới cấp ba hỗn loạn hung thú liền cần cực kỳ cẩn thận một đi ngang qua đi thu lại khí tức không có ta mệnh lệnh tuyệt không thể ra tay mọi người đều cùng gật đầu được chúng ta đi thôi triệu vũ thân hình nhất động trước tiên hướng về đình tự khu chỗ tinh không lục địa bay đi tân phong trần long hà hạ chiêu y ỉa triệu văn mấy người cấp tốc theo sau ly khai hỗn loạn địa phương bước vào tinh không tấn phong chính là cảm giác được bên trong đất trời có một luồng kỳ lạ lực lượng kéo xe chính mình muốn đem chính mình cho c h ứ n g bạo đồng thời xung quanh liền không khí đều không có chỉ có linh khí lưu động cùng một ít đặc thù tồn tại người bình thường vô pháp tiến vào tinh không nhưng đối với tu sĩ mà nói nhất là đạo chi cảnh tu sĩ mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì đạo chi cảnh tu sĩ thân thể thu được thiên địa linh khí tẩy lễ đại đạo chi lực thấm vào bên trong thân thể tự nhiên hình thành một cái tuần hoàn không cần mượn dùng ngoại lai lực lượng tiến hành hô hấp cho dù là không có bất kỳ cái gì không khí địa phương cũng có thể sinh sống cho dù là không có linh khí địa phương cũng có thể dựa vào cơ thể bên trong linh khí sinh tồn được t i n h không căn bản không phải vấn đề ba mươi triệu bên trong đối với mấy cái đạo c h i cảnh tu sĩ mà nói không tính là gì vấn đề chỉ là vì là dự phòng trong tinh không hỗn loạn hung thú đoàn người tốc độ cũng không phải nhanh dùng một thời gian uống cạn chén t r à vừa mới xuyên qua ba mươi triệu bên trong đi tới đinh tự khu bước vào đinh tự khu khí tức ngược lại là có chút tương tự với hỗn loạn địa phương chỉ là càng quỷ dị hơn hung lệ thôi ở phía xa có thể nghe được dữ tợn khủng bố thu hông tiếng đó là hỗn loạn hung thú thanh âm theo ta triệu vũ truyền âm cho mọi người thu lại tự thân khí tức về phía trước mà đi mọi người tất cả đều thu lại khí tức tần phong liêm tức thủ đoạn tự nhiên không thể nghi ngờ cho dù là đạo nguyên cảnh triệu vũ triệu văn hai người đều khó mà dò xét ngược lại là hạ chiêu y l i ễ m tức thủ đoạn lệnh người khá là thán phục đồng dạng là đạo linh cảnh viên mãn hạ chiêu y ỉa thu lại khí tức về sau giường như như gió không chỗ nào không có rồi lại vô hình vô ảnh nếu không có con mắt nhìn thấy căn bản vô pháp phát hiện hạ chiêu y tồn tại hắn không chỉ là đem tự thân khí tức cho thu lại liền huyết khí sinh mệnh dấu hiệu cũng hoàn toàn thu liễm khá có thủ đoạn triệu vũ dẫn đầu tốc độ không nhanh không chậm chú ý cẩn thận giống một đạo thú hống tiếng vang lên thần phong theo tiếng thú gào phương hướng nhìn tới đó là một con hình thể dường như tiểu sơn hung thú ngoại hình có chút tương tự với hắc n g h i u da rẻ đen thui đen hiện ra lộng lẫy không có lông tóc trên đầu có hai cây ngưu rác ngưu rác bên trên có kỳ dị đường vân một đôi ánh mắt đỏ như máu lập lòe hung lệ q u a n mang tại đây một vệ hung lệ phía dưới lại càng là ẩn chứa một loại quỷ dị cảm giác tứ chi cực kỳ cực kỳ cường tráng giống như là bốn cây c ộ t sắt một dạng đạp trên mặt đất cả mặt đất cũng xuất hiện một cái sâu sắc dấu móng cấp hai hỗn loạn hung thú bạo n g h i u bạo n g h i u tuy nhiên không thể so khai hổ nhưng ở cấp hai hỗn loạn hung thú bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ có thể so với đạo linh cảnh viên mãn tồn tại hơn nữa nó cường hãn thể phách cùng hỗn loạn lực lượng đồng dạng đạo linh cảnh nguyên đầy tu sĩ cũng không phải nó đối thủ cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ muốn chém giết bạo n g h i u đều cần tiêu hao không ít công phu là bạo n g u triệu văn hướng về triệu vũ mắt nhìn triệu vũ ánh mắt lập lòe tựa hồ đang suy tư hô hấp về sau hắn lắc đầu một cái chúng ta mục tiêu là khai hổ cũng không phải bảo ngưu hơn nữa vừa nãy bảo ngưu tiếng kêu e sợ kinh động không ít hỗn loạn hung thú chúng ta hay là mau chóng ly khai được triệu văn gật gù mọi người tăng nhanh tốc độ vẫn như cũ nà mờ ở thu lại khí tức trạng thái lại quá một hồi phát công phu cuối cùng là đạt đến mục đích đến đây là một rừng cây rừng cây mười phần thưa thớt mà mỗi một gốc cây lớn lên đều có chút hình thù kỳ quái giống như là một cái bày tư thế hình người ở rừng cây nơi sâu xa có một hang núi trong hang núi chuyên đến tiếng ầm ầm vang có thể nhìn thấy một con thân ảnh to lớn cái kia một con thân ảnh to lớn hình thể cùng so với lúc trước bạo n h ư không kém chút nào ngoại hình dường như một con hổ toàn thân lông tóc thành hắc sắc đuôi trên cũng không có lông tóc nhưng như là vô số miếng sắt tạo thành chỉ là nhẹ nhàng vung một cái chính là ở cứng rắn trên vách tường lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết khai hổ cấp hai hỗn loạn hung thú lúc này khai hổ na mơ ở trạng thái ngủ say nhưng quanh thân phát ra khí tức như cũ là khủng bố hoàn toàn là đạo linh cảnh viên mãn t ầ n g thứ mà bởi khai hổ thuộc về hỗn loạn hung thú hơn nữa huyết mạch đặc thù hắn thực lực đổ ý xa tờ đạo nguyên cảnh tiền kỷ tu sĩ nó đuôi cùng hổ t r ả o đều là cực kỳ khủng bố đôi độ cứng rắn có thể so với thượng phẩm đạo khí cho dù là đồng dạng thượng phẩm đạo khí cũng không thể chống đỡ được khai hổ công kích là khai hổ hạ chiêu y ánh mắt lưu c h u y ể n quá tốt nó đang ngủ triệu văn cười rộ lên đây là một lần tuyệt hảo thời cơ hừng thật là tuyệt hảo thời cơ triệu vũ hướng về bốn phía nhìn một lát phu cận đều không có còn lại hỗn loạn hung thủ đến khai hổ đang ngủ ta đến tranh thủ nhất kích đánh chết đại ca giao cho ngươi triệu văn cười nói ba vị ta thử có thể hay không nhất kích đánh chết khai hổ nếu là vô pháp đánh chết các ngươi động thủ nữa triệu vũ đối với tần phong ba người nói t ầ n phong trần long hà hạ chiêu y khẽ vớt c ằ m mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm ba mươi mốt khai hổ triệu vũ nhìn chăm chú khai hổ bình tĩnh hô hấp càng ngày càng trì hoãn ở hắn trong con người mơ hồ có một màn màu đèn quang mang lấp lóe mang theo vài phần sắc bén cảm giác hắn bổ giữa không trung một căn trường côn xuất hiện trong tay đỏ rực như lửa trường côn phía trên có khắc họa từng đạo hỏa diễm đường vân như nở rộ liệt hỏa sau đó hắn nhanh chóng áp sát khai hổ khoảng cách khai hổ không đủ ngàn mét tả hưu khoảng cách dừng lại triệu vũ n ắ m chặt trong tay trường côn chăm chú nhìn chằm chằm khai hổ đột nhiên hắn động tốc độ nhanh như sấm xét trong tay đỏ thấm trường côn bùng nổ ra óng ánh hỏa diễm q u a n mang nóng rực khí tức liền hư không đều muốn hỏa tan giống như vậy nhăn meo d ô nở dê như ba động khuyết tán mà ra nhất côn kinh thiên động địa hỏa d i ễ m quan g mang cấp tốc ngưng luyện thành một đạo đỏ như máu côn mang trong nháy mắt ngang qua ngàn mét khoảng cách chống đối khai hổ trước mặt nhất côn hướng về đầu hắn đâm đi qua ở triệu vũ động thủ nháy mắt khai hổ cảm thấy được nguy cơ sánh bằng nó mở mắt ra chính là nhìn thấy một đạo huyết hồng quang mang trong nháy mắt đánh tới đáng sợ khí tức tựa hồ có cắt sắt phá thạch lực lượng h uy không thể làm hôn loạn hung thu tuy nhiên trí tuệ hữu h ạ có thể b ả nguy n n ă nhưng không kém chút nào. n chút g kém cơ buông xuống khai hổ toàn thân khí tức bạo phát như mánh hổ hạ sơn uy hiếp thiên hạ vô số lực lượng dân g trào mang theo hỗn loạn cực kỳ khí tức chống đôi hướng về huyết hồng q u a n mang Vâng! thiên địa nổ vang kịch liệt tiếng nổ vang trong nháy mắt trùng kích bốn phương tám hướng hóa thành năng lượng trùng kích càng đem khai hổ hiện đang ở động huyện nổ tung thành vô số nát tan biến mất không còn t â m tích tần phong quét mắt triệu vũ lại hướng về khai hổ chỗ phương hướng nhìn lại lông mày hơi nhữ lên triệu vũ thực lực rất là cường đại đối với kiếm si đao c ù n g tông tông chủ ôn tuấn sinh triệu vũ thực lực ở nước càng mạnh hơn mấy phần hơn nữa chiến đấu kỹ pháp cường hắn hơn lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài đây là đối với đạo c h i lực một loại cao siêu trưởng k h ô n g tư thái điểm này đối với hỗn loạn c h i thành thợ săn mà nói là nhất định phải nắm giữ kỹ năng hỗn loạn địa phương đại đạo hỗn loạn linh khí quần bạo muốn cấp tốc khôi phục đạo nguyên cũng không phải là một chuyện đơn giản thăng thu giảm chi là một cái tuyệt hảo phương pháp sử dụng đạo đan khôi phục đạo nguyên đề bạt đối với đạo chi lực trường khống giới thiệu nói xa tiêu hao vì vậy ở cùng cảnh giới bên trong thợ săn tuyệt đối vượt qua bình thường tu sĩ vô số tuy là bụi bặm tràn ngập ra che khuất bầu trời năng lượng trùng kích trong lúc đó liền linh hồn đều khó mà dò xét giống đột nhiên phẫn nộ tiếng hô chấn động từ phương một tôn thân ảnh to lớn từ sương mù bên trong lướt tầm ầm da hát xác thân thể dường như một ngon ở núi nhỏ khai hổ mắt hổ lấp lánh hung lệ phi thường quét mắt qua một cái bốn phía cuối cùng rơi vào triệu vũ t r ê n thân trong mắt t r ợ t l o a sáng khai hổ hướng về triệu vũ rít gào một tiếng giống thanh âm hóa thành thực chất sóng âm hướng về triệu vũ đánh tới khí thế d ò a người chỉ là đạo linh cảnh viên mãn khai hổ khí thế cùng so với một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng không kém chút nào thậm chí là mơ hồ vượt qua đồng dạng đạo nguyên cảnh tiền kỷ tu sĩ động thủ triệu văn hô, hô to một tiếng sau đó mấy người đồng thời đ ộ n g thủ triệu văn trong tay cũng là xuất hiện từng đám cây tử chỉ là hắn gốc rễ phía trên đường vân dường như từng cái từng cái dòng nước mang theo vài phần thần bí trường côn nhất động vô số tiếng nước chạy đột nhiên vang lên sau đó triệu văn cổ tay một đao trường côn ở trong c h ư ớ c mắt biến ảo làm vô số đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh cũng cực kỳ sôi trào mãnh liệt vô số đạo tàn ảnh như sóng to gió lớn tiết ra chúng kích hướng về mở tài khoản lanh khóc trần long hà trên tay xuất hiện chỉ sáo từng cái chỉ sáo đều thuộc về ám kim sắc thượng phong có mấy phần phiền p h ứ c hoa văn đầu ngón tay toàn đen nhưng có thể dễ dàng cắt chém ra hư không trần long hà thân hình nhất động giống như quỷ mị tiếp cận khai hổ sau đó tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái sắc bén d ấ u móng tay bỗng dưng mà hiện trong nháy mắt hướng về khai hổ đa nhờ tới sắc bén móng ướt l i ề n bạo loạn linh khí quỷ quyệt năng lượng cũng bị dễ dàng chém n ớ t ra hai hạ chiêu y ý cười đầy mặt h á n binh khí là một thanh siêu cấp lơ kiếm kiếm dài ba mét thân kiếm có rộng một mét độ toàn bộ trên thân kiếm khắc họa từng con từng con giữ tợn ác quỷ phun ra nuốt vào khí tức t à ác hạ chiêu y từng tầng đạp xuống bay lên không trung mà lên đứng lơ lửng trên không nhìn chăm chú lên phía dưới khai hổ hai tay nắm chặt siêu cấp lơ kiếm một kiếm đ ỗ n g nhiên chém xuống như khai thiên tích địa giống như vậy đem thiên địa chia ra làm hai thẳng hướng khai hổ thần phong quan sát đến mấy người động tác triệu văn ở binh khí cùng công pháp bên trên ngược lại là cùng ca ca triệu vũ cực kỳ tương tự chỉ là một cái nắm giữ hỏa diễm đại đạo một cái nắm giữ nước chảy đại đạo trần long hà đạo khí đúng là chỉ sáo đây chính là cực kỳ hiếm thấy tần phong tử cựu châu thế giới lại tới thiên tuyệt đại thế giới nhìn thấy quá tu sĩ số lượng không phải số ít nhưng nhưng đa số tu sĩ lấy đao kiếm làm chủ cũng có súng côn vân vân nhưng như là chỉ sáo còn là lần đầu tiên nhìn thấy dù sao nhưng tu sĩ thân thể đạt đến một cái khủng bố tầng độ thân thể giống như là một cái đạo khí hoàn toàn không cần phải mượn chỉ sáo nhỏ như vậy hình thiếp thân đạo khí có thể tần phong cũng có thể đủ cảm giác được trần long hà trong tay chỉ sáo phi phạm chính là một cái thượng phẩm đạo khí ẩn hàm bóng mở lực lượng cùng hủy diệt chi lực rất đặc biệt ngược lại là hạ chiêu y cái này đầy mặt mỉm cười người lồn mập để tần phong cảm giác được mấy phần bất ngờ hắn dĩ nhiên sử dụng lại như vậy một cái đại kiếm cơ hồ là hắn hai người độ cao lớn như vậy kiếm người bình thường cũng không sẽ sử dụng tần phong tuy nói là đang quan sát có thể tự thân động tác cũng không có trì hoãn đem bát bảo kinh long thương lấy ra trường thương run lên hóa thành một đạo kim sắc thần long rít gào mà đi bát bảo kinh long thương chỉ là một cái trung phẩm đạo khí thôi ở cựu châu thế giới thuộc về hiếm thấy đạo khí thế nhưng là ở thiên tuyệt đại thế giới liền có vẻ phổ thông chớ nói chi là ở h ô n loạn chi thành h ô n loạn chi thành đạo nguyên cảnh tu sĩ trong tay nắm giữ đạo khí đại đa số đều là thượng phẩm đạo khí mà đạo linh cảnh tu sĩ cũng có một phần sử dụng thượng phẩm đạo khí như hạ chiêu y trong tay đại kiếm chính là thượng phẩm đạo khí tần phong bát bảo kinh long thương cũng không tính là gì kim long thương quyết cũng là hết sức bình thường đạo công mắt thấy mấy người đánh g i ế t mà tới khai hổ rít gào một thân toàn thân lực lượng b ộ c phát ra thiên địa hôn loạn ra nó đuôi từng tầng vung một cái liền hư không cũng nổ tung ra đáng sợ lực lượng đánh bạo triệu văn công kích đập vỡ tan hạ chiêu y kiếm mang hắn đã bị thương triệu vũ vung lên trong tay đỏ thấm trường côn lần thứ hai phát sinh công kích thần phong tập trung nhìn một lát khai hổ thật là bị thương triệu vũ đột nhiên xuất hiện nhất kích để khai hổ nơi cổ xuất hiện một cái vết thương khổng lồ màu lam sẫm máu tươi cuồn cuộn hết sức kỳ lạ triệu vũ triệu văn trần long hà ba người đều thuộc về đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ thực lực không kém tân phong hạ chiêu y cũng biểu hiện ra đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ lực lượng tuy nhiên vô pháp chính diện gắng chống đỡ khai hổ nhưng muốn làm được kiềm chế vẫn là có thể tam giác hồn nguyên đây thần phong lưu ý lấy quanh thân tình huống mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm ba mươi hai lôi diệt châu lần này thần cấp lựa chọn trình tự kích phát bên trong có liên quan với tam giác hồn nguyên nhiệm vụ một con tam giác hồn nguyên đây chính là tương đương với đạo nguyên cảnh tồn tại bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ đều khó mà là tam giác hồn nguyên đối thủ nhưng bây giờ khai hổ đều phải bị đánh chết thần a m giác ồ hồn n nguyên còn chưa xuất hiện. Lúc trước, triệu vũ kinh người nhất kích. Vừa nãy, đoàn người cùng khai hổ chiến、đấu. Cũng hất lên kinh người năng lượng ba động, cùng dường như tiếng sấm âm. Xung quanh có không ít hôn loạn hung thủ đến, thậm chí lúc trước bản thân nhìn thấy bạo nghiêu, cũng tới chỗ này, nhưng vẫn không có nhìn thấy tam giác hồn nguyên. Nhiệm vụ có vấn giác xuất triệu đấu. thấy thấy chưa Lúc trước, kích. có chí lúc trước chỗ có có khai hổ hất thù thậm h Vừa ba tam sấm ít tới t vũ vụ đề. bạo âm. phong trong lòng hơi động nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ này thần cấp lựa chọn trình tự đến trước mắt cũng chưa từ nở dê xuất hiện bất cứ vấn đề gì tam giác hồn nguyên tất nhiên sẽ xuất hiện chỉ là không biết lúc nào sẽ xuất hiện thôi tần phong hướng về trọng thương khai hổ mắt nhìn suy tư có muốn hay không lập tức động thủ ý gì theo thần cấp lựa chọn trình tự phán định trước mắt cái này một con khai hổ có thể có được khen thưởng tất nhiên là cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng bạo nghiêu cũng đáng lẽ là tầng thứ này chỉ là hiện nay tam giác hồn nguyên còn chưa xuất hiện trực tiếp vận dụng toàn lực cũng không phải là một chuyện tốt đúng đúng triệu vũ triệu văn hai người đồng thời vung lên trong tay trường côn một hỏa một nước hai loại không đồng lực lượng trong nháy mắt tác dụng ở cùng một nơi hóa thành một luồng kỳ lạ thủy lưu ba động chúng kích hướng về khai hổ nhất kích hầu như ở đồng thời rơi vào khai hổ trên đỉnh đầu lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra khai hổ đầu loáng một cái thân thể run lên lực lượng từ đầu bắt đầu lan chuyển hướng về toàn thân thân thể khổng lồ bay ngược mắt nhờ men đện ở phía sau cái kia đã phá toái không thể tả sơn động lại tiếp tục đụng vào từng cây từng cây cây cối cuối cùng mới chậm rãi rơi trên mặt đất rơi trên mặt đất sau khai hổ thất khiếu chảy máu có vẻ hơi dữ tợn dữ tợn khủng bố trên thân khí tức cũng ở thời khắc này dần dần tiêu tan chém giết triệu văn lộ ra nụ cười xem ra là giải quyết hạ chiêu y đầy mặt mỉm cười còn chưa kết thúc triệu vũ trầm giọng nhắc nhở giống ò hô các loại quái dị hỗn loạn hung thu tiếng gào vang lên Từng thú tới. thú thu thức trong một thôn thú huyết tự thân. hôn loạn hung thú hướng về khai hổ xông、tới. Hôn loạn hung thú có thu được năng lượng phương nhiêu chính còn lại hôn loạn hung nục lượng, do đó lớn mạnh cái có được có lực khai loại, loại lại Khai hổ hổ. là bao do về vệ đó đó ở hỗn loạn hung thú bên trong cũng xem như cường đại nếu như có thể thôn vệ khai hổ huyết nhục tinh hoa đối với chúng nó những n à y hỗn loạn hung thú có đ ể bạt tác dụng bọn họ muốn cấp giật khai hổ thân thể triệu văn hô ngăn cản bọn họ triệu vũ trong tay trường côn vung lên từng đạo hỏa diễm dâng trào ra hóa thành dài dài hỏa diễm d à i lụa bay vụt hướng về khai hổ đem khai hổ bao phủ lại triệu văn thấy thế y dạng h ỏ a hồ lô ngập trời dòng nước trào ra ngăn cản những cái hỗn loạn hùng thú cuồng loạn chi kiếm hạ chiêu y lớn nhỏ một tiếng hai tay nhanh chóng vung lên từng đạo c u ầ n bạo kiếm khí điên cuồng phun trào hình thành đan dẹp như vong kiếm khí bao phủ xuống thẳng hướng hỗn loạn hùng thú hừ trần long hà mười ngón như kiếm sắp bén móng nuốt hướng về nắm vào trong hư không một cái liền hư không cũng xuất hiện từng đạo vết rách mỗi một vết n ư ớ c rơi vào hỗn loạn hung thú trên thân liền đem hỗn loạn hung thú cho ung dung cắt ra tần phong vẫn triển khai kim long thương phương pháp từng con từng con ngũ c h ả o kim long từ bát bảo kim long thương bên trong sôi c h ả o thẳng hướng hỗn loạn hung thú trong lúc nhất thời khốc liệt cực kỳ những n à y hỗn loạn hung thú số lượng không ít có hàng ngàn con thực lực cũng cực kỳ không kém chỉ cần cấp hai hỗn loạn hung thú liền vượt qua ba trăm con cực kỳ kinh người trong đó bạo n g h u thôn long xà hát văn liệt thạch không thi đều là không kém gì khai hổ khủng bố tồn tại hơn nữa nơi này thuộc về hỗn loạn địa phương đối với những thứ này hỗn loạn hung thú có giá trị tác dụng vì vậy mặc dù tần phong đoàn người thực lực bất phàm muốn trong lúc nhất thời đẩy lui những n à y hỗn loạn hung thú đạt được khai hổ thi thể cũng không phải là một chuyện đơn giản thần phong nhìn chung quanh một chút bốn phía tiếp tục như vậy hấp dẫn hỗn loạn hung thú càng ngày càng nhiều muốn có được khai hổ thi thể độ khả thi càng thêm không thể hơn nữa thần phong nhìn phía hạ chiêu y kỉa cái này hạ chiêu y rõ ràng ẩn giấu đi tự thân thực lực còn có hắn sở trường binh khí cũng không phải loại này đại kiếm không biết hắn có mục đích gì ta lần này chỉ là vì là hoàn thành nhiệm vụ không cần phải cùng những người này liên lụy quá nhiều trước tiên giải quyết khai hổ sự tình đi tần phong ánh mắt dùng mình trong tay xuất hiện một viên lôi châu tử hạt châu tản ra lôi đ ỉ n h chi lực mà đầy r ẫ y một luồng hủy diệt khí tước lôi diệt châu từ tần phong được lôi diệt châu chính là cực nhỏ vận dụng viên này trung phẩm đạo khí lực lượng nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt là một cái tuyệt hảo thời điểm hán khởi động lôi diệt châu lực lượng một luồng đáng sợ lôi điện chi lực cùng hủy diệt chi lực buộc phát ra kinh thế hai tục tất cả mọi người bị lôi diệt châu lực lượng hấp dẫn thậm chí một ít hôn loạn hung thú cũng bị tần phong hấp dẫn thần phong vung tay lên lôi diệt châu trúng kích cùng hỗn loạn b ầ y hung thú bên trong vỡ ra được đáng sợ lôi điện chi lực khủng bố hủy diệt khí tức trong n g á y mắt trùng kích bốn phương tám hướng quét ngang lục hòa vũ trụ hàng trăm hàng ngàn chi hỗn loạn hung thú vào đúng lúc này bị lôi diệt châu lực lượng hủy diệt lôi diệt châu vốn là một cái trung phẩm đạo khí uy lực cực kỳ bất phàm bây giờ hơn nữa một lần thả ra toàn bộ lực lượng sản sinh uy lực càng thêm kinh khủng càng thêm kinh người nay cố lực lượng hoàn toàn là siêu việt đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ thậm chí là đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất kích tầng thứ đáng sợ phi thường lôi diệt châu hủy diệt bên trong thần phong thân hình nhất động đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn thoáng qua công phu chính là xuyên qua đông đảo hỗn loạn hung thú đi tới khai hổ thân thể trước người thiện tay vung lên đem khai hổ thu vào thạch tháp bên trong bạo ngưu giận dữ đỉnh đầu ngưu giác tích góp đáng sợ lực lượng hóa thành một đạo hát sắc cột sáng hướng về tần phong oanh kích mà ra nhất kích đánh chúng ở tần phong trên thân t ầ n phong thừa thế bay ra hỗn loạn hung thú có viên mãn cảnh giới hóa long thành thần đạo hơn nữa thiên long giáp hắn phòng ngự đạt đến kinh người tầm thứ bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ công kích cũng không đả thương được hắn huống hồ chỉ là bạo ngưu thôi đi thần phong truyền âm cho mọi người ừ m làm tốt lắm mọi người bị bất thình lình biến hóa sở kinh đến nhưng mỗi người đều là đạo c h i cảnh tu sĩ điểm này biến hóa hay là nhanh chóng đổi tới triệu văn lại càng là cười lớn một tiếng thân hình như dòng nước cấp tốc thoát ra rất mau đổi theo hướng về tần h phong mấy người còn lại cũng r ồ n dập hướng về tần h phong đổi theo bọn họ cần là khai hổ thi thể cũng không phải là cùng những n à y hỗn loạn hung thú làm quá nhiều dây dưa nếu khai hổ thi thể đã chiếm được vậy thì không cần phải cùng những n à y hỗn loạn hung thú quá nhiều dây dưa hạ chiêu y hướng về tần phong bóng lưng nhìn lại một đôi mắt hơi nheo lại càng lộ vẻ nhỏ mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lấy chương sáu trăm ba mươi ba gạ là cất người ma răng ly khai khai hổ chỗ khu vực hầu như đi tới đinh tự khu chỗ đại lục biên giới tần phong phương mới dừng lại ở hắn dừng lại không lâu triệu vũ triệu văn trần long hà hạ chiêu y bô nở người cũng nhanh chóng theo tới bô nở người nhìn tần phong ánh mắt đều có chút bất đồng dưới cái nhìn của bọn họ tần phong chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh viên mãn tu v i tu sĩ thật không nghĩ đến vừa nay có thể đủi bùng nổ ra kinh người như vậy thủ đoạn một cái trung phẩm đạo khí cứ như vậy làm nổ trung phẩm đạo khí giá trị cũng là cực kỳ kinh người cùng so với khai hổ giá trị càng cao hơn vì là một con khai hổ thi thể làm nổ lôi diệt c h â u thật sự là quá mức xa xỉ nhưng đối với tần phong mà nói khai hổ thi thể cũng không tính là gì hắn cần là trình tự khen thưởng tứ giai nguyện cấp khen thưởng cũng không phải là một cái nho nhỏ lôi diệt c h â u có thể so sánh huống hồ đối với bây giờ hắn mà nói lôi diệt c h â u tác dụng cơ hồ là có thể bỏ qua không tính vì lẽ đó lôi diệt c h â u hủy diệt đối với tần phong mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng triệu vũ triệu văn hai người lẫn nhau mắt nhìn lại tiếp tục đánh giá tần phong bọn họ ở chủ thành chiêu mộ liệp sắt đoàn tu sĩ cái thứ nhất mời chào chính là tần phong tần phong bày ra đạo linh cảnh viên mãn tu vi ở hai người bọn họ xem ra mặc dù tần phong không có cách nào đối phó khai hổ cũng có thể k i ể m chế lại khai hổ động tác do đó để bọn hắn có thời cơ đem khai hổ chém giết thật không nghĩ đến cuối cùng tần phong sẽ phát huy ra hiệu quả như thế quyết định này quá mức sáng suốt đây là khai hổ thi thể tần phong hướng về bô nở người mắt nhìn đem khai hổ thi thể cho lấy ra triệu vũ mắt nhìn tần phong vẫn là đem khai hổ thi thể cho thu lại dù sao đây là bọn hắn lần này hành động chủ yếu nhiệm vụ chỉ là hắn không nghĩ tới tần phong dễ dàng như thế liền giao ra đầy khai hổ thi thể vốn tưởng rằng thiếu một cái trung phẩm đạo khí tần phong sẽ tiến hành mặc cả lại không nghĩ rằng như vậy thẳng thắn điểm này ngược lại để triệu vũ có chút bất ngờ khai hổ thi thể triệu văn ánh mắt k h ẽ động Khai kiếm kim hổ thi thể chúng hẳn huyết thảo. Thần Phong ta tay, tới tìm tâm đón long đã lấy là m ở miệng nói, Chém nói. i g ế triệu khai khác hổ, vẫn chưa nhìn thấy tam giác hồn、nguyên. Như vậy chỉ có những chuyện khác có thể đủ nhìn thấy hồn tam tam giác giác vẫn vậy nguyên. nguyên. có có t đủ Ở triệu vũ hành động t r ư ớ c đã từng nhắc qua chuyến này hành động hai cái mục đích một cái là khai hổ một cái là long huyết kim tâm thảo nếu khai hổ không có đụng tới tam giác hồn nguyên đó chính là thu được long huyết kim tâm thảo đúng long huyết kim tâm thảo triệu vũ nói long huyết kim tâm thảo khoảng cách khai hổ chỗ chi cũng không tính xa có thể bởi lần này đánh chết khai hổ đưa tới quá nhiều hỗn loạn hứng thú e sợ chúng ta cần đổi một phương hướng đi tới long huyết kim tâm thảo chỗ đổi một phương hướng trần long hà nhìn sang đúng triệu vũ nói lúc trước chúng ta vốn chỉ muốn thuận thế hướng về khai hổ chỗ mặt đông mà đi ước tính một vạn dặm liền có thể tìm được long huyết kim tâm thảo chỗ nhưng hôm nay chỉ có thể đường vòng bắc phương lại từ bắc phương nam hạ tìm kiếm long huyết kim tâm thảo Bác p hơn ư g Hạ Chiêu hỏi Y nữa ó i đinh khai đại tới. động, đem đưa Phương hốn loạn hung thú thế nhưng là không、ít. Lần này khai hổ hành động, đem đại lượng hốn loạn hung thú đưa tới. Hơn n khu thú thế hổ thú tự ít. Bác là vừa nãy ta ầ n Phong làm nổ trung đánh chết một đám hốn loạn hung thú. Bác Phương hốn loạn hung thú, nên sẽ ít hơn không Hơn n phẩm khí, chết thú. thú, thích. đạo giải làm một đám ít ít. Triệu Bác sẽ Vũ ữ ta nhiều lần từ bắc phương m à qua biết rõ một cái cực kỳ an toàn đường có thể tránh khỏi đại lượng hôn loạn h u n g thú cùng so với vừa nãy lộ tuyến càng thêm an toàn đương nhiên các người nếu là có tốt lựa chọn hoặc là muốn ly khai ta đều sẽ không chú ý thần phong trầm m ặ t trần long hà ánh mắt lấp lóe hạ chiêu y trên mặt ý cười thu lại mấy phần đi thôi thần phong nói hay là đường vòng mà qua vừa vặn có thể đụng tới tam giác hồn nguyên lấy tần phong thực lực chỉ cần không xuất hiện cấp bốn hỗn loạn hung thú còn lại hỗn loạn hung thú vẫn là có thể đối phó trần long hà hạ chiêu y hai người hướng về tần phong mắt nhìn sau đó gật gù có thể được triệu vũ cười nói vậy chúng ta đi triệu vũ trước tiên nghĩ mặt phía bắc mà đi dọc theo đinh tự khu đại lục biên giới hành động hắn lặng lẽ mắt nhìn tần phong đối với tần phong càng ngày càng thỏa mãn làm nổ i trung phẩm đạo khí lôi diện châu đối phó hỗn loạn hung thú trước tiên tán thành ý kiến của hắn tốt như vậy một đoàn viên làm sao không yêu thích t ầ n phong một nhóm năm người tiếp tục hành động do vì dọc theo đinh tự khu đại lục biên giới hành động vì lẽ đó dọc theo đường đi ngược lại là không có nhìn thấy bất kỳ hỗn loạn hung thú tồn tại bất quá ở xa xôi trong tinh không ngược lại là có thể nhìn thấy vô số ngôi sao bay qua đột nhiên một luồng đáng sợ khí tức từ chỗ xa xa xuất hiện một đạo to lớn hắc ảnh đều khiến xuất hiện trong tinh không lại đến một cái đem một viên cháy hừng hực hàng tinh cho nuốt xuống toàn bộ hắc ảnh lại một lần biến mất không còn t â m hơi mọi người đều dừng lại ngơ ngác nhìn xa xa cái kia một đạo to lớn hắc ảnh đây chính là hàng t i n h a cứ như vậy bị hắc ảnh cho một cái nuốt xuống cho dù là lấy tần phong bây giờ thực lực muốn phá hủy hàng t i n h dễ dàng nhưng muốn một cái đem hàng t i n h cho nuốt xuống cũng không phải là một chuyện đơn giản điều này cần cường tráng vô cùng thể phách vừa mới có thể làm được chính thức bạch ngọc thiên long đều vô pháp làm được kia là cái gì triệu văn ngơ ngác vừa hỏi hẳn là trong truyền thuyết gã là cật người ma răng hạ chiêu y trầm giọng nói gã là cật người ma răng triệu văn lại là nghi hoặc vậy đến tột cùng là cái gì hỗn loạn hung thú hay là thần thú dị thú cũng không phải hạ chiêu y lắc đầu một cái vô luận là hỗn loạn hung thú hay là thần thú dị thú đều có nhất định quần thể thế nhưng là gã là cật người ma răng lại không có không phải sao triệu văn không rõ tần phong hướng về hạ chiêu y mắt nhìn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ biết gã là cật người ma răng tần phong hiểu biết cái này một loại tồn tại cũng là từ đoan mục tĩnh tin tức ngọc giản bên trong biết rõ gã là c ự c người ma giang xác thực không phải là hỗn loạn hung thú cũng không phải thần thú dị thú mà là một loại cực kỳ đặc thù cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ thần bí tồn tại ở đoan mục tĩnh cung cấp trong tin tức vũ trụ bên trong phát hiện gã là c ự c người ma giang không cao hơn ba con mỗi một con cũng cực kỳ mạnh mẽ ít nhất là đạo chân cảnh viên mãn t ầ n g thứ chúng nó sinh ra vào trong tinh hà lấy lụ ổ tờ tinh thần mà sống cho dù là hàng tinh cũng chỉ là bọn hắn lực lượng cội nguồn một trong thôi mọi người chỉ biết gã là c ự c người ma răng là một cái cự đại h ắ c ảnh nhưng vô pháp xác định hắn bản tôn giáng dấp cho dù là ở hãn hải chi địa ghi chép cũng là như thế muốn biết gã là c ự c người ma răng tình huống cụ thể e sợ chỉ có bất hủ thánh địa hoặc là đạo thiên cảnh tu sĩ mới biết được như vậy tin tức thuộc về cực kỳ bí ẩn cho dù là ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong cũng không có liên quan tới gã là c ự c người ma răng ghi chép hạ chiêu y cái này một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ dĩ nhiên biết rõ điểm này ngược lại để tần phong có chút bất ngờ nhưng mọi người vẫn chưa không có ở nơi này xoắn suýt bao lâu nhanh chóng ly khai còn chưa đi bao lâu hư không đột nhiên tê liệt ra mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương 634, vết nước không gian bình t ĩ n h tinh, tinh khung đột nhiên trong lúc đó một vết nước đột ngột xuất hiện cấp tốc nhanh như kinh hồng trong chớp mắt chính là ngang qua hơn ngàn dặm thẳng tắp khu vực ở cái này thẳng tắp khu vực bên trong sở hữu tới gần vẫn thạch đặc thù đồ vật trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa vết cắt bóng loáng cực kỳ vết nước không gian triệu vũ đột nhiên dừng lại sắc mặt ngưng trọng hướng về đi tới nhìn lại vết nước không gian trần long hà sắc mặt trầm xuống đại ca triệu văn hướng về triệu vũ nhìn sang phía sau cũng tồn tại vết nước không gian hạ chiêu y hướng về phía sau nhìn một lát xem ra chúng ta là rơi vào vết nứt không gian khu vực t ầ n phong hướng về tứ phương nhìn một lát biểu hiện cũng nhiều mấy phần ngưng trọng vết nứt không gian chính là vũ trụ bên trong nguy hiểm nhất lực lượng một trong loại này lực lượng cực kỳ cường hãn cho dù là chân long đối mặt vết nứt không gian cũng là không dám phát tác vết nứt không gian chính là không gian ở đặc thù nào đó dưới tình huống sản sinh vết rách loại này vết rách uy lực khủng bố m à kinh người cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ đều vô pháp chống đối chỉ có đạo chân cảnh tu sĩ hình thành đại đạo lĩnh vực vừa mới có thể chống lại vết nước không gian đối với hỗn loạn c h i thành tu sĩ mà nói ở các lớn liệp sắt trong vùng nguy hiểm nhất hai loại sự tình cái kia chính là không gian vết nước cùng hỗn loạn hứng thú không nghĩ tới thời gian này dĩ nhiên đụng tới vết nước không gian xé tan không gian xuất hiện lần nữa một vết nước cấp tốc hướng về tần phong đoàn người tới gần triệu văn thân thể cấp tốc nhất động nhanh chóng tránh ra vết nước không gian vết nước không gian cách hắn mười mét xẹt qua đi một cô vô hình sóng sức mạnh mà tới tại này cô lực lượng phía dưới triệu văn thân thể khẽ run lên phun ra một ngụm máu tươi tới vết nứt không gian lực lượng thế nhưng là không phải bình thường bản thân vết nứt khu vực vô cùng sắc bén cho dù là siêu phẩm đạo khí đều có khả năng trực tiếp bị cắt ra chỉ có bán thần khí cấp bậc vũ khí có thể đủ chống lại vết nứt không gian lực lượng mà tại vết nứt không gian xung quanh kích động không gian ba động lực lượng cũng là không thể coi thường triệu văn thế nhưng là một tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ thực lực bất p h ả m có thể tại dạng này không gian ba động lực lượng phía dưới như cũng là bị chấn thương thật là đáng sợ vết nước không gian triệu văn l e o đi khỏe miệng vết máu lòng vẫn còn sợ hãi nếu là hắn c h ậ m một bước liền có thể bị vết nước không gian cho trực tiếp cắt thành hai nửa trong đó không gian lực chấn động thậm chí có thể mang hắn cho đánh g i ế t xé tan vết nước không gian từ trên xuống dưới hạ xuống dường như một đạo chém thẳng vào thiểm điện vẽ một đạo vắt ngang vạn lý không gian vết nước không gian xuất hiện ở tần phong đoàn người phía trước ba trăm l i n ra khuấy động không gian chi lực để không gian hiện ra khởi trận trận ba đ ộ n t lại một khe hở không gian khoảng cách tần phong đoàn người không đủ trăm m é t địa phương xuất hiện cũng không dài chỉ có m ộ mươi m tả hữu thôi nhưng cho dù là m ộ mươi m tả hữu vết nước uy lực đồng dạng là không thể xem thường một đạo khe hở không gian tới l ạ như vậy đột ngột quỷ dị như thế hầu như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu Trong truyền thuyết, đương t tu thành thể đến đạo đại đạo chân cảnh tu sĩ, hình thành đại đạo lĩnh vực, có sĩ, l u ý đ n i nhiên các loại cảnh giới đối với tần phong mà nói còn quá sớm hắn hiện tại cần làm chính là không gian tranh né vết nứt vết nước không gian khu vực rất lớn xa nhất một khe hở không gian khoảng cách tần phong đoàn người hai triệu g i ả m mà gần nhất một khe hở không gian khoảng cách mấy người bất quá là mấy chu cờ mét thôi sơ ý một chút chính là khả năng bị vết nước không gian chém giết vết nước không gian cũng là thế giới bên trong một loại lực lượng tần phong chân đạp đạp nguyện truy tinh né tránh vết nước không gian không gian đồng thời lưu ý lấy vết nước không gian lực lượng nếu là lấy thế giới chi lực phân tán xung quanh hay là có thể nhận biết được vết nước không gian tình huống do đó sớm tiến hành né tránh tần phong trong lòng có một loại hiệu da sau đó triển khai thế giới đại đạo lan ra ở xung quanh vạn mét bên trong phạm vi trong vạn mét cảm ứng rõ rõ ràng ràng không chỉ là triệu vũ triệu văn trần long hà hạ chiêu y bô nở người cử động c ù n g bao quát vết nước không gian vận chuyển không gian bên trong chịu đến đặc thù nào đó lực lượng trùng kích làm cho không gian trong nháy mắt tê liệt da hoặc l à vạn m ẻ o r a do đó sản sinh vết nước giống như là một khối mộc đầu m ộ t đầu hướng về hai nửa lôi kéo có thể đem m ộ t đầu làm gãy nếu là hướng về trung gian đè ép cũng có khả năng đem m ộ t đầu làm gãy cái này chính là không gian vết n ư ớ c tần phong đối với vết n ư ớ c không gian hiểu biết từ từ tăng cường chính là tại loại này hiểu biết phía dưới tần phong có thể nhận biết được vết n ư ớ c không gian càng ngày càng rõ ràng càng có thể sớm cảm ứng được vết n ư ớ c không gian chỗ vì vậy hắn ung dung ứng đối vết n ư ớ c không gian ung dung thế giới đại đạo không hổ là sở hữu đại đạo bên trong đỉnh phong đại đạo chi lực thần phong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt ở rất nhiều đại đạo bên trong hủy diệt đại đạo sinh mệnh đại đạo tử vong đại đạo vận mệnh đại đạo hôn nguyên đại đạo đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ đỉnh phong đại đạo chi lực thế giới đại đạo cũng là một trong số đó nhưng so với hủy diệt đại đạo sinh mệnh đại đạo chờ đại đạo duy nhất thuần tuy tí tính thế giới đại đạo càng thêm phức tạp vì vậy tu luyện hủy diệt đại đạo sinh mệnh đại đạo tu sĩ đông đảo tu luyện thế giới đại đạo tu sĩ cũng không phải tính toán nhiều luôn co thành k i ể u thì càng thêm ít ỏi h ừ trần long hà phát sinh rên lên một tiếng hắn chân phải bị vết nứt không gian cho cắt ra máu thịt bé bét lại sẽ lại càng là chịu đến không gian ba động lực lượng ảnh hưởng hầu như cũng bị đánh nát không gian ba động lực lượng lại càng là theo trần long hà thân thể tràn vào hắn cơ thể bên trong phá hư hắn sinh cơ trần long hà phun ra một n g ụ m máu tơi đến nhìn thấy bản thân đoạn chi sắc mặt khó coi cực kỳ nhưng hiện tại hắn cũng không cố q u a nhiều tiếp tục né tránh vết nước không gian tần phong nhìn thấy trần long hà bị thương lại gặp được những người khác bộ dáng chật vật cất cao giọng nói tất cả đều tới gần ta ta mang bọn ngươi ra ngoài mọi người hướng về tần phong mắt nhìn đều có chút do dự nhưng hồi tưởng khởi điểm tiền tần phong biểu hiện cũng đều từng cái từng cái theo tới quả nhiên ở tần phong dưới sự hướng dẫn năm người rất nhanh xuyên qua không gian vết nước khu vực làm xuyên qua không gian vết nước chỗ khu vực vết nứt không gian tần suất cũng dần dần chậm lại mọi người nhìn về phía tần phong mười phần kinh dị vừa nãy cử động mọi người nhìn lại ở trong mắt tần phong tựa hồ có không cần đoán cũng biết năng lực giống như vậy sớm tránh thoát vết nứt không gian đến quá không thể tin được năng lực này thật sự là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ có thể làm được mọi người đối với tần phong càng thêm vừa ý trần long hà mắt nhìn đoạn chân phải lấy ra một viên đạo đan một cái đem đạo đan nuốt xuống sau đó một luồng kỳ lạ lực lượng cấp tốc ở cơ thể bên trong lưu c h u y ể n lên chân phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục khôi phục lại nguyên bản trạng thái bình thường tuy nói đối với đạo c h i cảnh tu sĩ mà nói đoạn một cái chân cũng không có vấn đề quá lớn thế nhưng đối với lực chiến đấu còn là có thêm một chút ảnh hưởng vì vậy trần long hà mới sẽ nhanh chóng khôi phục chân phải xin lỗi triệu vũ nói trước ta đi con đường này thời điểm đều không có đụng tới vết nước không gian không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đụng tới vết nước không gian đừng nói đi tìm long huyết kim tâm thảo trần long hà trầm giọng nói được triệu vũ gật ngủ cũng không nói thêm lời sau đó đoàn người tiếp tục hành động mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương 635, t a m giác hồn nguyên xuất hiện quá vết nước không gian khu vực đoàn người hướng về phía tây mà đi bình tĩnh xuyên qua năm triệu dặm đại lục dọc theo đường đi ngược lại là nhìn thấy một ít hỗn loạn hung thú nhưng song phương trong lúc đó cũng không có nhận tiếp xúc sau đó bắt đầu nam hạ đây coi như là vo n dê qua một vòng t r ò lớn đối với tu sĩ mà nói động tác này đồng dạng hiếm thấy trừ phi là đối phó một ít cường đại tồn tại lúc trước cùng hỗn loạn hung thú khai hổ nhất chiến dẫn lên rất nhiều hỗn loạn hung thú chú ý dẫn đến đại lượng hỗn loạn hung thú tụ tập trong đó không thiếu đỉnh phong cấp hai hỗn loạn hung thú điểm này mới khiến cho đoàn người lưu ý đỉnh phong cấp hai hỗn loạn hung thú tần h không thua cảnh ự lực c kỳ đồng dạng đạo nguyên cảnh tiền tu sĩ. Đoàn người, Triệu Vũ, Triệu Văn, tu Triệu Triệu t với Vũ, đạo sĩ. r Long Hà đều là đạo nguyên cảnh tiền tu vi, nhưng ba người muốn Hà đều đối tu vi, kỳ ba phong ó đại lượng l hỗn cấp ạ h u n thú còn là có thêm không nhỏ còn có là đoàn ộ khó khăn. không, khu không đinh Bằng tự sẽ, không sẽ ít người tới. Tần phong đ người cấp tốc nam hạ tựa hồ là lúc trước khai hổ duyên cớ làm cho nam hạ dọc theo đường đi cực kỳ hiếm thấy đến hỗn loạn hung thú một đường không có gì ngăn trở xung quanh hỗn loạn hung thú có ít hạ chiêu y hướng về bốn phía nhìn một lát nói quá ít triệu văn cười nói đây không phải càng tốt sao hôn loạn hung thú cũng bị lúc trước nhất chiến dẫn đi chúng ta là có thể nhanh chóng nhận được long huyết kim tâm thảo hạ chiêu y nói có chút đạo lý quá ít triệu vũ trầm giọng nói đại ca triệu văn một mặt nghi hoặc tuy nói cùng khai hổ nhất chiến dẫn lên đại lượng h ô n loạn hung thú chú ý đạn tờ chữ khu cũng không chỉ là khai hổ một cái cường đại h ô n loạn hung thú Cũng có còn lại đỉnh phong cấp 2 hôn loạn lại hung cấp triệu h ú t vũ nhẹ ó i n ư như không thấy được n không con đỉnh phong cấp 2 hôn loạn hung Long thành Trần Long Hà suy đoan nói. Hẳn không phải là long huyết kim tâm thảo duyên n g giờ, bây tâm tâm thấy huyết suy huyết quái. kim phải kim Triệu hầu thú. chút thảo thủ. Hà thảo h kỳ một cấp Có cớ. là Vũ nhẹ nhàng lắc đầu một cái lúc trước chúng ta nhìn thấy long huyết kim tâm thảo thời gian nó đã thành t h ủ xung quanh không tồn tại bất kỳ một con hỗn loạn hung thú ta xem hẳn có những nguyên nhân khác đại ca mặc kệ nguyên nhân gì chúng ta khoảng cách long huyết kim tâm thảo không đủ một triệu g i ả m cấp tốc tìm tới long huyết kim tâm thảo sau đó ly khai triệu văn nói hừng chỉ có thể như vậy triệu vũ mắt nhìn mọi người đạo chúng ta thu lại khí tức đạt được long huyết kim tâm thảo cấp tốc ly khai hừng được có thể mọi người tiếp tục tiến lên tần phong hướng về quan sát bốn phía đôi mắt nơi sâu xa có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lập lòe kỳ lạ không tên hắn đối với hỗn loạn địa phương đối với liệp sát chi hiểu biết m ộ ư ơ i phần ít ỏi căn bản không sánh được triệu vũ triệu văn trở thợ s ă n nếu bọn họ cảm thấy được vấn đề cái kia tất nhiên tồn tại một loại nào đó vấn đề thần phong ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng Cấp giác cấp có còn cấp cao hôn loạn hung thú, hoàn toàn áp chế cấp bậc giác thấp áp hôn loạn hung thú hồn Hôn hung thú khái thể nhân nghiêm hôn hung thú, hoàn hôn hung thú. hồn loạn nguyên. loạn đẳng niệm lên muốn ngặt, đẳng loạn toàn loạn Nếu nguy loại là so tam tam với t a một giác hồn nguyên.、Thần、Phong trong lòng hơi hồn Thần đ n hắn chính g chờ đợi chính là a mảnh giác hồn nguyên. hồn h bạn Trăm k o g c c á đối đoàn đáng đoàn đến với người nói người liền đến long huyết kim tâm thảo khu vực nào, long thảo mà không nhanh mảnh tâm Một kể khu chút huyết chỗ. rất dây đặc trong rừng cây có một tảng đá cái này một tảng đá có một người cao phía trên có từng đạo đỏ như máu đường vân giống như là khô cạn huyết dịch ở bên dưới tảng đá phương thì là có một cây tiểu thảo cái này một cây tiểu thảo bất quá là bàn tay lớn nhỏ có ngũ phiến diệp tử mỗi một chiếc lá đều là màu đỏ vàng kim o ánh h ồ n g tươi đẹp tiểu thảo tản ra một luồng nhàn nhạt hương khí thấm ruột thấm gan từ nhỏ trên cỏ khoảng không mơ hồ có năng lượng tạo thành kim long xoay quanh thần dị phi thường cái này một cây tiểu thảo chính là long huyết kim tâm thảo là long huyết kim tâm thảo triệu văn cười rộ lên dĩ nhiên vẫn còn ở đó triệu vũ cũng là lộ ra một vệt nụ cười khoảng cách phát hiện long huyết kim tâm thảo đã có một quãng thời gian hắn vốn tưởng rằng cái này một cây long huyết kim tâm thảo sẽ bị những người khác cho lấy đi thật không nghĩ đến bây giờ còn ở nơi này vẫn may này còn thực là không tồi nhanh lấy đi long huyết kim tâm thảo hạ chiêu y đột nhiên thúc giục làm sao triệu văn lập tức hỏi vain một luồng khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi theo khí thế khủng bố xuất hiện một con to lớn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung ngoại hình dường như một con cự đại hắc sơn dê trên đầu nhưng lại có ba cái góc mỗi một cái sừng bên trên có kỳ lạ đường vân đầy dãy một loại hỗn loạn khí tức thần bí tứ chi cường tráng căn bản không giống như là sơn dương tứ chi giống như là con voi tứ chi tráng kiện ma nhờ me lại càng là mang theo một luồng lực lượng khí tức từ hắc sơn dê trên thân phát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức cùng so với lúc trước khai hổ bão ngưu đều cường đại hơn gấp mười y lần bên trên tam giác hồn nguyên triệu vũ kinh hô lên tại sao ở đ ì n h tự khu sẽ xuất hiện tam giác hồn nguyên tam giác hồn nguyên hạ chiêu in nụ cười trên mặt đều không có một mặt ngưng trọng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tam giác hồn nguyên tam giác hồn nguyên trần long hà ngừng thở tam giác hồn nguyên thế nào lại là tam giác hồn nguyên triệu văn biểu hiện bí bi thảm tam giác hồn nguyên đây chính là cấp ba hỗn loạn hung thú cho dù là ở cấp ba hỗn loạn hung thú bên trong đều thuộc về cường đại không thua với đạo nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ tần h mạnh khủng há h ự lực c Càng con càng có lại lại là mẽ mà khủng bố. Càng há lại nó sừng bố. ba dê, t dị chỉ có có vực giác, thể. Nghe đồn rằng, có thể hình thành khu vực tam đồn rằng, phong bế một p h ư ơ ngẩng thời h k đầu lên đánh giá tam giác hồn nguyên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng cuối cùng là xuất hiện không chỉ là tam giác hồn nguyên còn có còn lại hỗn loạn h u n g thú triệu vũ sắc mặt càng thêm khó coi theo tam giác hồn nguyên xuất hiện từng con từng con hỗn loạn hung thú cũng t ư ơ n g kế xuất hiện bao quát lúc trước xuất hiện ở khai hổ lánh địa bạo n g ư u bây giờ cũng đi theo tam giác hồn nguyên bạo n g ư u thực lực xác thực cường đại cùng so với khai hổ cũng xê xích không nhiều nhưng bạo n g ư u chỉ là một con cấp hai hỗn loạn hung thú mà tam giác hồn nguyên đạt đến cấp ba vì vậy tam giác hồn nguyên xuất hiện bạo n g ư u chỉ có thể dường như thần tử một dạng thần phục với tam giác hồn nguyên từng cái mắt hỗn loạn hung thú dần dần vì là dựa vào tam giác hồn nguyên một cách tự nhiên tỏa ra kinh khủng mà cường đại khí tức lệnh người không rét mà run liền không gian tựa hồ cũng không thể chịu đựng ở này một đám hỗn loạn hung thú tiêu tán mà ra khí tức phát sinh rên dỉ tiếng muốn ly khai nhất định phải ly khai hạ chiêu y ánh mắt lập lòe long huyết kim tâm thảo khai hổ thi thể còn lại mục đích vào đúng lúc này cũng không tính là gì chỉ có hoặc là mới là trọng yếu nhất hạ chiêu y trong tay xuất hiện một viên hạt trâu màu trắng hai mắt hơi híp mắt lên nhìn chằm chằm tam giác hồn nguyên nhất cử nhất động đột nhiên hạ chiêu y cầm trong tay hạt trâu màu trắng đ ố n g nhiên ném mạnh với giữa không trung vỡ ra được hóa thành một đạo kinh người cực kỳ ánh sáng màu trắng che khuất bầu trời đem tất cả sắc thái cũng che lấp đi không chỉ là che giấu sắc thái liền linh hồn đều khó mà dò xét màu trắng ánh sáng bên trong tất cả mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương sáu trăm ba mươi sáu chém giết tam giác hồn nguyên ánh sáng màu trắng tràn ngập thiên địa đi sở hữu sắc thái phong bế linh hồn dò xét hạ chiêu y ở bạch quang xuất hiện nháy mắt đột nhiên động tác thân thể hắn loáng một cái như ai nhờ sa nờ dê b ắ n ra trong chớp mắt xuyên qua hơn một mươi đà mở khoảng cách nhưng mà ngay tại hắn xuyên qua vạn lý thời gian một đạo hát sắc lưu quang lấy kinh người cực kỳ tốc độ lướt tầm ầm ra trong chớp mắt l i ề n là xuất hiện ở hạ chiêu y phía sau tam giác hồn nguyên hạ chiêu y vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi lớn cái này một đạo ánh sáng màu đen không nghi ngờ chút nào là tới từ tam giác hồn nguyên tốc độ lực lượng cũng cực kỳ kinh người hoàn toàn đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất kích hạ chiêu y không bảo lưu nữa cơ thể bên trong khí tức buộc phát ra đột phá đến ràng buộc đ ạ t đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ lại lấy cực nhanh tốc độ đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ tiếp cận đạo nguyên cảnh hậu kỳ thời gian hạ chiêu y k h í tức không còn biến hóa hãn quanh thân hiện ra hào quang màu vàng từng vòng hào quang màu vàng ở nước trong lúc đó có kim điệu phi hành thần bí phi thường làm hát s á c lưu quang ma nhờ me đụng vào hào quang màu vàng bên trên phát sinh kinh người cực kỳ tiếng vang hư không cũng phảng phất nước mở hạ chiêu y nổ mạnh một ngụm màu tươi tiếp theo sau đó hung bạo vút đi theo hạ chiêu y ly khai ánh sáng màu trắng dần dần tiêu tan tất cả khôi phục lại nguyên trang tam giác hồn nguyên đứng lơ lửng trên không nhìn hạ chiêu y ly khai phương hướng trong mắt có một v ẹ t vẻ hung lệ đang nhấp nháy dĩ nhiên sẽ bị một cái con người tu sĩ cho chạy trốn lại đến tam giác hồn nguyên nhìn xuống tần phong đoàn người phát sinh thanh âm chấm thấp giống t g à o ỏ tam giác hồn nguyên phía sau hỗn loạn hung thú từng con từng con phát sinh rít g à o nổ hồng tiếng hoành trùng thẳng hướng tần phong đoàn người triệu vũ ở nhìn thấy hạ chiêu y thoát đi thời điểm trong lòng liền chìm đến cực điểm hắn đã mặc kệ hạ chiêu y cái này đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ vì sao ẩn nấp tu vi mà ở với cho dù là đạo nguyên cảnh trung kỳ hạ chiêu y ỉa cũng bị tam giác hồn nguyên làm trọng thương lấy bọn họ tu vi như thế nào là những n à y hỗn loạn hung thú đối thủ mắt thấy đại lượng hồn thú xung phong mà đến triệu vũ bạo phát cơ thể bên trong đạo nguyên chất phác đạo nguyên phát huy ra kinh người lực lượng trong tay trường côn vung lên ngập trời hỏa d i ệ m mãnh liệt mà ra nóng rực nhiệt độ liền hư không đều muốn bốc cháy triệu văn thấy thế cũng biết tình huống trước mắt chỉ có thể liều mạng trường côn vẩy một cái từng cái từng cái thủy long xuất hiện ở trong hư không hướng về hỗn loạn hung thú đánh tới trần long hà chỉ sáo xuất hiện lần nữa trên tay hai tay vung lên trong lúc đó từng đạo giấu móng tay vẽ ra chém giết hỗn loạn hung thú tam giác hồn nguyên phía sau hỗn loạn hung thú đông đảo nhưng đại đa số cũng chỉ là nhất cấp hỗn loạn hung thú cùng phổ thông cấp hai hỗn loạn hung thú triệu vũ triệu văn trần long hà ba người đều có đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi đối phó những n à y hỗn loạn hung thú là đủ đủ thế nhưng đối mặt bạo n g ư tầng thứ này thì lại có vẻ hơi khó khăn tần phong bình tĩnh nhìn đoàn người cử động lấy ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nếu tam giác hồn nguyên xuất hiện như vậy thì không cần ẩn giấu thực lực vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện một luồng thần dị lực lượng cấp tốc khuyết tán chất nhi toàn bộ thiên địa thiên địa đại đạo lực lượng điên cuồng hướng về vấn thiên thạch bi mà đi mang theo các loại thần bí tần phong hiếu kỳ liếc mắt vấn thiên thạch bi không nghĩ tới vấn thiên thạch bi sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhưng nghĩ lại trong lòng cũng có mấy phần minh bạch vấn thiên thạch bi vốn là bán thần khí sử dụng là nguyên thạch chế tác m à thành ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng thần dị phi thường ở đông dạng đại thế giới tiểu thế giới bên trong chịu đến thế giới ý chí ảnh hưởng cũng chưa hề hoàn toàn thả ra vấn thiên thạch bi bi năng bây giờ nà mờ ở trong tinh không đinh tự khu tự nhiên kích phát trong đó ẩn chứa bản nguyên lực lượng vì lẽ đó mới có hấp dẫn đại đạo hiện tượng xuất hiện đột nhiên xuất hiện một màn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý triệu vũ triệu văn Trần long hà ba người dồn dập hướng về tần phong nhìn sang cấp ba hỗn loạn hung thú tam giác hồn nguyên cũng là hướng về tần phong đánh giá rơi vào tần phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ bên trên trong mắt lộ ra vẻ tham lam giống tam giác hồn nguyên phát sinh trầm thấp tiếng gạo từng con từng con hỗn loạn hung thú rời đi mục tiêu dồn dập hướng về tần phong bao phủ tới thẳng hướng tần phong hàng ngàn hàng vạn con hỗn loạn hung thú tấn công tới tạo thành mênh mông tư thế như thái sơn chấn áp khủng bố phi thường nhưng dù vậy tần phong vẫn ung dung không đội nhàn nhạt, nhạt nhìn những ngày hỗn loạn hùng thú siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật vận chuyển thần bí c h i lực bao phủ tần phong tần phong tay giơ lên sau lưng xuất hiện đao thần hư ảnh đao thần hư ảnh cấp tốc dung nhập vào tần phong cơ thể bên trong nhiều mấy phần bá đạo cao ngạo cảm giác giơ tay chém ra một đao nhất đao chẳng thần c h ó i mắt cực kỳ đao quang đột nhiên xuất hiện hóa thành không gì không phá lực lượng thẳng chém tam giác hồn nguyên chảm thân diện phật lực lượng đem ven đường chỗ đi qua hỗn loạn hung thú một chém giết không có một con hỗn loạn hung thú có thể chịu đựng được tần phong nhất đao c h à n g thần tất cả đều thân thể thần câu diệt biến mất không còn tam tích một đao lực lượng rất nhanh tới gần tam giác hồn nguyên tam giác hồn nguyên ở tần phong sử dụng tới thiên mệnh thông thần thuật thời gian bản năng sản sinh hoảng sợ tâm lý lực lượng điên cuồng r ũ n g động hướng về đỉnh đầu ba cái góc hội tụ mà đi ba cái sừng bên trên đường vần từ từ sáng lên hút vào thiên địa lực lượng hóa thành một luồng thần dị phi thường năng lượng ba động n à y cố năng lượng ba động trong sát na ngắn ngủi trong lúc đó tăng lên tới một cái khủng bố kinh người trình độ đồng thời hóa thành đáng sợ thần dị tia năng lượng đột nhiên đen nhánh cực kỳ chùm sáng buộc phát ra đón lấy nhất đao chẳng thần vain hai h cái tuyệt cường năng lượng đột nhiên trùng kích phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đáng sợ lực lượng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới liền hư không cũng hiện ra khởi trận trận ba động tới gần hai người năng lượng trùng kích điểm hỗn loạn hung thú tại này có lực lượng phía dưới trực tiếp bị y ê n diệt biến mất khủng bố lực lượng quét ngang lan tràn ra hơn mười triệu bên trong chỗ đi qua vô số cây cối nổ tung thành bụi phấn vô số sơn thể bị phá hủy thành nhỏ vụn thậm chí cả mặt đất cũng bị hất lên một tầng đáng sợ phi thường triệu vũ triệu văn trần long hà ba người cũng nhận năng lượng trùng kích ảnh hưởng từng cái từng cái bị hung hăng đánh bay bay ra bên ngoài mấy trăm giảm phương mới dừng lại ba người ngơ ngác hướng về tần phong nhìn lại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 Tiếp tục sợ ố trốn. n hôn loạn hung thú ở nhìn thấy tam giác hồn nguyên thi thể, cũng không có như cùng nhìn thấy khai hổ thi thể một dạng sung lên, mà là từng cái từng cái điên cuồng g giác sót s có thú thấy tam thi thể, thấy thi thể một khai hổ chạy là ở mà cái cái sệt hoảng sợ hôn loạn hung thú bản năng mặc dù là sắt lục hỗn loạn nhưng chúng nó cũng là có thể cảm giác được hoảng sợ cùng nguy hiểm tam giác hồn nguyên như vậy cấp ba hỗn loạn hung thú cứ như vậy bị một đao cho chém giết như vậy chúng nó cũng có khả năng bị chém giết tuy nói tam giác hồn nguyên thi thể mang đến hấp dẫn rất lớn thậm chí có thể để cho chúng nó có chỗ đề b ạ n do đó trở thành cấp ba hỗn loạn hung thú nhưng điều kiện tiên quyết là có thể từ nơi này nhân loại cường đại tu sĩ trong tay cướp đoạt tam giác hồn nguyên đồng thời ly khai triệu vũ triệu văn trần long hà ba người thì là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này tam giác hồn nguyên chết cấp ba hỗn loạn hung thú cứ như vậy chết nhưng hồi tưởng lên vừa n ã y khủng bố một đao chém thiên tuyệt một đao xác thực loại này đao pháp mạnh mẽ quá đáng quá mức khủng bố đã siêu việt đồng dạng đạo nguyên cảnh tầng thứ chém giết tam giác hồn nguyên c o i như là bình thường hơn nữa bọn họ cũng lưu ý đến tần phong trong tay vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ tảng đá kia nhìn qua phổ phổ thông thông nhưng cũng ẩn chứa phi phàm lực lượng cùng so với thượng phẩm đạo khí đều muốn đến kinh người ba người trong mắt lộ ra một chút vẻ tham lam nhưng rất nhanh cái này tham lam thu liễm coi như là tam giác hồn nguyên cũng không phải trước mắt tần phong đối thủ mấy người bọn hắn đi tới hoàn toàn là bị miệu sát phận tần phong nhìn tam giác hồn nguyên thi thể trên mặt hiện ra cười nhạt ý tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng tới tay tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng tương đương với siêu giai đạo thuật siêu giai đạo công tồn tại tần phong có kinh người như vậy l ự c chiến đấu ở một trình độ nào đó có thể nói là siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật công lao thiên mệnh thông thần thuật có thể mượn vũ trụ bên trong những cái cổ lão cường giả một phần lực lượng do đó phát huy ra thật không thể tin h uy lực vô luận là ở thiên tuyệt đại thế giới chém giết ma đào tông tông t r ù hô duyên tranh vẫn là tại đình tự khu chém giết tam giác hồn nguyên đều là dựa vào thiên mệnh thông thần thuật bây giờ có thể được sánh ngang thiên mệnh thông thần thuật cường đại thủ đoạn tự nhiên là mừng rỡ tam giác hồn nguyên thi thể tần phong vung tay lên đem tam giác hồn nguyên thi thể cho thu nhập thạch tháp bên trong đây chính là cấp ba hỗn loạn hung thú trên thân giá trị kinh người nhất là nó ba cái góc lại càng là giá trị bất phàm tuy nói ba cái góc ở tần phong dưới một đao đã sản sinh một chút vết rách thế nhưng vẫn có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí thậm chí còn có thể làm phụ trợ tài liệu luyện chế siêu phẩm đạo khí thu lên tam giác hồn nguyên về sau tần phong hướng về triệu vũ triệu văn trần long hà ba người nhìn sang chậm rãi nói tam giác hồn nguyên giải quyết lấy đi long huyết kim tâm thảo h ử m hay hay triệu vũ phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đi lấy long huyết kim tâm thảo một cây long huyết kim tâm thảo đối với bọn họ mà nói là một cái cực kỳ tốt đồ vật sau đó ba người đem ánh mắt chuyển đến mặt đất đại lượng hỗn loạn hung thú thi thể bên trên trong đó không thiếu có có thể sánh vai khai hổ đỉnh phong cấp hai hỗn loạn hung thú tần phong nhìn ra ba người thái độ nói những thi thể này các ngươi như cần liền thu lại làm xong sau chúng ta về hỗn loạn c h i thành được đa t ạ đa t ạ triệu vũ triệu văn trần long hà ba người cảm kích nụ cười trên mặt không cách nào khống chế toát ra tới nơi này thi thể có ba bốn trăm cỗ trong đó đại đa số vì là cấp hai hỗn loạn hung thú cũng có được nhất cấp hỗn loạn hung thú khổng l ộ như thế số lượng hỗn loạn hung thú thi thể đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một món tiền của khổng l ộ nếu như có thể đem những này hỗn loạn hung thú thi thể toàn bộ giải quyết mua một cái thượng phẩm đạo khí đều là mười phần đông dung ba người cấp tốc đem sở hữu hỗn loạn hung thú thi thể cho thu lại cho dù là mặt đất lưu lại vết máu cũng đều không dư thừa chút nào cho lấy đi hỗn loạn hung thú huyết dịch có thần ể để thể dùng để luyện chế một số đặc thu đan dược, luyện đan cũng có nhất định giá trị. Mọi người đem hốn loạn hung thú thi thể cho thu cẩn thận, chính đinh giá đặc đem là ly l thu thu chế có cho thú thi khai khu. một Mọi trị. tự số này người nói lớn. Thần mà là đối đều với mỗi thu rất hoạch phong hoàn thành nhiệm vụ được tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng lại không chỉ là cuối cùng một cái tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng hắn một chiêu nhất đao chẳng thần đánh chết hỗn loạn hung thú cũng không chỉ là tam giác hồn nguyên một con còn có còn lại hỗn loạn hung thú cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng cũng có được mấy chục cấp hai n g u y ệ t cấp khen thưởng lại càng là nhiều đến trên trăm cái như vậy số lượng quả thực là một lần đại thu hoạch cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng tương đương với cao giai đạo công cao giai đạo thuật đối với bây giờ tần phong mà nói vẫn có không nhỏ trợ giúp triệu vũ triệu văn trần long hà ba người hoàn toàn thành trước kia nhiệm vụ đồng thời được nhiều như vậy hỗn loạn hung thú thi thể quả thực là được mùa lớn thứ đinh tự khu ly khai mọi người trở lại hỗn loạn địa phương bước vào hỗn loạn địa phương ngoại vi loại kia trôi nổi bất định khuyết thiếu cảm giác an toàn cảm thấy biến mất tu sĩ cho dù là đạt đến đạo c h i cảnh có thể phi thiên đ ộ địa có thể bước vào tinh không nhưng làm một cái từ đạp lên mặt đất người tu hành chân đạp thực địa bản năng là khó có thể thay đổi đại ca lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ triệu văn một mặt ý cười đúng vậy a tất cả những thứ này cũng thiệt thòi tần phong tiền bối triệu vũ nghiêng đầu hướng về tần phong nhìn lại nếu không phải tần phong lần này bọn họ e sợ cũng bị mắt tam giác hồn nguyên cho chém giết nơi nào sẽ nhận được nhiều như vậy vật chân quý là nên đa tạ tần phong tiền bối trần long hà biểu hiện khôi phục lại lạnh lùng trạng thái ngay sau đó nói thế nhưng tại sao tam giác hồn nguyên như vậy cấp ba hỗn loạn hung thú sẽ xuất hiện ở đình tự khu thật đúng là kỳ quái người nói có chút đạo lý triệu vũ ngẫm lại đạo tam giác hồn nguyên ở cấp ba hỗn loạn hung thú bên trong cũng xem như cường đại đồng dạng là sinh tồn ở giáp tự khu cũng sẽ xuất hiện ở ất tự khu tuy nhờ cơ khả năng xuất hiện ở bính chữ khu thế nhưng đinh tự khu cũng không khả năng mới đúng đại ca ngươi là cho rằng có người đem tam giác hồn nguyên chạy tới đinh tự khu có ai có thể làm được đạo chân cảnh cường giả triệu văn hỏi ta cũng không biết rằng nhưng là có thể là tam giác hồn nguyên tùy ý hành động đến đinh tự khu mà thôi dù sao những này hỗn loạn hung thú hành vi không phải chúng ta có thể suy đoán triệu vũ nói h ừ m nói có chút đạo lý triệu văn nói tần phong nghe ba người nói chuyện hướng về phía trước xa xa nhìn lại lông mày hơi n h u lên hô hấp triệu vũ triệu văn trần long hà ba người cũng r ồ n dập hướng về phía trước nhìn lại biểu hiện cảnh g i ắ c lên phía trước xa xa một đám thân ảnh nhanh chóng tới gần tại một ít thân ảnh bên trong có một cái thân ảnh quen thuộc đó chính là hạ chiêu y ỉa hạ chiêu y sắc mặt tái nhuận khí tức yếu ớt ánh mắt rơi vào tần phong đoàn người trên thân kinh ngạc phi thường các ngươi không chết mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi tám ác quỷ hồ lô hạ chiêu y ở phát hiện tần phong đoàn người khí tức thời gian kinh ngạc đến ngây người đây chính là tam giác hồn nguyên a liền hắn ở tam giác hồn nguyên công kích phía dưới cũng bị trọng thương tần phong đoàn người dĩ nhiên an toàn trở về nhìn dáng dấp không có làm sao bị thương dáng vẻ sao có thể có chuyện đó triệu vũ triệu văn trần long hà ba người cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi tần phong có chỗ đặc t h ủ nhưng cảnh giới cũng chỉ là đạo linh cảnh viên mãn thôi mặc dù đối phương có điều d ấ u giếm tự thân tu vi nhưng nếu là có có thể chém giết tam giác hồn nguyên thực lực căn bản không cần phải đi tới đinh tự khu trực tiếp đi tới ớt tự khu cũng có thể tam giác hồn nguyên mười phần chân quý hạ chiêu y cách r a đinh tự khu về sau đơn giản trị liệu một hồi thương thế chính là về đến gia tộc báo cáo bây giờ gia tộc cường giả cũng cùng nhau đi tới đinh tự khu bởi vậy mới sẽ đụng phải trở về tần phong đoàn người triệu vũ triệu văn trần long hà ba người sắc mặt cũng không tính là đẹp đẽ lúc trước đụng tới tam giác hồn nguyên thời gian hạ chiêu y không nói hai lời trực tiếp bỏ qua bọn họ bất quá h ỗ n loạn địa phương vốn chính là như vậy một cái vô tình vô nghĩa địa phương bọn họ cùng hạ chiêu y cũng chỉ là lâm thời tạo thành liệp sắt đoàn quan hệ cũng không có vì đối phương liều mạng nghĩa vụ vì vậy đối với hạ chiêu y cử động bọn họ cũng không nói thêm gì chỉ là trong lòng khó chịu thôi nhưng trước mắt đụng tới hạ chiêu y đối với hạ t r i ề u y thân phận cũng có mấy phần hiểu biết cố gia triệu vũ trong lòng cảm giác nặng nề nghiêng đầu mắt nhìn tần phong truyền âm nói t ầ n phong tiền bối bọn họ là cố gia người cố gia tần phong mang theo vung lên đối với hỗn loạn địa phương gia tộc cũng không hiểu triệu vũ giải thích cố gia chính là hỗn loạn chủ thành ở ngoài một đại gia tộc thực lực cực kỳ không kém bọn họ chiếm cứ lấy cố gia thành có chống lại hỗn loạn hung thú công kích năng lực cố g i a bên trong cường đại nhất là ông tổ nhà họ cố đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại nắm giữ lấy một cái tàn khuyết siêu phẩm đạo khí uy lực bất phảm chúng ta đối mặt thì là cố g i a bây giờ g i a chủ cố chính minh cùng nhị lao g i a cố chính tâm hai người cũng đều là đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại tu vi bất phảm cố g i a đạo nguyên cảnh hậu kỳ tần phong nhàn nhạt hai người cố chính minh cố chính tâm từ trên người hai người cảm thấy được cường đại sóng sức mạnh nhưng cùng so với tam giác hồn nguyên còn muốn hơi kém một chút cùng so với thiên tuyệt đại thế giới thực lực tăng vọt sau hô duyên tranh có nhất định tranh l ệ n h vì lẽ đó hắn cũng không có đem hai người để ở trong mắt cố ra trần long hà trầm giọng nói hạ chiêu y n i h ĩ ngươi là người cố ra ta vốn là cố ra người hạ chiêu y hỏi nói các ngươi làm sao có khả năng sống sót tam giác hồn nguyên đây triệu vũ triệu văn trần long hà ba người cũng không trả lời mà là vô ý thức hướng về tần phong mắt nhìn dù sao tam giác hồn nguyên là tần phong giết chết cố chính minh cảm thấy được ba người ánh mắt hướng về tần phong nhìn lại mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ ba tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ vô ý thức dò hỏi hắn khó nói người này ẩn giấu đi tu vi cố chính đôi mắt sáng chỉ riêng loay lên thi triển nhãn thuật đại thần thông nhưng vẫn vô pháp dò xét rõ ràng tần phong tu vi trong lòng không khỏi sản sinh kinh dị cùng nghi hoặc lấy hắn tu vi lại phối hợp nhãn thuật thần thông cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi tu sĩ đều vô pháp ở trước mặt hắn ẩn dấu nhưng này cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ có thể nếu không phải tu vi mạnh mẽ quá đáng vậy chính là có đặc thù bí bảo tồn tại thần phong hạ chiêu y nhãn lực cũng không kém nghiêng đầu nhìn về phía tân phong các ngươi là làm sao thoát đi tân phong thản nhiên nói vừa nãy ngươi tự mình một người thoát đi vậy thì tương đương với thoát ly liệp s á t đoàn đã như vậy vậy ta nên không cần phải cùng ngươi nói thêm cái gì hạ chiêu y ánh mắt lạnh lẽo nói ừ đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể từ tam giác hồn nguyên trong tay thoát đi là có thể không coi ai ra gì hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn một cái là báo cho biết chuyện phát sinh đồng thời đem tất cả mọi thứ giao ra đây một cái là chết ở chỗ này cố ra mọi người đang nghe được hạ chiêu y nói về sau trên thân khí thế trong nháy mắt buộc phát ra bao phủ tứ phương thiên địa chấn nhiếp bô nở người cương đại khí tức ở phía xa tu sĩ cũng cảm ứng được từng cái từng cái r ồ n dập chạy trốn ra cố gia ở hỗn loạn địa phương cũng là một cái đại thế lực tuy nhiên không sánh được chủ thành ba cái thế lực nhưng là cực kỳ không yếu đối với đại đa số tu sĩ mà nói l à không thể nào t r e o chọc đối mặt cố gia tu sĩ khí thế áp bách tần phong thần thái bình tĩnh căn bản không có đem mấy người để ở trong mắt triệu vũ triệu văn trần long hà ba người sắc mặt khó coi trong lòng lo lắng dồn dập hướng về tần phong nhìn lại nhưng thấy đến tần phong ung dung không n ổ i ngược lại cũng yên ổn mấy phần cố gia xác thực cương đại nhưng ba người nhìn thấy tần phong một chiêu chém giết tam giác hồn nguyên đối với tần phong có một loại m ù mục đích tự tin hạ chiêu y thấy thế sắc mặt càng thêm chìm xuống lần này là nghe nói có long huyết kim tâm thảo cùng khai hổ thi thể hắn mới sẽ ẩn nấp tu vi tùy tùng triệu vũ đoàn người hành động đợi được kết thúc mới ra tay đem đồ vật toàn bộ cướp giật lại đây lại không nghĩ rằng đụng tới cấp ba hỗn loạn hung t h ú tam giác hồn nguyên kết quả không chỉ là không có được đồ vật còn bị tam giác hồn nguyên làm trọng thương bồi phu nhân lại quay binh vì lẽ đó vốn là cực kỳ kiêu ngạo hạ chiêu y ở nhìn thấy tần phong thái độ trong lòng càng thêm tức giận trầm giọng nói xem ra các ngươi là lựa chọn chết ở chỗ này cũng tốt giết các ngươi lại tiến hành sư hồn một dạng có thể được ta muốn đổ vật triệu vũ triệu văn trần long hà ba người biểu hiện càng thêm khó coi sư hồn ma đạo thủ đoạn động thủ cho ta hạ chiêu y ra lệnh một tiếng từ cố ra một trong đám người hung bạo lướt ra khỏi năm bóng người mỗi một bóng người đều có đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi cực kỳ không kém vì là bắt giết tam giác hồn nguyên lần này cố ra thế nhưng là điều động không ít lực lượng cuối cùng là có tần phong mỉm cười ở trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một cái đen nhánh cực kỳ hồ lô hồ lô bên trên khắc họa quỷ quái đồ án mỗi một con quỷ quái đều là dữ tợn phi thường khủng bố quái lệ hồ lô vừa xuất hiện một luồng hại người khí tức quỷ dị cấp tốc lan truyền ra liền hư không cũng hiện ra lên một loại lạnh leo cảm giác kỳ dị phi thường ác quỷ hồ lô cố c h í n h minh xét đến tần phong trong tay hồ lô biểu hiện bỗng nhiên biến đổi cháy mau cố c h í n h tâm cũng q u á t lên cấp tốc bắt lên hạ chiêu y h ỉ a dẫn theo cố ra mọi người điên cuồng lùi về sau tần phong khởi động ác quỷ hồ lô một đoàn nồng nặc đến cực hạn hắc khí từ trong đó dâng trào hóa thành từng con từng con dữ tợn khủng bố ác quỷ tổng cộng có mười tám con ác quỷ mỗi một con ác quỷ thực lực cũng cực kỳ kinh khủng mà cường đại không thua với đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ phát sinh dữ tợn quái dị tiếng cười hướng về cố ra mọi người vồ r ế t mà đi cố ra mọi người hốt hoảng chạy trốn ác quỷ theo sát không nghỉ đi thôi thần phong thản nhiên nói triệu vũ triệu văn trần long hà ba người cấp tốc đi theo thần phong ác quỷ hồ lô đây chính là đáng sợ c ấ m khí tương đương với thượng phẩm đạo khí tồn tại không nghĩ tới thần phong lại cũng có kinh người như vậy c ấ m khí mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm ba mươi chín hôn nguyên phá thiên chỉ trở lại chủ thành về sau mọi người tướng kế phân mở đối với cái này một lần liệp s á t đoàn mục đích khai hổ thi thể long huyết kim tâm thảo tần phong trực tiếp từ bỏ dù sao lần này hắn thu hoạch có thể so với lên khai hổ thi thể long huyết kim tâm thảo hai thứ đồ này phải lớn hơn nhiều sau đó hắn ở chủ thành bên trong tìm được một cái mật thất tu luyện đang tìm kiếm mật thất quá trình bên trong hắn cũng được biết đinh tự khu vì sao xuất hiện tam giác hồn nguyên tình huống chủ thành ba thế lực lớn một trong la ra đi tới giáp tự khu ở giáp tự khu cùng một con cấp bốn hôn loạn hung thú động thủ trận chiến này đối với giáp tự khu sản sinh ảnh hưởng cực lớn tam giác hồn nguyên có thể là sản sinh sợ hãi rời xa giáp tự khu đi tới đinh tự khu vừa vặn bị tần phong đoàn người cho đụng tới chủ thành trong tu luyện mật thất tần phong t r a i nhìn trước mắt lơ lửng tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng trên mặt tươi cười t ứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng thực là không tồi đồ vật tâm niệm nhất động đánh ra từ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ đạo thuật cựu tiêu lôi minh thuật đặc t h ủ vô dục c h i khoáng từ ba người giới thiệu bên trong tần phong có thể biết rõ ba người cường đại cùng đặc t h ủ hôn nguyên phá thiên chỉ chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ chỉ pháp có thể mượn thiên địa hôn nguyên c h i lực thả ra siêu phàm lực lượng nhất chỉ lực lượng xuyên thủng thiên địa hư không phá ra vũ trụ hôn nguyên một chỉ này đã tiếp xúc hôn nguyên đại đạo lực lượng thần dị phi thường cho u tiêu lôi i m n thuật chính là ẩn chứa lôi đình chi lực khủng lực ẩn là lôi đ bố ạ thuật, có thể xúc động tiêu bên trên tử tất đình chi lực, bá đạo mười phần, phá hủy tất cả. Cho cửu có xúc lực, cả. động điện đạo bên lôi mười bá dù là đạo chân cảnh tu sĩ đang đối mặt t ử điện lôi đình chi lực đều sẽ cảm giác được đau đầu cực kỳ cho tới vô d ụ c chi khoáng chính là một loại cực kỳ đặc thù hiếm thấy khoáng vật có thể ung dung đoán tạo xuất siêu phẩm đạo khí mà loại này đạo khí thuộc tính kỳ lạ phong phú toàn diện có thể ảnh hưởng đến thần hồn một ít ban thần khí cũng có khả năng ứng dụng đến vô d ụ n chi khoáng thần phong thì thầm một tiếng trên mặt lộ ra một vệ nụ cười có hôn nguyên phá thiên chỉ hơn nữa cấp ba nguyện cấp khen thưởng đổi lấy đạo công đạo thuật thực lực của hắn lại có thể để bạt một cái đại t ầ n g thứ một ý nghĩ giao diện cá nhân xuất hiện túc chủ thần phong cảnh giới đạo linh cảnh viên mãn thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp vô lượng thương minh quyết huyết linh c h â n quyết đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ không cửa bách chiến thần quyền viên mãn lôi bảo long thương quyết viên mãn hóa long thành thần đạo viên mãn đại la dày đặc thiên trường không cửa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 thật tốt mấy môn đạo công mà đều là cao giai đạo công những này cao giai đạo công đều là cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng đổi lấy mà tới tạo hóa không thôi đan long thạch dược dịch thủy thân bạch lộ cũng đều là sử dụng cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng đổi lấy mà đến hiệu quả cực kỳ kinh người đối với tần phong tu hành có thể mang đến không nhỏ trợ giúp cho tới ác quỷ hồ lô cũng là một cái cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng nhưng thuộc về một lần sử dụng đồ vật sử dụng xong về sau chính là không còn xử lý khoảng cách truyền tống trận mở ra còn có một chút thời gian đem các loại đạo công để bạn thần phong trong lòng hơi động bắt đầu tu luyện hắn như là tu luyện đại la bất diệt công đại la bất diệt công chính là một môn cao giai đạo công cấp bậc luyện thể chi pháp nếu là tu luyện tới viên mãn trạng thái cùng so với hóa long thành thần đạo càng mạnh mẽ hơn hóa long thành thần đạo là bởi vì tần h phong được bạch ngọc thiên long lực lượng vừa mới có thể tăng lên tới cao giai đạo công mới có đ ố i kháng đạo nguyên cảnh thực、lực. nếu là không có tan long đối với tần p hơn o long, n bản cũng không lớn. Chỉ có hóa long mới vừa có tăng lên. Nhưng đại la bất diệt công nhưng có thể làm được mức độ này, thân g thực bất diệt thể thể Chỉ hóa lực có có có được mức c la làm để đại độ mới vừa hội là bất tử bất tử diệt, c ư ờ g h ã nữa tuyệt luân. Hơn n ở giới thiệu bên trong đại la bất diệt công bên trên vì là siêu giai đạo công cựu huyền bất diệt công càng đi lên thì là hôn nguyên bất diệt thần thể thuộc về thần công tầng thứ công pháp cường hãn t u y ệ t luân đây cũng là tại sao ở cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng bên trong tần phong lựa chọn đại la bất diệt công t ầ n phong lấy ra long thạch dược dịch lại lấy ra một viên đá đau đầu thùng gỗ đem long thạch dược dịch đổ vào thạch đầu thùng lớn bên trong sau đó tiến vào thạch đầu thùng lớn bên trong vận chuyển đại la bất diệt công hấp thu long thạch dược dịch dược lực long thạch dược dịch chính là một loại kỳ lạ nước thuốc ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng không chỉ là có long chi lực lại càng là ẩn chứa một chút nguyên thạch lực lượng hiệu quả phi thường kinh người đối với một tên luyện thể tu sĩ mà nói long thạch dược dịch là tuyệt đỉnh bảo dược đại lượng long thạch dược dịch như tần phong cơ thể bên trong để tần phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng d ư ờ n g như chất liệu đá đồng dạng d a rẻ nhìn qua hết sức kỳ lạ tu luyện kéo dài xưa nay đến hỗn loạn chi thành đã qua một tháng thời gian chủ thành trong tu luyện mật thất tần phong từ trong mật thất đi ra hô hấp lấy ngoại giới không khí trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt lần này tu luyện để hắn thu hoạch rất lớn đầu tiên đại la bất diệt công chưa bao giờ nhập môn trực tiếp tăng lên tới viên mãn cảnh giới nhục thân chi lực lại tăng lên nữa một đẳng cấp mặc dù không có tan long tần phong cũng có thể nương tựa theo nhục thân chi lực cùng một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ giao thủ còn lại công pháp đều có không tầm thường đề bạt siêu giai đạo công hốn nguyên phá thiên chỉ đề bạt đến cảnh giới tiểu thành uy lực kinh người còn lại cao giai đạo công cũng đạt đến đại thành giai đoạn cái này không chỉ là tần phong thiên phú duyên cớ cũng có thủy thần bạch lộn như vậy phụ trợ tính tu luyện dược vật đương nhiên nhất làm cho Tần Phong cao hứng là tinh thiên diễn cho thuật làm là cao cựu bí đây ạ vạn vạn t tiểu thành, đối với vạn sự vạn vật thôi một đến đối cảnh diễn, càng gần hơn một bước. giới với sự b giờ Tần Phong Tần hỗn ở là o ạ thạch n phương, cũng có thể đủ miễn cưỡng cảm ứng được mỗi cái vấn thiên thạch bi mảnh địa đủ được Đây thể chỗ. có cảm cái mỗi bi vỡ l cựu tinh thiên diễn bí thuật duyên cớ trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều nên đi hắc kim đại thế giới mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi hắc kim đại thế giới thứ 198 h í n h ỗ n loạn chi thành chủ thanh bên trong vạn giới thông hành đại trận chỗ thần phong nhìn trước mắt đội ngũ có chút bất đắc dĩ cho dù là quá một tháng vạn giới thông hành đại trận nhân số vẫn là trước sau như một nhiều dù sao đây chính là vạn giới thông hành đại trận có thể đi về bất kỳ một tòa đại thế giới mặc dù tần h phong muốn trực tiếp đi tới hãn hải chi địa vạn giới thông hành đại trận cũng là có thể làm được đây là vạn giới thông hành đại trận cường hãn c h ỗ đặc thù như là thiên tuyệt đại thế giới lớn như vậy thế giới tuy có lượng giới thông hành đại trận lại không có vạn giới thông hành đại trận vì lẽ đó đại đa số đại thế giới tu sĩ sẽ đi tới một ít đỉnh phong đại thế giới hoặc là hỗn loạn chi thành thông qua vạn giới thông hành đại trận đi tới mục đích đến chỗ vì vậy ở một tòa hỗn loạn chi thành bên trong hàng thời gian một tháng vạn giới thông hành đại trận trước mặt đã có nhiều như vậy tu sĩ hkim ắ c đại thế giới thần phong âm thầm một lời hồi tưởng lên ngày đó thiên trì tông đệ t ử biểu hiện tần phong đối với hắc kim đại thế giới mười phần lưu ý quang thời gian này trừ tu luyện ra cũng có hiểu biết hắc kim đại thế giới sự tình thế nhưng biết sự tình mười phần ít ỏi chỉ biết hắc kim đại thế giới từ hắc kim đại tộc trường khống hắc kim đại tộc chính là toàn thể tu sĩ thuộc về luyện thể tu sĩ dòng họ phi thường đặc thù luồng hơi thở này tần phong suy tư trong lúc đó đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về đi tới sát vách một cái vạn giới thông hành trận nhìn sang vạn giới thông hành trận có hai cái một cái là từ hỗn loạn chi thành đi tới còn lại đại tiểu thế giới còn lại hỗn loạn chi thành một cái là từ còn lại đại tiểu thế giới cùng hỗn loạn chi thành đi tới thứ một trăm chín mươi tám hào hỗn loạn chi thành tần phong đang nhìn thôi chính là từ những thế giới khác đi tới thứ một trăm chín mươi tám hào hỗn loạn chi thành vạn giới thông hành đại trận ở vạn giới thông hành đại trận bên trong cho ra một bạch dĩ tung bay thanh niên diện mục tuấn lãng mang theo vài phần tiền phong đạo cốt một đôi tinh thần rỗ nở dê như con ngươi hơi lập lòe quan mang hướng về bốn phía xem bị hoãn thân hình nhất động chính là ly khai nơi này tốt khí tức quen thuộc cùng thiên giật kiếm khách khí tức có mấy phần chỗ tương tự thiên giật kiếm khách sở thiên giật là vũ trụ bên trong bất hủ thánh địa thái thượng phủ một thành viên ở cựu châu thế giới lưu lại thiên giật động phủ t ầ n phong chính là ở thiên giật động phủ bên trong được không tầm thường truyền thừa mà lúc trước từ sở thiên giật trong lúc nói chuyện với nhau vừa mới biết rõ thái thượng phủ cái này một cái cực kỳ đặc thù bất hủ thánh địa tồn tại xuyên thấu qua kiếm si đao c u ầ n tông quách chính dạng tần phong cũng biết một cái bất hủ thánh địa là cơ nào cường đại vũ trụ bên trong cường đại nhất thế lực chính là bất hủ thánh địa bất hủ thánh địa sở dĩ có địa vị như vậy ở chỗ bản thân gốc gác cường đại cùng với trí cao vô thượng đạo thiên cảnh tu sĩ từ thạch tháp bên trong tư liệu có liên quan với bộ phận thái thượng phủ giới thiệu đây là một cái đi lại ở chư thiên vạn giới bất hủ thánh địa không có một mặt hắn cũng đ không xác định đối phương là không là thái thượng phủ thành viên cũng cần đối với thái thượng phủ tiến hành nhất định hiểu biết Thái Thượng Phủ. đối cần Xem ra vạn giới thông hành đại trận mở ra chính thức truyền thống hắc kim đại thế giới là một cái lây hắc kim đại tộc vì là người thống trị đại thế giới cái này một tòa đại thế giới mặc dù có thái dương có mặt trăng một ngày có tam mười canh giờ trong đó hai mười canh giờ vì là đêm đen mười canh giờ vì là ban ngày hắc kim đại thế giới lãnh thổ rộng lớn cùng so với thiên tuyệt đại thế giới còn phải lớn hơn mấy phần ở hắc kim đại thế giới bên trong sinh vật đại đa số cũng cực kỳ to lớn cho dù là một cây tiểu thảo cũng đều có cao ba bốn mét độ từng con từng con yêu thú ít nhất là trung đẳng yêu thú tầm thứ ở hắc kim đại thế giới đại hồ thành bên trong cất ở đây một cái truy hệ nờ tống trận giờ k h ả cờ này truy hệ nờ tống trận sáng lên từng người từng người tu sĩ từ truy hệ nờ tống trận bên trong đi ra chính là tần phong một nhóm từ thứ một trăm chín mươi tám hào hỗn loạn chi thành đi ra tu sĩ tần phong hướng về bốn phía mắt nhìn đánh giá hắc kim đại thế giới tình huống hắc kim đại thế giới linh khí mức độ đậm đặc cùng thiên tuyệt đại thế giới ngược lại là cùng hắn tương đương thế nhưng ở hắc kim đại thế giới bên trong tựa hồ có một luồng kỳ lạ dòng năng lượng chuyển chủ chỗ Chi c Thổ yếu là ở chỗ Thổ chi Đại Đạo ừng đang lúc tần phong xem xét bốn phía thời điểm đi theo tần phong đến tu sĩ từng cái từng cái lấp lóe thân hình trực tiếp ly khai truy hệ n ở tống t r ợ n rất nhanh rời xa biến mất tần phong nghi hoặc nhìn mấy người khác cử động không biết vì sao mấy người như vậy cấp thiết lại nhìn bốn phía t ầ n phong trong lòng nghi hoặc lớn hơn nơi này tựa hồ là một tòa thành trì lớn có thể tại đây một tòa thành trì lớn bên trong hầu như thấy không tới bất luận là một tu sĩ nào tồn tại to lớn thành trì trống rỗng đừng nói tu sĩ liền nhân loại khí tức cũng không tồn tại giờ khả cờ này hắc kim đại thế giới chính sử ở hoàng hôn mặt trời lặn lúc làm cho cả tòa thành trì nhìn qua càng thêm thê lương bi thương có một loại bị thùa suy nhược cảm giác không có ai tần phong bay lên không trung mà lên tầm mắt vẫn nhìn toàn bộ đại hồ thành lại đến linh hồn cấp tốc d o xét tìm kiếm lấy đại hồ thành bên trong tình huống như cũ là tìm không đến bất luận cái gì người tồn tại lớn như vậy thành trì đã thấy không tới một người nhưng vì sao sẽ có truy hệ nờ tống trận tồn tại mà truy hệ nờ tống trận năng lượng từ đầu tới cuối duy trì ổn định trạng thái thần phong túi đầu hướng về truy hệ nờ tống trận nhìn một lát hẳn là có người duy trì lấy truy hệ nờ tống trận nhưng vì sao tìm không đến bất luận cái gì người hắc kim đại thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì tần phong suy tư một chút, lấy ậ thật p tức một từ tư Thế tình Thế biết ít, Thế tìm tới lắc cái, Hắc Hắc cũng chưa Hắc chỉ cần lại. lẽ đầu Đại đối Đại định Đại đó, suy huống. hiểu quá quá nhiều Kim Kim Kim Hán Giới với Giới Giới dừng bỏ sự Vì v dự ở n thiên thạch bi mảnh vỡ là được rồi. Tần Phong thạch bi rồi. được vỡ là l ấ ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lấy cựu tinh thiên diễn bí thuật tiến hành thôi diễn thôi d i ễ n vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ đông bắc phương hướng tần phong hướng về đông bắc phương hướng nhìn tới ở cực xa chỗ một tòa mênh mông thần bí đầy giấy cường giả khí tức bên trong thành trì có vấn thiên thạch bi khí t ứ c có tu sĩ tồn tại cũng có vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ vừa vặn đi dò hỏi một chút tình huống thần phong trong lòng hơi động có quyết định nhưng mà hắn còn chưa hành động liền gặp được một đội tu sĩ từ đằng xa mà tới mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi mốt hát thần tám đội thần phong đánh giá này một đám đến tu sĩ nhân số không nhiều chỉ có mười người thôi cái này trong mười người dẫn đầu một cái lại có đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi còn lại mấy người đều là đạo linh cảnh tầm thứ cực kỳ không tầm thường những người này toàn bộ ăn mặc hát sắc làm bằng da áo dài giữ lại tóc ngắn da rẻ có chút đen lại hiện ra nhàn nhạt ánh kim loại nhìn qua cực kỳ kỳ lạ những người này làm bằng da áo dài vai vị trí có một cái đồ án là một cái thạch đầu cùng trường kiếm đan sen đồ hình trường kiếm sắc bén thạch đầu cứng rắn hắc kim đại tộc t ầ n phong liếc mắt là đã nhìn ra những người này thuộc về hắc kim đại tộc mà là hắc kim đại tộc quân đội t ầ n phong đối với hắc kim đại thế giới hiểu biết mười p h ầ n ít thế nhưng đối với một ít đơn giản nhất tin tức lại là rõ ràng toàn bộ hắc kim đại thế giới lấy hắc kim đại tộc làm chủ hắc kim đại tộc có quân đội những này quân đội đều là do thuần túy hắc kim đại tộc tạo thành thực lực cực kỳ bất p h ẳ m trước mắt đây là người tiểu đội toàn thể làm đạo cảnh giới tu sĩ tạo thành đồng thời còn có một cái đạo nguyên cảnh tiền kỳ e sợ ở hắc kim đại tộc trong quân đội đều thuộc về tinh anh tiểu đội h ắ c hồn đồ làm hắc kim đại tộc tinh nhuệ đội h ắ c thần tám đội phụ trách hồ đồ quán g mạch thải khoáng công tác hắn sẽ đến đến chủ hệ n tống trận xung quanh v ô lấy một ít thông qua chủ hệ n tống trận đi tới hắc kim đại thế giới tu sĩ có thể theo thời gian chuyển rời có thể bắt được tu sĩ càng ngày càng ít không nghĩ tới trước mắt lại còn có một người tu sĩ ở lại chỗ này chỉ là tu vi có chút nhìn không tấu thôi bất quá có thể đi tới hắc kim đại thế giới tu sĩ đồng dạng thực lực cũng không tính là mạnh mẽ quá đáng đây là công trạng a nhưng vẫn là trước tiên còn muốn hỏi rõ ràng tránh khỏi lật xe mười năm trước hắc thần chín đội nhưng chỉ có lật xe bị một tên đạo chân cảnh tu sĩ cho toàn bộ chém giết hắn hắc thần tám đội mới sẽ đến đến hồ đồ quán mạch hắc hồn đồ nhìn về phía tân phong hỏi các hạ là người nào vì sao đi tới hắc kim đại thế giới tần phong xem xét mắt hắc hồn đồ lại nhìn hắn tiểu đội ngũ nói ta đến hắc kim đại thế giới tìm kiếm một kiện đồ vật hắc hồn đồ hỏi tìm kiếm đồ vật vật gì thần phong nói không thể nói không thể nói hắc hồn đồ ánh mắt hiếp lại trầm giọng nói mấy năm gần đây hắc kim đại thế giới xuất hiện sát lục quân đoàn khắp nơi sát lục sát lục quân đoàn có thể là đến từ chính ngoại giới tu sĩ vì lẽ đó chúng ta cần đối với người thân phận tiến hành xác định sát lục quân đoàn xác định thần phong ánh mắt khẽ động nhìn hắc hồn đồ người cần làm sao xác định hát hồn đồ nói phóng thích ngươi tu vi không muốn ẩn nấp cảnh giới sắt lục quân đoàn nhân khí tức chúng ta nơi này có ghi chép tần phong đâm chiêu mắt nhìn hát hồn đồ suy tư một chút đem đạo linh cảnh viên mãn tu vi bày ra tuy nói cách ra hỗn loạn chi thành bế quan bên trong tần phong tu vi có c h ô để bạn thế nhưng cảnh giới còn vẫn duy trì đạo linh cảnh viên mãn cảnh giới muốn đột phá đạo nguyên cảnh cũng không phải là một chuyện đơn giản b a n g không t h i ê n tuyệt đại thế giới đạo nguyên cảnh tu sĩ sẽ không sẽ như thế ít ỏi cho dù là hỗn loạn chi thành đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng là trung kiên lực lượng vậy thì đại diện cho đạo nguyên cảnh tu sĩ phi phạm đạo linh cảnh viên mãn h á c hồn đồ nhận ra được tần phong tu vi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười cái này tu vi thực là không tồi có thể tính là một cái đại nghiệp tích cầm xuống h á c hồn đồ vung tay lên một chương đen tấm vong lớn màu vàng kim bay lên cấp tốc lan tràn hơn triệu dặm phong tỏa tứ phương không gian hướng về tần phong bao phủ tới tại đây một t r ư ơ n g đen tấm vong lớn màu vàng kim bên trong quỷ quyệt lực lượng quanh quẩn đem thời không cũng cho đông lại vô pháp thoát đi ở hác hồn đồ phía sau chi nở cái tu sĩ dồn dập ra tay từng cái từng cái xiềng xích từ trong tay bắn ra hướng về tần phong quấn quanh mà đi tần phong liếc mắt cái kia đen tấm vong lớn màu vàng kim vừa nhìn về phía từng cái từng cái xiềng xích đôi mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt kim quang lấp lóe biết được đối phương tình huống chính là muốn là ra thân thể dường như một cái thế giới đây là tần phong đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ nhưng thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến đạo chân cảnh về sau chính là có thể diễn hóa thành một cái cự đại lĩnh vực tần phong còn chưa đem thế giới đại đạo hóa thành lĩnh vực trí lực thế nhưng đủ để đem thế giới đại đạo diễn hóa thành cơ thể bên trong lĩnh vực đen tấm vóng lớn màu vàng kim rơi vào tần phong trên thân cấp tốc nắm chặt đem tần phong chăm chú c u ố n quanh từng cái từng cái xiềng xích cũng rơi vào tần phong trên thân đem hắn trói chặt chẽ yếu như vậy đạo linh cảnh viên mãn hát hồn đồ nhìn thấy hát kim lưới lớn trực tiếp đem tần phong cho c u ố n quanh ở vì là hơi run run lập tức cười nói q u ò n hắn thu vi bày ở chỗ ấy là được rồi có một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ tiến hành đào mỏ có thể đại đại tăng nhanh tốc độ mang đi hắc hồn đ ổ xoay người ly khai hai tên hắc kim đại tộc tu sĩ hướng đi tần phong nắm lấy xiềng xích mang hắn đi ở hắc thần tám đội dưới sự hướng dẫn tần phong đi tới một tòa lớn vô cùng q u n mạch một tòa có hơn mười triệu bên trong sơn mạch h à n h tuyệt đông nam sơn thể rất cao gần như ba vạn mét thế núi chót vót mà bàng bạc vân vụ vờn quanh trong lúc đó làm cho người ta một loại mờ mịt mênh ô n g cảm giác chân núi nơi có từng cái từng cái sân động chân núi trước mặt cũng có được từng cái từng cái hố sâu có rất nhiều tu sĩ tay chân dựa vào xiềng xích đang tại đảo mỏ mỗi cái trên xiềng xích cũng khắc họa kỳ dị cực kỳ đường vân phong ấn mỗi một người tu sĩ tu vi bằng không lấy tu sĩ năng lực há sẽ bị chỉ là xiềng xích cho cô lấy hắc hồn đồ đem tần phong cho mang tới khu mỏ quạng đem phong hồn tỏa cho hắn mang theo đúng một người tu sĩ đi lên phía trước đem một cái đặc thù xiềng xích cho tần phong mang theo trong n g a y mắt một luồng kỳ dị lực lượng hướng về tần phong vào tới nay c ố lực lượng quỷ dị cực kỳ phong tỏa tần phong cơ thể bên trong các đại kinh mạch bên trong chân nguyên vận chuyển cùng với chất cốc thần hồn lực lượng để linh hồn vô pháp dò xét mà ra tốt quỷ dị lực lượng tần phong đánh ra phong hồn tỏa cảm thụ được còn lại cỗ này kỳ lạ lực lượng phong ấn tại nay c ố lực lượng phía dưới chỉ có nhục thân chi lực bảo lưu lấy chân nguyên vô pháp vận dụng thần hồn vô pháp triển khai thực lực yếu đi rất nhiều nhưng đây chỉ là tần phong mặt ngoài hiện tượng thôi thế giới đại đạo lực lượng ở cơ thể bên trong hình thành tự mình tuần hoàn tại này cỗ tuần hoàn phía dưới tần phong chống lại phong hồn tỏa lực lượng chỉ cần chính mình một ý nghĩ chính là có thể hóa giải này cỗ lực lượng do đó thoát khỏi k h ô n g chế có thể tần phong trước mắt muốn hiểu biết hắc kim đại thế giới tình huống vì vậy không có làm như thế dù sao hắc kim đại thế giới hắc kim đại tộc bắt lấy tiến vào hắc kim đại thế giới tu sĩ đây cũng không phải là một cái mắt tầm thường sự tình từ nơi này những người này trên thân trang sức cùng tu vi ở hắc kim đại thế giới tuyệt đối địa vị bất phàm vì lẽ đó tần phong mới sẽ làm bộ bị bắt được mà không phải trực tiếp lựa chọn động thủ đây chính là một tên đạo linh cảnh tu sĩ tốt tốt lợi dụng hắc hồn đồ cười nói dẫn đi đúng có người đem tần phong dẫn đi mời đọc sở trạ t ổ n m ở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương 642, thợ mỏ tần phong hắc hồn đồ trở lại một tòa cung điện bên trong Đại n vâng la sa chậm rãi nói từ hán khí tức đến xem h ắ n thế nhưng là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ mặc dù l à tới từ tiểu thế giới cũng cần làm có một chút lực chiến đấu mới đúng có thể ở đại nhân hắc kim phong thiên vong phía dưới nhưng không có bất kỳ cái gì cử động thật sự quá kỳ quái trước đụng tới một cái đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có tiến hành phản kháng hắc hồn đồ ánh mắt lấp lóe sờ sờ c ầ m nói là có chút kỳ quái ta xem hắn thể phách cũng là không yếu không thể đơn giản như vậy đã bị bắt được nhưng một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đối với chúng ta hồ đồ quán g mạch có không nhỏ trợ giút có thể để hắn trực tiếp đào lấy hắc thiên khoáng thạch ngươi sắp xếp hai người mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động nhớ ký một khi hắn có bất cứ vấn đề gì lập tức cho ta biết nếu như tình huống đặc thù có thể trực tiếp giúp đỡ chém giết vâng đại nhân la sa cung kính nói đi xuống đi h á c hồn đồ phất tay một cái la sa xoay người rời đi chống rông cung điện bên trong chỉ để lại h á c hồn đồ một người h á c hồn đồ nhìn chống t r ả i đại điện thấp giọng tự nói chỉ cần đem sở hữu h á c thiên khoáng thạch đào lấy đi nơi này nhiệm vụ coi như là hoàn thành sở hữu thợ mỏ toàn bộ chém giết trở về thanh thành đến thời điểm đó ta h ắ c hồn đồ cũng có tư cách trở thành thiên tướng trở thành hắc kim đại tộc quý tộc tần phong đi theo một người tu sĩ đi vào một cái đen nhánh hang mỏ bên trong tần phong mặc dù là bị phong ấn tu vi có thể thân thể tố chất còn bảy ở chỗ ấy mặc dù là như thế hắc á m địa phương vẫn có thể thấy rất rõ ràng ngươi bây giờ cần làm chỉ có một việc tình đó chính là đảo mỏ hắc kim đại tộc tu sĩ nói chỉ có đem h ắ c thiên khoáng thạch đào xong các ngươi mới có thời cơ ly khai nơi này h ắ c thiên khoáng thạch thần phong ánh mắt nhất động nơi này lại có h ắ c thiên khoáng thạch vậy là tự nhiên h ắ c kim đại tộc tu sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cảnh cáo nói ngươi có thể đào lấy h ắ c thiên khoáng thạch nhưng tuyệt không thể lén lút tần nó h ắ c thiên khoáng thạch bằng không liền đợi đến xử phạt đi tần phong nhìn h ắ c kim đại tộc tu sĩ t h ấ p giọng vừa hỏi các ngươi như vậy tùy ý vồ lấy tu sĩ đảm đương khoáng vật chẳng lẽ không sợ bị những tu sĩ khác biết rõ do đó phản kháng sao phản kháng hắc kim đại tộc tu sĩ cởi rộ lên hắc kim đại thế giới bằng vào ta hắc kim đại tộc là vua cái khác chủng tộc bất quá là nô lệ thôi có thể làm cho ngươi tới đào mỏ là ngươi vinh hạnh bằng không đã sớm giết ngươi tần phong lần thứ hai hỏi các ngươi không sợ còn lại đại thế giới tu sĩ biết rõ do đó đối với hắc kim đại tộc đ ộ n g thủ hắc kim đại tộc tu sĩ nói hắc kim đại thế giới vốn là hắc kim đại tộc bản thân quản lý thế giới Cũng nói hắc kim đại tộc tu sĩ cho tần phong đem ra một cái cái quốc cùng ba lô nhìn qua hết sức bình thường một mạc giống như là người bình thường sử dụng đồ vật nhưng từ cái quốc chất liệu đến xem đây chính là một cái đạt đến hạ phẩm đạo khí cấp bậc cái quốc giá trị không thấp như không có cái trình độ này cũng không cách nào phá ra h ắ c thiên khoáng thạch cứng rắn h ắ c thiên khoáng thạch chính là vũ trụ bên trong một loại cực kỳ đặc thù cực kỳ cứng rắn khoáng thạch vừa có thể dùng đến kiến trúc thành trì cũng có thể dùng để luyện chế vũ khí mà bởi h ắ c thiên khoáng thạch cứng rắn thuộc tính cũng có thể chứa đựng các loại lực lượng thuộc tính m ộ ư ơ i phần triệu đến hoan nen ba lô cũng không phải tầm thường ba lô mà là một cái không gian đạo khí trong đó không gian cực kỳ còn lại tồn chữ một trăm triệu cân hát thiên khoáng thạch cũng không có bất cứ vấn đề gì hắc kim đại tộc tu sĩ đem tần phong mang tới hang mỏ nơi sâu xa trong hầm mỏ bộ rắc rối phức tạp xuất hiện từng cái từng cái thông đạo có không ít tu sĩ tồn tại bởi phong hồn tỏa tồn tại tu sĩ khí tức gần giấu đi hoàn toàn vô pháp phát giác tu vi nhưng có thể đào lấy hắc thiên khoáng thạch ít nhất là đạo tri cảnh tu sĩ chỉ là một hồi thời gian tần phong phát hiện hơn trăm tên đạo tri cảnh tu sĩ cái này hắc kim đại tộc lại có phách lực như thế bắt lấy hơn trăm tên đạo tri cảnh tu sĩ tiến hành đào mỏ thật sự là không sợ dẫn lên nhiều người tức giận đi tới hang mỏ nơi sâu xa hắc kim đại tộc tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói ở đây đảo mỗi ngày làm việc lượng là một trăm triệu cân không có một trăm triệu cân không được tiến hành nghỉ ngơi nói xong hắc kim đại tộc tu sĩ xoay người ly khai căn bản không muốn cùng tần phong nhiều lời tần phong thì là mắt nhìn trong tay cái quốc cùng sau lưng ba lô cười khổ một tiếng nơi nào nghĩ đến hắn đi tới hắc kim đại thế giới sẽ đụng phải như vậy sự tình nếu là bị cựu châu thế giới cùng thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ biết rõ e sợ cười đi răng hàm đi cần muốn biết rõ ràng nguyên nhân mới được cũng có tìm hiểu rõ ràng cái kia một tòa thành trì tình huống tần phong nói tới thành trì tự nhiên là sở hữu giả vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thành trì hắc kim đại tộc biểu hiện để hắn đối với thành trì tình huống cũng mười phần lưu ý đương nhiên cũng phải hiểu biết một hồi hắc kim đại tộc chỉnh thể thực lực nếu là xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ lấy hắn bây giờ tu vi cho dù là át chủ bài ra hết cũng không phải đạo chân cảnh đối thủ vì lẽ đó tất cả nhất định phải hiểu rõ ràng biết người biết ta chăm chiến không thua hắc thiên k h o á n g thạch tần phong cầm lấy cái cuốc nhìn trước mắt đen nhánh cực kỳ thạch đầu trên tảng đá tựa hồ có điểm điểm hào quang màu lam đậm dường như tô điểm đêm đen tinh quang thần dị phi thường hắn một cái cuốc hạ xuống phát sinh tiếng len k a n v à n g hỏa tinh tung tóe một khối nhỏ h ắ c thiên khoáng thạch bị móc ra thần phong h ắ n bắt lên bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay h ắ c thiên khoáng thạch rất nặng có một khoảng ngàn cân nếu là như vậy một ngày một trăm triệu cân ngược lại cũng không là vấn đề không hổ là h ắ c thiên khoáng thạch bằng vào ta thể phách cũng chỉ là gõ ra một khối nhỏ mà thôi những tu sĩ khác một ngày đào ra triệu cân đều có không nhỏ độ khó khăn tần phong thế nhưng là tu luyện hóa long thành thần đạo cùng đại la bất diệt công hỗ trợ lẫn nhau chi hạ thể phách vượt xa đồng dạng đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ vừa mới có thể gõ xuống đến một khối nếu là những tu sĩ khác căn bản vô pháp làm được hơn nữa mỗi một lần đánh đều cần tiêu hao không keo kiệt lực thân h ồ n cùng chân nguyên bị phong ấn trạng thái chỉ có thể dựa vào thân thể tự nhiên khôi phục nhưng ở hát thiên khoáng thạch quán g mạch bên trong đặc thù trong hoàn cảnh thân thể sẽ chỉ ở không ngừng tiêu hao căn bản vô pháp khôi phục may mà tần phong thể nội thế giới đại đạo tự thành tuần hoàn lực lượng tiêu hao cực nhỏ hơn nữa tự thân thân thể cường đại căn bản không có bao nhiêu tiêu hao một trăm triệu cân khoáng thạch nửa ngày công phu chính là đ à o lấy tốt nhưng tần phong lưu tưởng tượng lén lút tiêu tán ra một chút thần hồn chi lực đem một nửa h ắ c thiên khoáng thạch để vào thạch tháp bên trong làm bộ trọng lượng không đủ tiếp tục đ à o mỏ nên tìm một người dò hỏi một chút thần phong hướng về xa xa tu sĩ nhìn lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi ba tráng hán trong hầm mỏ nhân số không ít đại đa số một mặt dáng dấp t i ể u tụy khó có thể bổ sung tự thân hao tổn cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ cũng không chịu được đương nhiên nếu là tầm thường làm lụng hành động thôi nhưng nơi này là h ắ c thiên khoáng thạch hang mỏ toàn bộ hang mỏ ở h ắ c thiên khoáng thạch một cách tự nhiên phát ra lực lượng dưới ảnh hưởng đại đại gia tăng tu sĩ tiêu hao đồng thời có một luồng quỷ quyệt lực lượng phá hư thân thể cơ năng ở tình huống như vậy đạo chi cảnh tu sĩ cũng không thể duy trì lâu dài vì lẽ đó nơi này mỗi một gã đạo chi cảnh tu sĩ vẻ mặt cũng không quá được cái này có thể cùng tầm thường cao cao tại thượng đạo chi cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt đạo chi cảnh tu sĩ cho dù là đối với toàn bộ hạo hãn vũ trụ mà nói cũng xem như đứng ở thượng tầng nơi nào sẽ nghĩ tới sẽ có một ngày bị người t r ộ m tới trở thành thợ mỏ tần phong con ngươi đảo một vòng đi tới một tên nhìn như đến không đến bao lâu bao lâu thợ mỏ bên người đây là một cái thanh niên hình tượng thợ mỏ k ế t h xù môi mỏng dáng vẻ đường đường nhưng lại một mặt phiền muộn mê man rằng rớt hắn vung lên cái cuốc từng tầng đập vào hát thiên khoáng thạch bên trên làm hòa tinh tung tóe hát thiên khoáng thạch trên xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách cũng chưa hề hoàn toàn bị làm hạ xuống hắn lại vung lên cái thứ hai cái cuốc tiếp tục đánh hát thiên khoáng thạch thật vất vả làm khối tiếp theo người đến đây bao lâu thần phong đi tới thanh niên bên người thanh niên ngẩng đầu lên mắt nhìn tần phong lại ánh mắt mê man tiếp tục đảo lấy hát thiên khoáng thạch tần phong đánh ra thanh niên ngẫm lại lại một lần mở miệng ngươi cũng là bị bắt tới ngươi không nghĩ muốn ly khai thanh niên lần thứ hai mắt nhìn tần phong lại tiếp tục đào lấy hát thiên khoáng thạch tựa hồ vốn không hề để ý tần phong nói cái gì t ầ n phong khá là bất đắc dĩ hắn lại đổi chỗ khác tìm kiếm lấy một gã khác thợ mỏ tình huống tựa hồ một dạng bất luận hắn tìm cái nào một tên thợ mỏ đối phương căn bản không dành chú ý thậm chí tần phong hỏi ra tại sao không muốn thoát đi đối phương còn khịt mũi con thường tiếp theo sau đó đào lấy mỏ đột ể l ra m ộ loại bại đổi Cái quỷ dị mà đổi bại khí tức. n à y h a n vấn đề cũng thật là lớn. Tần phong những g hỏ thật đề tư là mảy, suy n ê n l à một gì cử đ n Người đừng g hỏi. đ ộ n h i ê n một t h a nhâm ở tần phong bên người vang lên tần phong hướng về bên cạnh nhìn một lát một người trung niên tráng hán hình tượng tu sĩ ở trên da có từng ma nở dê từng ma nở dê màu đỏ sậm tinh thể m ộ ư ơ i phần thần kỳ hán vung lên cái cuốc một cái cuốc cuốc xuống một khối h ắ c thiên khoáng thạch bị móc ra trọng lượng không dưới ba cân t ầ n phong ánh mắt nhất động thật mạnh mẽ thể phách cái này một người trung niên tráng hán thể phách tuyệt đối bất phàm thậm chí cùng so với chính mình cũng khả năng cường đại tần phong hướng đi tên tráng hán này người biết hắc kim đại thế giới bây giờ tình huống tráng hán lãnh đạo mắt nhìn tần phong tiếp tục đào mỏ một khối hai khối rất nhanh sẽ có hơn vạn cân hắc thiên khoáng thạch tần phong lần thứ hai hỏi lấy ngươi thể phách nếu như không phải là chuyên môn luyện thể tu sĩ như vậy chí ít đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ tầm thứ tu h vi như thế cần làm không thể bị bắt được mới đúng lúc trước đối phó tần phong hát thần tám đội mạnh nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ thôi thủ đoạn ở tần phong xem ra cũng là hết sức bình thường cũng không có vượt cấp mà chiến năng lực đã như vậy cái kia trước mắt tráng hán không thể bị tóm tráng hán trầm mặc t ầ n phong ngẫm lại hạ giọng nói ta muốn ly khai nơi này tráng hán dừng lại nhìn tần phong nói ly khai không ly khai không t ầ n phong nghĩ hoặc c h ú nếu g siềng gọi phong phong người nguyên cùng trong càng người lượng, Tráng trong phong ta trên tay chân siềng xích gọi là phong hồn tỏa, có thể phong tỏa một thần một tên diệt tâm. tay tỏa. lên bên chân hồn chân hồn, kinh hán hồn n hủy xích có có cực lực chi lại loại là là là đó kỳ dơ chúng ta một khi thoát đi loại này hủy diệt c h i tâm trong nháy mắt phát huy tác dụng có thể đem một người trực tiếp cho hủy diệt cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không thể chống đỡ được hủy diệt c h i tâm lực lượng loại này hủy diệt c h i tâm nắm giữ ở hát thần tám đội hát hồn đồ trong tay hắc hồn đồ chỉ cần một ý nghĩ là có thể ung dung giải quyết chúng ta tráng hán hướng về bốn phía thợ mỏ mắt nhìn nói ngươi biết tại sao những người này dường như cái xác không hồn giống như vậy không muốn nói nhiều chỉ biết đào mỏ sao vậy ở chỗ bọn họ biết do chạy trốn không thể từng có đạo nguyên cảnh tu sĩ muốn thoát đi kết quả bị hắc hồn đồ một ý nghĩ cho nổ chết một ít như ngươi một dạng mới vừa gia nhập mỏ tu sĩ từng cái từng cái bị hung hăng giáo hấn chỉ được ở lại chỗ này chúng ta là cao cao tại thượng tu sĩ có thể ở phong hồn tỏa dưới tác dụng cùng một tên người bình thường cũng không có bất kỳ cái gì không giống thần phong hỏi có thể ngươi tựa hồ cùng bọn họ không giống nhau tráng hán trầm giọng nói ta có trọng yếu hơn sự tình trọng yếu hơn sự tình tần h phong nhìn c h ầ m c h ầ m tráng hán luôn cảm thấy trước mắt tráng hán không hê tầm t h ư a nd g ở chí ít chủng tộc bên trên hẳn không phải là nhân tộc mà là một loại dị nhân tộc cương đại như thế thể phách cũng không phải đồng dạng dị nhân tộc có thể làm được bắc phương cái kia một tòa cự đại thành chỉ là chuyện gì xảy ra thần phong hỏi bắc phương tráng hán n g ấ m lại đạo người nói là thánh thành thánh thành thần phong n g h i hoặc hắc kim đại tộc chỗ thánh thành là hắc kim đại tộc quý tộc sinh ra tồn địa phương gồm có hắc kim đại thế giới tốt nhất tư nguyên tốt nhất tu luyện tri điệm tráng hán trong mắt có một vệ tức giận ở thánh thành bên trong hắc kim đại tộc là chủ nhân cái khác chủng tộc cũng chỉ là nô lệ thôi bất kỳ chủng tộc nào đều cần phục tùng với hắc kim đại tộc quản lý người trái lệnh toàn bộ chém giết thần phong nói thật sự là bá đạo tráng hán cười nói bá đạo hắc kim đại tộc cũng không chỉ là bá đạo thần phong hỏi hắc kim đại tộc thực lực làm sao hoặc là nói thánh thành lực lượng làm sao có hay không tồn tại đạo chân cảnh tu sĩ tráng hán nghe vậy ngẩn ra nhìn chằm chằm tần h phong mắt nhìn vài lần cười nói xem ra ngươi muốn đi vào thánh thành nhưng ngươi căn bản vô pháp ly khai nơi này cho dù là biết rõ thánh thành tình huống thì lại làm sao hay là đàng hoàng đ à o mỏ? làm tráng hán vung lên cái cuốc tần phong mỉm cười nói nếu như ta mang ngươi ly khai cái này một tòa hang họ có hay không báo cho biết ta thánh thành cùng hắc kim đại tộc tình huống tráng hán dừng lại tiếp tục xem mắt tần phong chỗ tối hai tên hắc thần tám đội tu sĩ chú ý tần phong tình huống hạ hạ giống như lúc đúng vậy nơi này tu sĩ vừa đi vào đều muốn làm sao thoát đi chờ mấy ngày nữa bọn họ liền sẽ triệt để từ bỏ hô đô khoáng sơn há sẽ khiến bọn họ dễ dàng như thế ly khai bị từ chối cần làm không người sẽ cùng hắn tiến hành giao lưu đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ không đáng kể chút nào hắn cùng với xa khắc tiến hành giao lưu xa khắc cái này đau đầu một con không hề từ bỏ không thể để cho hai người giao lưu quá nhiều chúng ta đi ngăn cản hắn hai tên tu sĩ đi ra đi hướng đi tần phong ngôi xa khắc người cao tu sĩ hô đang làm gì nhanh cho ta đi đào mỏ bằng không liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí tần phong nhìn hai tên tu sĩ lộ ra nụ cười nghiêng đầu đối với xa khắc nói chuyện ta coi như làm ngươi đáp ứng dứt tiếng tần phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ xuất hiện ở hai tên hắc thần tám đội tu sĩ trước mặt một quên một chân trong nháy mắt đem trong hai người trọng thương mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi bốn hồng tinh tộc h á c thần bát đội hai tên tu sĩ chỉ là đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi thôi mặc dù có nhất định lực chiến đấu nhưng chưa tính là cường đại tần phong bị phong hồn khóa phong ấn chân nguyên thần hồn chịu đến rất lớn hạn chế thế nhưng nhưng không có hạn chế hắn thân thể lực lượng hóa long thành thần đạo tần phong vốn là thân thể cường đại hơn nữa đại la bất diệt công nhục thân chi lực càng một bước đề bạt đã hoàn toàn ngang hàng đạo nguyên cảnh tu sĩ cho dù là phong hồn tỏa dưới tác dụng hắn cũng có có thể so với đạo nguyên cảnh lực chiến đấu đối phó hai tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thực sự quá ung dung trong nháy mắt công phu liền đem hai người làm trọng thương người cao tu sĩ giận dữ nói đáng ghét ta muốn giết người chân nguyên trong cơ thể đ i ề n cuồng phun g trào trong tay xuất hiện một cái xiềng xích xiềng xích bên trên quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen sâu thẳm quỷ dị lệ người không rét mà run sau đó hắn vung lên xiềng xích hướng về tần phong ném ra tần phong liếc mắt xiềng xích biểu hiện mười phần bình tĩnh một q u y ề n từng tầng nổ ra do người lực lượng suýt nữa đem không gian cũng cho bố bạo một quyền lực lượng oanh kích bên trong xiềng xích làm xiềng xích bị đánh bay đi ở bay ngược trên đường từng đạo vết rách xuất hiện ở xiềng xích bên trên sau đó xiềng xích nổ tung ra món này trung phẩm đạo khí cứ như vậy bị tần phong một quyền bắn cho n á t một quyền nổ nát xiềng xích tần phong dưới chân nhất động lần thứ hai đi tới người cao tu sĩ trước mặt một trường đ ố n g nhiên đánh ra giản dị tự nhiên một trường rơi vào người cao tu sĩ trên thân lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra dường như thiên hà chi thủy c h ú t xuống tác dụng ở người cao tu sĩ trên thân phúc giang giác máu tươi phụt lên mà ra người cao tu sĩ trên thân truyền đến tiếng xương vỡ vụt âm đ ộ ngực hoàn toàn là ao hám xuống một cái rõ ràng trường ấn xuất hiện cả n g ư ờ i lại càng là tại này cố dọa người lực lượng dưới tác dụng đập ầm ầm ở trong vách tường sinh tử không biết vóc giang thấp tu sĩ cũng ra tay nhưng còn chưa chờ hắn sử dụng tới công kích tần phong đi tới bên cạnh hắn nhất cước như chiến phủ đồng dạng quét ngang mà ra không khí như sấm nổ vỡ ra được nhất cước rơi vào vóc dáng thấp tu sĩ trên thân phần eo vặt mẹo cả người dường như đạn pháo đồng dạng nhập vào đến hang mỏ trong vách tường vê anh vê anh liên tục hai âm thanh kinh động toàn bộ hang mỏ s a khác ngơ ngác nhìn t ầ n phong động thủ cứ như vậy động thủ cũng quá hung tàn thể phách thực là không tồi s a khác bản thân là một cái đặc thù chủng tộc dị nhân tộc bên trong hồng tinh tộc Bọn họ trên người có từng cái, từng cái hồng ọ trên từng từng người cái cái có h sắc tinh tộc h những này, tinh thể cùng thân thể hoàn hợp ể này cùng toàn dung hợp ở cùng ở m t nơi, ẩn hồng ứ a một loại cường đại lực lượng. Nhưng một tên loại lực lượng. đại cường Nhưng h tinh tộc trên thân hồng sắc tinh thể ẩn chứa một loại thần dị lực lượng ở dưới loại lực lượng này bọn họ thể phách sẽ càng ngày càng thêm cường đại cho dù là không có tu luyện luyện thể công pháp cũng có được kinh người thể phách nhưng loại này hồng sắc tinh thể lại hết sức đặc thù một khi ly khai hồng tinh tộc cơ thể bên trong lực lượng chính là sẽ hoàn toàn tiêu tan vì lẽ đó hồng tinh tộc mới không có bởi vì hồng sắc tinh thể duyên cớ bị cái khắc chủng tộc tiến hành lập i sát nhưng vẫn có một ít điên cuồng tu sĩ đang nghiên cứu người hồng tinh tộc hồng sắc tinh thể xa khác là hồng tinh tộc một tên miễn cưỡng xem như thiên tài tu sĩ tu vi đạt đến đạo nguyên cảnh tiền k ỳ bởi đặc thù nào đó duyên cớ bị hắc thần bắt đội cho bắt được hồ đồ khoáng sơn tiến hành đào m ỏ vì là nhiệm vụ hắn cũng không có như cùng những người khác một dạng tráng trường một con nghị hết phương pháp ly khai nhưng nhưng thủy trung không có làm được hắn nhìn thấy tần phong nhìn thấy tần phong tựa hồ muốn ly khai các loại khuyên bảo vì lẽ đó nhiều lời vài câu nhưng hắn lại không có cùng tần phong xâm nhập quá sâu giao lưu ly khai hồ đổ khoáng sơn xa khác nhìn thấy mấy muốn lén lút ly khai nhưng cuối cùng hoặc là bị đánh chết hoặc là liền trở thành chán trường người nhưng như là tần phong như vậy quả đoán như vậy thẳng thán cũng là cái thứ nhất nhìn thấy còn lại muốn thoát đi tu sĩ đều là nghĩ các loại phương pháp tiến hành thoát đi có thể tần phong trực tiếp đánh nhau hắc thần bát đội tu sĩ cái này vẫn đúng là, là lần à l đầu tiên nhìn thấy tần phong đánh bại hắc thần bát đội hai tên tu sĩ xoay người đối với xa khắc khẽ mỉm cười rất nhanh hồ đồ khoáng sơn còn lại hắc thần bát đội tu sĩ đến nhìn thấy tình huống như thế từng cái từng cái xiềng xích quấn quanh ở tần phong trên thân nhưng không có một người là tần phong đối thủ tất cả đều bị tần phong cho đánh bại cuối cùng kinh động hai tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ h ắ c thần bát đội tu sĩ đem tần phong bắt đại lý h ă n g mỏ hắn cố ý xa khác nhìn cái kia bị mang đi tần phong ánh mắt khẽ động hắn rõ ràng chú ý tới ở đạo nguyên cảnh tiền kỳ h ắ c thần bát đội tu sĩ đến trước tần phong động thủ có thể nói là hết sức đơn giản cùng côn bạo nhưng đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ đến trực tiếp lựa chọn từ bỏ phải biết từ tần phong vừa nãy biểu hiện thể phách sánh với hắn cũng muốn không so cao thấp cho dù là hai tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ cũng đều có sức đánh một trận thậm chí đánh bại đối phương mới đúng hắn đến cùng muốn làm gì xa khác trong lòng tràn ngập không rõ hang mỏ trước là một mảnh rộng lớn bình địa tần phong được đưa tới bình địa chi bên trên ở bên cạnh hắn thì là bắt lấy hắn hai tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ hắc thần bát đội tu sĩ một người tên là phụ trúc một người tên là câu quân hai người là hắc thần bát đội phó đội trưởng từng người từng người thợ mỏ bị hắc thần bát đội tu sĩ cho mang ra nhìn phía bình trong đất tần phong hắc hồn đồ xuất hiện lần nữa hắn hướng về gây sự tần phong nhìn lại cũng không tức giận như vậy sự tình quá mức bình thường dĩ vãng bắt lấy tu sĩ luôn là muốn nháo thượng n h ấ t nháo nhưng cuối cùng cũng được giải quyết dưới tình huống bình thường không cần hắn cái này đội trưởng ra tay trừ phi là đụng tới đạo nguyên cảnh tu sĩ hắn cái này đội trưởng mới sẽ động thủ đưa đến c h ấ n nhiếp tác dụng lần này cũng là như thế tần phong liên tục trọng thương hơn mười tên hát thần bát đội thành viên cái này thể phách thật đúng là bất phàm nhưng là chỉ là như vậy thôi có phong hồn tỏa ở chỉ cần không đạt đạo chân cảnh không có hình thành đạo c h i lĩnh vực liền không thể thoát khỏi phong hồn tỏa khống chế hát hồn đồ đi tới tần phong trước mặt yên tĩnh đánh giá tần phong sau đó hướng về mọi người thấy mắt lớn tiếng nói sở hữu tiến vào hồ đồ khoáng sân người đều phải chuẩn bảo vệ q u a n g núi quy tắc cho ta tốt tốt đào mỏ bất kỳ vi phạm mỏ trên quy tắc người đều cần chịu đến giáo huấn chính là một cái ví dụ nói h ắ c hồn đồ lấy ra một cái đỏ như máu trường tiên trên roi dài ẩn chứa một loại quỷ dị khủng bố lực lượng lệnh người thần hồn vốn có thể cảm giác được hoảng sợ phệ hồn roi một loại có thể thương tổn được thần hồn cây roi xé tan trường tiên vung một cái ở giữa không trung xuất hiện một đạo huyết ảnh thẳng hướng tấn phong chính là hắn đi tấn phong đối với xa xa xa khắp một cái chuyên âm sau đó thế giới đại đạo lực lượng xuất hiện tác dụng ở phong hồn tỏa bên trên phá khai phong hồn khóa lực lượng thần hồn c h i lực chân nguyên c h i lực trong nháy mắt phun trào mà ra siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật tần phong tay cầm bát bảo kinh long thương nhất thương trong nháy mắt bạo phát nhanh như thiểm điện thế như bôn lôi công kích đáng sợ trong nháy mắt ngang qua hơn một nghìn mét xuyên qua hát hồn đồ mi tâm tiến diệt đối phương thần hồn đây chẳng qua là đang sinh diệt trong lúc đó không người phản ứng lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi lăm đa tạ tiền bối đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người từ h ắ c hồn đồ cái kia từ từ tiêu tan khí t ứ c mọi người mới dần dần phản ứng lại h ắ c hồn đồ chết h ắ c hồn đồ là h ắ c thần b á t đội đội trưởng là hồ đồ khoáng sơn người phụ trách nắm giữ lấy từng cái thợ mỏ phong hồn tỏa có thể nói ở hồ đồ khoáng sơn h ắ c hồn đồ chính là duy nhất thần không người có thể phản kháng vương nhưng bây giờ h ắ c hồn đồ nhưng chết chết như vậy thẳng thán chết cấp tốc như thế hơn nữa thực sự không phải là bị người đánh chống giết mà là bị người nhất thương chính diện đánh chết mọi người dồn dập hướng về tần phong nhìn sang phu trúc câu khuân hai người đứng ở tần phong bên người cũng là trước hết phản ứng lại tu sĩ ở cảm ứng được tần phong tránh thoa tờ phong hồn tỏa thả ra chân nguyên nháy mắt hai người cũng kinh ngạc đến ngây người đây chính là phong hồn tỏa a cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp tránh thoa tờ ra phong hồn tỏa không chế có thể một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ、si、nhưng làm được mà cái này thoáng rẽ rùa thoát nháy mắt liền trực tiếp động thủ miểu sát hát hồn đồ phu trúc câu khuân hai người cũng đều là đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi thế nhưng cùng hát hồn đồ so với còn có nhất định t r i n h lệnh biết được hát hồn đồ cường đại nhưng bây giờ hát hồn đồ bị một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ、si、cho dây cũng quá mức dọa người hai người suy nghi chuyển đổi rất nhanh kinh ngạc khiếp sợ trong nháy mắt lựa chọn động thủ nhưng hai người tốc độ vẫn chậm t ầ n phong trường thương quét ngang đem hai người cũng thuận tiện giải quyết tần phong thế nhưng là liền nói nguyên cảnh viên mãn cảnh giới tồn tại cũng chém giết quá chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ căn bản là điều chắc chắn chứ phụ trợ câu k h ô n r a xa khác phản ứng lại cũng rất nhanh chuẩn s á t mà nói ở tần phong lựa chọn lúc độc thủ h ắ n cũng kinh sợ truyền âm thần hồn truyền âm xa khác được tần phong thần hồn truyền âm đối với đạo c h i cảnh tu sĩ mà nói thậm chí không cần đạt đến đạo tri cảnh tầm thứ đều có thể làm đến thần hồn truyền âm là một cái cực kỳ thưa thất c h u y ệ n bình thường nhưng ở phong hồn tỏa ảnh hưởng còn có thể đủ làm được thần hồn truyền âm cái này nhưng là không phải là một cái tầm thường sự tình sau đó xa k h á c liền gặp được đón lấy một màn chấn động kinh hãi hoàn toàn ở ngoài dự liệu thực sự có người giết hát hồn đồ một cái nắm giữ lấy tất cả mọi người phong hồn tỏa lực lượng hát hồn đồ xa k h á c cũng rõ ràng đón lấy tình huống không ổn hát hồn đồ vừa chết còn lại hắc thần bát đội tu sĩ nhất định sẽ chọn động thủ xa khắc ánh mắt lóe lên hướng về một bên hắc thần bát đội tu sĩ nhìn lại thân hình đột nhiên nhiều loại như một đạo hồng sắc t h i ể m quang trong nháy mắt đi tới một tên hắc thần bát đội tu sĩ bên người một quyền đập ẩm ẩm ra ngoài đem một tên hắc thần bát đội tu sĩ cho nô đầu đầm đ ị a máu tươi xương sọ nát tan vô cùng thế thảm ở t ầ n phong đánh chết ba người toàn bộ hồ đồ khoáng sơn sở hữu tu sĩ cũng phản ứng lại vô luận là hắc thần bát đội tu sĩ vẫn là với tư cách thợ mỏ tu sĩ từng cái từng cái trong lúc đó bạo phát chiến đấu kịch liệt thợ mỏ sở dĩ không dám phản kháng ở chỗ hắc hồn đồ tồn tại nắm giữ trí mạng phong hồn tỏa bây giờ hắc hồn đồ chết phong hồn tỏa lực lượng liền không cần lưu ý bọn họ có thể được tự do chiến đấu kích phát ở tân phong dưới sự trợ giúp rất nhanh sẽ lắng lại hồ đồ khoáng sơn náo loạn sở hữu hắc thần bắt đội tu sĩ hay là tử vong hay là thoát đi yên tĩnh lại hồ đồ khoáng sơn thần phong xa k h ắ c hai người lẫn nhau nhìn tần phong sử dụng tới thế giới đại đạo lực lượng c u ố n quanh lấy xa k h ắ c trên thân phong hồn tỏa ung dung phá giải phong hồn tỏa lực lượng thế giới đại đạo lực lượng tự thành lĩnh vực xa k h ắ c khiếp sợ nói ngươi là đạo chân cảnh tu sĩ đạo c h i lĩnh vực chỉ có đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ mới sẽ đạt tới thần phong nhưng đạt đến tầng thứ này đây mới là để xa k h ắ c chấn động duyên cớ nhưng cùng lúc cũng có chút n g h i hoặc nếu là đạo chân cảnh tu sĩ vì sao sẽ bị trộm tới cho dù là đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng là có thể từ hắc thần bát đội trong tay trực tiếp ly khai m ớ i đúng mà không thể bị tóm m à t ớ i thần phong nói không phải chỉ là đạo linh cảnh thôi thế giới đại đạo lực lượng khá là đặc thù không đạt đạo chân cảnh cũng có thể hình thành nhất định lĩnh vực thế giới đại đạo lực lượng xa khắc khẽ nói một tiếng hắn biết được thế giới đại đạo huyền diệu hạo hãn vũ trụ rất nhiều đại đạo thế giới đại đạo tuyệt đối là đ ỉ n h phong nhưng huyền diệu đại đạo chi lực một trong trưởng k h ô n g thế giới đại đạo tu sĩ không ít thế nhưng có thể đem thế giới đại đạo tu luyện tới đ ỉ n h phong tu sĩ nhưng cực kỳ hiếm thấy ở hắn nhận thức tu sĩ bên trong cũng chỉ có một người tu sĩ đem thế giới đại đạo tu luyện đến đạo nguyên cảnh thôi luận đối với thế giới đại đạo lực lượng ứng dụng e sợ còn không bằng tần phong tần phong ở hỗn loạn chi thành đốn ngộ đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ kém một bước là có thể hóa thành đạo chi lĩnh vực thành tựu đạo c h â n cảnh vì lẽ đó đồng dạng thế giới đại đạo tu sĩ ở thế giới đại đạo l ĩ n h nộ bên trên cũng không bằng tần phong cái này một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ tần phong mỉm cười nói hiện tại ngươi có thể nói với ta nói chuyện hắc kim đại thế giới tình huống đi xa khác nghe vậy trầm giọng nói được bất quá chúng ta nhất định phải lì khai nơi này hắc hồn đồ vừa chết hắc kim đại tộc tuyệt đối sẽ phát hiện bọn họ sẽ phái cả người mạnh đến nếu như chúng ta hiện tại không đi e sợ khó có thể thoát đi t h ầ n p h o n g ứng tiếng. một Đối vì ớ i Kim Đại tộc hắn cũng không hiểu, Hắc hắn không Tộc cũng v lẽ đó tiền ấ t tu cả xa khác. cảnh cũng nghe Nếu nguyên hắn không h xa là đạo nguyên cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ ã nhưng nếu là xuất hiện đạo chân cảnh chính không chúng phong hồn tỏa cho đây? Đúng, chịu. Chờ chút. thể hay cho xuất tu là là một ta tỏa t i đạo đây đem đây? có Có sĩ, dễ vị tiền bối này đem chúng ta phong hồn tỏa cho từng người từng người tu sĩ đi tới nhìn phía t h ầ n phong ở phong hồn tỏa dưới tác dụng bọn họ vô pháp triển khai chân nguyên vô pháp vận dụng thần hồn chi lực căn bản phá hoại không phong hồn tỏa lực lượng dùng man lực làm sao có khả năng phong hồn tỏa cứng rắn cực kỳ cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp tránh thoát h ư ớ n g hồ là bọn hắn nếu là có chân nguyên từ ngoại giới phá hoại cũng vẫn có khả năng xa k h á c cũng không nói xong tần phong thế giới chi lực quét qua dễ dàng trong lúc đó liền đem tất cả mọi người phong hồn tỏa cho hiểu biết mở dễ như ăn cháo thôi đối với tần phong cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng nếu là hắc kim đại tộc tu sĩ xuất hiện tần phong thì lại không quan tâm đến nhưng hiện tại hắc kim đại tộc tu sĩ vẫn chưa xuất hiện sau đó thần phong cùng s a khắc cùng lý khai hồ đồ khoáng sơn tu sĩ nhìn thấy phong hồn tỏa bị hiểu biết ra toàn tâm thần đều run lên một cái kích động vạn phần đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối khi bọn họ lưu ý thời điểm tần phong s a khắc hai người dĩ nhiên biến mất vị tiền bối này rốt cuộc là người nào lại có cường đại như thế thực lực có thể tự mình phá khai phong hồn khóa miểu sát h ắ c hồn đồ vậy ít nhất là đạo chân cảnh tu sĩ đạo chân cảnh đạo chân cảnh tu sĩ vì sao sẽ đến đến hồ đồ khoáng sơn hay là hắn có mục đích gì hắn cùng với s a khắc cùng hay là chính là vì cứu s a khắc khó nói vị tiền bối này cũng là quân phản kháng một thành viên ai biết chúng ta hay là mau mau ly khai h ắ c hồn đồ vừa chết h ắ c kim đại tộc nhất định sẽ phái người trở lại nếu như bị tóm nhưng là không còn có vận tốt như vậy đúng nhanh ly khai ly khai nơi quỷ quái này hô hấp công phu sở h ư u tu sĩ nhanh chóng ly khai hồ đồ khoáng sơn chỉ còn dư lại một cái yên tĩnh người chết hồ đồ khoáng sơn mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi sáu hắc kim đại thế giới tình huống to lớn hồ đồ khoáng sơn yên tĩnh không hề có một tiếng động một cơn gió thổi qua mang đến mùi máu tanh đột nhiên ba đạo thân ảnh xuất hiện ở hồ đồ khoáng sơn bên trong toàn bộ trên người mặc hắc sắc làm bằng da áo dài khí tức lạnh lẽo ánh mắt la n h ở lè ho ba người hướng về bốn phía nhìn một lát to mày chết hết trung gian một cái thấp giọng nói không còn có một cái khí tức tồn tại bên trái lục sắc lông mày tu sĩ nói một tiếng thân hình nháy mắt biến mất đợi được xuất hiện ở hiện thời đợi trong tay mang theo một cái người chính là hắc thần bát đội một người tu sĩ cái này một người tu sĩ mười phần chật vật có chút bối rối có chút sợ hãi hắn ngẩng đầu lên đánh giá ba tên tu sĩ nhìn thấy bọn họ nơi ngực trường đao màu đen tiêu chí trong lòng dùng mình cung kính mà sợ h ã i nói xin chào ba vị đại nhân xảy ra chuyện gì trung gian tu sĩ nhìn chằm chằm hát thần b á t đội tu sĩ trong giọng nói tràn ngập vô pháp phản kháng ý tứ hát thần b á t đội tu sĩ đàng hoàng nói là như thế này đại nhân hát thần b á t đội tu sĩ đem tất cả mọi chuyện cũng nói một lần hắn ở tần phong cùng hát hồn đ ồ động thủ thời điểm ở vào hang mỏ phụ lục o n người. Lục xác lông mày tu sĩ tu luyện cảm n ộ là sinh mệnh đại đạo đối với sinh mệnh cảm ứng m ộ ư ơ i phần rõ ràng vì vậy có thể phát hiện h á c thiên khoáng thạch bên dưới h á c thần bát đội tu sĩ tự m ì n h phá khai phong hồn k hóa lục xác lông mày tu sĩ kinh ngạc nói chẳng lẽ là một tên đạo chân cảnh tu sĩ nếu là đạo chân cảnh tu sĩ vì sao sẽ bị hắt hồn đồ cho trộc tới có lẽ là có còn lại mục đích giống như là cứu xa khắc phía bên phải khuôn mặt đen thui đen tu sĩ suy đoán nói xa khắc là quân phản kháng một thành viên không sai địa vị cũng không thấp nhưng quân phản kháng cũng không có có đủ đủ thực lực có thể động đạo chân cảnh tu sĩ trung gian tu sĩ nói vậy có phải là hay không hồng tinh tộc tu sĩ lục s ắ c lông mày tu sĩ nói hồng tinh tộc ở vũ trụ bên trong coi như là một cái cường đại chủng tộc bản thân liền có đạo chân cảnh tu sĩ hẳn không phải là hồng tinh tộc tu sĩ trung gian tu sĩ lắc đầu một cái hồng tinh tộc tu sĩ thực lực thật không tệ nhưng cũng không phải là ở chúng ta hắc kim đại thế giới chỗ tinh h ồ n g khoảng cách hơi có chút khoảng cách xa khắc đến vốn chính là một cái bất ngờ không thể liên lạc với hồng tinh tộc tu sĩ trung gian tu sĩ nhìn chằm chằm hắc thần bát đội tu sĩ nhìn nói vậy nhân khí tức cùng giáng dấp hắc thần bát đội tu sĩ tay giơ lên chân nguyên cấp tốc ngưng tụ ra tần phong giáng dấp cũng không phải là bắt t r ư ớ c được tần phong triển khai thủ đoạn công kích ừ m trung gian tu sĩ khẽ gật đầu lục s ắ c lông mày tu sĩ ánh mắt l ó e lên nhẹ nhàng xoa xoa một hồi hắc thần bắt đội tu sĩ hắc thần bắt đội tu sĩ phát hiện mình sinh mệnh bản nguyên tại điên cuồng trôi qua nguyên bản tràn ngập sinh cơ hai tay đang tại nhanh chóng ra đi ánh mắt bên trong trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng ba tên tu sĩ biểu hiện lãnh đạm vốn không hề để ý hắc thần bắt đội tu sĩ tình huống đ à o mắt công phu ở trong sự sợ h à i hóa thành một đống xương trắng sinh mệnh đại đạo có thể cứu sống cũng có thể đoạt nhân sinh mệnh chúng ta nên làm như thế nào khuôn mặt đen thui đen tu sĩ hỏi truy nã người này trung gian tu sĩ đón đến lại nói có thể tự mình đột phá phong hồn tỏa đồng thời một chiêu chém giết hát hồn đồ ít nhất là đạo nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí còn đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi không thể coi thường để hát thần thập nhị s á t cũng ra tay Ừm. lục s ắ c lông mày tu si nói hắc thần thập nhị sát cần làm có thể giết hắn khuôn mặt đen thui đen tu si nói t ầ n phong xa k h á c hai người xa xa ly khai hồ đồ khoáng sơn về sau ở một tòa nhìn như phổ phổ thông thông trong núi lớn dừng lại khê thủy trong suốt hai người cứ như vậy ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ xa khắc đánh giá t ầ n phong trong mắt quang mang lập lòe nghi hoặc g i ậ t mình chấn động không rõ kiên kỵ nghi kỵ các d ô nở dê như tâm tình nhận chứa trong đó t ầ n phong rốt cuộc là người nào cương đại như thế thực lực có thể không phải người bình thường hơn nữa đối phương tựa hồ đối với hắc kim đại thế giới không quá hiểu biết rồi lại chấp nhất vu thánh thành thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái tần phong hướng về bốn phía mắt nhìn nói nơi này hẳn không có vấn đề có thể nói đi xa khắc hít sâu một hơi hỏi người muốn biết cái gì tần phong thoáng suy tư nói hắc kim đại thế giới tình thế cùng cái gọi là thánh thành tình huống đương nhiên còn có liên quan với hắc kim đại tộc thực lực s a khắc nói được dừng lại một chút s a khắc nói hắc kim đại thế giới bởi vì hắc kim đại tộc mà nghe tên hắc kim đại tộc chính là hắc kim đại thế giới cường đại nhất c h ủ tộc chiếm cứ lấy thánh thành thánh thành là trong truyền thuyết hắc kim đại tộc ta ho r a địa phương cũng là hắc kim đại tộc các quý tộc sinh tồn địa phương cũng là hắc kim đại tộc cường đại nhất địa phương hắc kim đại tộc tối cường giả đáng lẽ là một tên nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ tên là hắc viêm hắn là hắc kim đại tộc bây giờ tộc trưởng là bọn hán vương ở hắc viêm bên dưới thì là có hắc thần bắt đội mỗi một đội ngũ cũng tồn tại đạo nguyên cảnh tu sĩ hồ đồ khoáng sơn chính là hắc thần thứ tám tiểu đội bản thân quản lý hắc hồn đồ chính là tám đội đội trưởng tiểu đội thứ nhất thực lực cường đại nhất tiểu đội thứ nhất đội trưởng lại càng là đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tâm thứ thực lực không phải chuyện nhỏ ở hắc thần bắt đội bên trên còn có hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị sát thần phong thấp giọng một lời xa khác giải thích nói hắc thần thiên g i á m chính là đại diện cho hắc viêm giám sát thiên hạ nhân số không nhiều nghe nói chỉ có ba y người từng cái đều có chí ít đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi năng lực cực kỳ đặc thù hắc hồn đồ vừa chết hắc thần thiên g i á m tất nhiên sẽ xuất hiện sẽ đi tới hồ đồ khoáng sơn dò xét lấy bọn họ năng lực muốn biết chuyện đã xảy ra cũng không khó khăn hắc thần thập nhị s á t cùng hắc thần thiên g i á m không giống bọn họ đại diện cho s á t lục tổng cộng có mười hai người mỗi người đều có đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi cho rằng cái lời hắc kim đại tộc thống trị tu sĩ cũng từ hắc thần thập nhị sát ra tay trực tiếp mặt sát ồ thần phong ánh mắt nhất động thực lực này thật đúng là không thể coi thường ba y tên hắc thần thiên giám ít nhất là đạo nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới năng lực đặc thù mười hai người hắc thần thập nhị sát đều thuộc về đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thực lực mạnh mẽ hơn nữa ta mở con hắc thần tiểu đội cùng chí cao hắc kim đại tộc tộc trường hắc viêm như vậy thực lực s á t thực kinh người cực kỳ ở cao đẳng thánh địa bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại xa khác trong mắt hiện ra một vệ la nhờ le h ó vẻ hắc thần thập nhị sắt cùng hắc thần thiên dám tồn tại để hắc kim đại tộc trở thành toàn bộ hắc kim đại thế giới vương giả thế nhưng bởi hắc kim đại tộc thiết huyết thống trị làm cho hắc kim đại thế giới bên trong xuất hiện không ít kẻ phản kháng trở thành quân phản kháng bây giờ toàn bộ hắc kim đại thế giới chính là lấy hắc kim đại tộc cùng quân phản kháng vì là hai cái trọng yếu thế lực quân phản kháng thần phong hơi run run không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy sự tình mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi bảy truy nã quân phản kháng cái này thật đúng là thần phong lần thứ nhất gặp phải tình huống cựu châu thế giới thiên tuyệt đại thế giới hỗn loạn c h i thành quỷ giới đều thuộc về các lớn tu sĩ thế giới cũng không có như cùng hắc kim đại thế giới xuất hiện hắc kim đại tộc cùng quân phản kháng tình huống tu sĩ thế giới vốn là thịt yếu mạnh ăn thế giới các đại t r ù n g tộc các đại tông môn thế lực lẫn nhau trong lúc đó tiến hành tranh đấu cũng là bình thường như cửu châu thế giới đại hạ cửu châu vô tận nam hải bắc vực băng nguyên tam phương thế lực có chỗ tranh cướp từng người nội bộ cũng có tiến hành tư nguyên tranh đoạt như thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực trong lúc đó tranh cướp ma đao tông lại càng là muốn trở thành thiên tuyệt đại thế giới thế lực tối cường dù vậy cũng chưa từng phát hiện dường như hắc kim đại thế giới tình huống hắc kim đại thế giới hình thức càng giống là hoa hạ quốc độ cổ xưa hắc kim đại tộc cao áp chính sách phía dưới sản sinh quân phản kháng xa khắc khẽ gật đầu nói đúng quân phản kháng phản kháng hắc kim đại tộc khống chế toàn bộ hắc kim đại thế giới xa khắc nhìn phía bắc phương nói đã từng hắc kim đại thế giới là hơn một cái t r ù n g tộc rất nhiều thế lực sinh tồn một cái đại thế giới cực kỳ hưng thịnh có thể từ khi cái một ngàn năm trước hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc tộc trường hết thể đều biến hắc viêm vì là tu luyện vì là đột phá đạo c h â n cảnh bắt đầu tập trung chỉnh hợp hắc kim đại tộc lực lượng chấn áp cái khắc chủng tộc kiến lập độc tài thống trị đem cái khắc chủng tộc cũng giáng thành nô lệ để hắc thần thiên dám dò xét toàn bộ hắc kim đại thế giới khoáng thạch linh dược các loại lại để cho cái khắc chủng tộc tiến hành đào lấy một khi có người vi phạm lập tức bị giết hết s a k h ắ c trong mắt lập lòe tức giận hắn trong lúc vô tình đi tới hắc kim đại thế giới bản thân tu vi không yếu ở hắc kim đại thế giới coi như là lăn lộn có thể Cùng Hắc Kim đáng ạ i Giới người liên thời gia Thế một tu kết hỉ đình. đồng sĩ lý, đ có tiếc sau ra. đó Đại đi đi đi, có bị bị Hắc cho nhìn chằm chằm, nhà chỉ hắn thoát Thoát chính Tộc Kim giết, người một nâng lần à nghe nói quân phản kháng, gia nhập quân phản kháng. Đáng gia tiếc, l trước hành động hắn bị tóm ném tới hồ đồ khoáng sơn bên trong nếu như không phải là t ầ n phong hắn không biết phải ở hồ đồ khoáng sơn đào mỏ bao lâu t ầ n phong cảm thán một tiếng nên chính trị hà khắc mạnh như hồ a đồng thời cũng đối với hắc viêm tình huống cảm giác được một chút kỳ quái quá mức chỉ vì cái trước mắt tu sĩ tu hành cần vững chắc tự thân tu vi lại tăng lên cảnh giới cho dù là thiên tài cũng đều là như vậy càng là thiên tài càng ngày càng trú nặng như tự thân căn cơ tích lũy tu vi lắng đ ọ n g như vậy mỗi một cảnh giới đề bạt đối với thực lực đều có ảnh hưởng cực lớn tần phong tu vi đề bạt rất nhanh thế nhưng mỗi một cảnh giới bên dưới hắn đều có chỗ lắng đ ọ n g hơn nữa cường đại công pháp đặc thù thể chất kinh người đại đạo mới có vượt cấp mà chiến năng lực có thể trở thành đạo nguyên cảnh tu sĩ cần làm đối với tu vi căn cơ càng rõ ràng hơn mới đúng hắc viêm lại vì tài nguyên tu luyện thực hành độc tài thống trị ngược lại là có chút kỳ quái cái này hắc viêm tu hành có hay không có vấn đề thần phong hỏi xa khác rõ ràng tần phong yêu cầu nói chúng ta cũng cho rằng như thế cho nên muốn dò xét hắc viêm tu hành tình huống thế nhưng là một khi tới gần thánh thành liền sẽ bị hắc thần thiên dám sở rác xem xét vì lẽ đó vẫn không có cách nào dò xét hắc viêm tình huống nhưng ba trăm năm trước hắc viêm từ đạo nguyên cảnh viên mãn bước vào nửa bước đạo c h â n cảnh thực lực càng thêm thâm bất khả c h ắ c muốn dò xét tình huống của hắn liền trở nên càng thêm khó khăn vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể suy đoán hắc viêm tình huống vô pháp tiến vào thánh thành liền vô pháp biết được hắc viêm tình huống thánh thành thần phong thì thầm một tiếng vẫn thiên thạch bi mảnh vỡ ở trong đó hắn nhất định phải đi tới cùng lúc đó trong lòng hắn lại có chút nghi ngờ hắc viêm tình huống có hay không cùng vấn thiên thạch bi có liên quan ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong vấn thiên thạch bi tồn tại để đao thần từ một cái yên lặng không hề có một tiếng động người đốn tuổi trở thành thiên tuyệt đại thế giới một đời cừng giả vấn thiên thạch bi năng lực không thể nghi ngờ hết sức đặc thù mười phần thần kỳ có thể để một người tu sĩ đối với đại đạo cảm lộ đại đạo một loại cực kỳ sự hòa hợp trạng thái nhưng hắc viêm cử động có hay không cùng vấn thiên thạch bi có liên quan vậy thì không được biết tân phong nói vì lẽ đó đối với thánh thành ngươi cũng không tính là hiểu biết ừm xa khác gật g u ta ở hắc kim đại thế giới cũng không phải là ở tại thánh thành bên trong cho nên đối với thánh thành hiểu biết cực kỳ hữu hạn nhất là ở hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc tộc trưởng về sau càng là không thể nào tiến vào thánh thành vì lẽ đó đối với thánh thành ta hiểu biết mười phần thiếu thế nhưng ta hiểu rõ người hiểu biết thánh thành ồ thần phong ánh mắt khẽ động s a khắc nói chúng ta quân phản kháng bên trong cũng có từ thánh thành đi ra tu sĩ trong đó thứ ba quân thống lĩnh an, an dương h ắ n từng là thánh thành bên trong một thành viên vì lẽ đó chỉ cần tìm tới h ắ n là có thể biết rõ thánh thành tình huống thứ ba quân thống lĩnh an dương thần phong n ắ m lại đạo được sau đó thần phong theo s a khắc cùng lý khai hai người tiếp tục trao đổi tần h phong đối với toàn bộ hắc kim đại thế giới tình thế càng ngày càng hiểu biết cũng biết s a khắc ở quân phản kháng nội địa vị chính là một tên phó thống lĩnh quân đoàn thứ sáu phó thống lĩnh quân phản kháng tổng cộng có xa ưu cái quân đoàn xa khác chính là thứ sáu quân đoàn phó thống lĩnh đạo nguyên cảnh t r ù n g kỳ tu vi quân đoàn thứ sáu thống lĩnh chính là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ xa khác nhắc tới thứ ba quân thống lĩnh an dương cũng là một tên đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thực lực bất phảm sau một cách giờ tân phong xa khác hai người thu lại khí tức thay đổi dung mạo tiến vào một tòa tên là lộ không thành bên trong thành trì lộ không thành bên trong có chúng ta quân phản kháng trụ sở xa khắc nói cái này một tòa thành trì hắc kim đại tộc lực lượng cũng không tính cường đại cũng là ít có có mấy cái chủng tộc cùng sinh tồn thành trì hắc kim đại tộc mặc dù là hắc kim đại thế giới người thống trị tuyệt đối nhưng cũng không phải là chỉ có hắc kim đại tộc sinh tồn cái khác chủng tộc cũng bị giáng chức nô lệ cũng có một phần chủng tộc vẫn duy trì sinh hoạt quyền lợi những này chủng tộc hay là thần phục với hắc kim đại tộc hay là bản thân thực lực hữu hạn căn bản không có bị hắc kim đại tộc để ở trong mắt lộ không thành chính là một cái như vậy thành trì ừ m thần phong khẽ gật đầu đột nhiên hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ ngẩng đầu lên hướng về xa xa một tòa đài cao nhìn tới trên đài cao có mười đạo hư ảnh tồn tại mỗi một cái bóng mờ dáng dấp trông rất sống động giống như chân thực trên thân k h í tức cũng là tồn tại ở hư ảnh trên khoảng không lại càng là ghi chú linh tinh đó là cái gì thần phong hỏi lệnh truy nã s a k h ắ khắp nói ngươi cũng trở thành hắc kim đại tộc truy nã đối tượng ồ tần phong mỉm cười không nghĩ tới sẽ có một ngày càng để sẽ bị truy nã không đúng ở cựu châu thế giới thời điểm hắn đã bị truy nã quá bất quá nơi này kim ngạch rõ ràng đại thể một tỷ linh tinh thật đúng là một số không con số nhỏ mục đích mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm bốn mươi tám thỏa đồ tần phong đi theo xa khắc đi tới lộ không thành bên trong một tòa từ lâu ở tiểu lâu nhân viên cửa hàng sắp xếp phía dưới tiến vào một cái gian phòng bên trong đóng lại phòng riêng vô hình năng lượng trong nháy mắt xuất hiện ở phòng riêng bên trong đem chọn căn phòng nhỏ cho phong bế ngăn cách ngoại giới tất cả dò xét xa khắc nói nơi này chính là chúng ta quân phản kháng một cái cứ điểm chỗ ồ thần phong hướng về bốn phía nhìn một lát cấp ba đạo giai hợp lại trận pháp hơn nữa xa ưu tên đạo linh cảnh tu sĩ quan sát thật đúng là chú ý cẩn thận xa khắc ánh mắt khẽ động nói tần phong người nhãn lực thật sự là kinh người đối với tần phong xa khác ngược lại là không có quá nhiều ẩn dấu thậm chí đem lộ không thành cứ điểm cũng báo cho biết tần phong một mặt hắn tin tưởng mình ánh mắt một phương mua ở chỗ tần phong cử động chém giết h ắ c hồn đồ hành động này cũng không phải là h ắ c kim đại tộc có thể làm ra tới h ắ c kim đại tộc tu sĩ cực kỳ tự ngạo sẽ không muốn gián điệp nhất lưu sự tình vì lẽ đó s a k h ắ c hoàn toàn không lo lắng tần phong là tới từ hắc kim đại tộc tu sĩ s a k h ắ c nói quân phản kháng lục đại quân đoàn chỗ khu vực không giống mà bởi vì có đ ử a c cờ nhiệm vụ tồn tại từng cái quân đoàn vị trí chỗ ở đều vô pháp xác định vì lẽ đó chỉ có thể thông qua cứ điểm đến tìm kiếm cái này cứ điểm người phụ trách tên là thỏa đồ trước kia chính là đệ tam quân đoàn một thành viên vì lẽ đó hắn nên biết an dương chỗ trong khi nói chuyện phòng khách cửa đánh mở một tên thanh niên đi tới cái này một tên thanh niên lớn lên mười phần yêu nhiều âm n u như nữ tính mười phần ôn nu đen nhánh mỹ lệ tóc dài kéo dài tứ chi dường như một tên nữ tính xa khắc thanh niên yêu m ỹ nở nụ cười thật sự là đã lâu không gặp ta nghe nói ngươi bị tóm dĩ nhiên lại chuẩn ướn ra thỏa đồ xa khắc giới thiệu nói thật là đa tạ tần phong là tần phong cứu ta thần phong thỏa đồ nhìn từ trên xuống dưới tần phong thần phong cũng là đánh giá thỏa đồ quá mức tương phản thỏa đồ bề ngoài dường như một nữ tính thế nhưng mọc ra hầu kết mà thanh âm mười phần chấm thấp dường như giọng chầm pháo rô nở dê như từ tính thanh âm cái này bề ngoài cùng thanh âm hoàn toàn khác nhau thần phong đây là thỏa đồ s a khắc nói hai vị mỉm cười gật đầu s a khắc ngươi tới chỗ của ta làm cái gì thỏa đồ dò hỏi tần phong muốn dò hỏi có liên quan với thánh thành tình huống trong chúng ta cũng chỉ có an dương đối với thánh thành hiểu biết nhiều nhất vì lẽ đó ta muốn tìm an dương s a k h ắ c cũng không có ẩn dấu thánh thành thỏa đồ hơi nhúng m ẩ y lần thứ hai mắt nhìn tần phong thánh thành cũng không phải là đồng dạng địa phương thần phong bình tĩnh nói ta phải đi tới s a k h ắ c nói thỏa đồ ngươi chỉ cần báo cho biết an dương chỗ là được rồi thỏa đồ mỉm cười được không có vấn đề an dương thống lĩnh ở ba ngày trước đi tới vô nguyệt cốc nghe nói hắc thần ba đội ngay tại vô nguyệt cốc phụ cận vô nguyệt cốc hắc thần ba đội s a k h ắ c đồng tử co r i ụ t lại an dương muốn đối phó hắc thần ba đội thỏa đồ trong mắt bắn ra một vệ la nhờ le ho nói đúng dĩ vãng chúng ta mặc dù có đối phó hắc kim đại tộc tu sĩ đều là phổ thông tu sĩ thôi mặc dù chém giết tối c ư ờ n g giả cũng chỉ là đạo nguyên cảnh hậu kỳ thôi đối với hắc kim đại tộc cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lần này chúng ta chỉ cần diệt hắc thần ba đội đối với hắc kim đại tộc mà nói tuyệt đối là một cái đại ảnh hưởng đến thời điểm đó chúng ta quân phản kháng danh tiếng đều sẽ vang dội do đó hấp dẫn tu sĩ gia nhập xa khác lo lắng nói có thể hắc thần ba đội cũng không dễ dàng đối phó bọn họ đội trưởng phách đồ thế nhưng là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ mà nắm giữ lấy thượng phẩm đạo khí lôi s á t đao thực lực kinh người thoa đồ cười nói yên tâm đi an dương thống lĩnh nếu quyết định động thủ tự nhiên là có năm c h ắ c xa khác ngẫm lại nói nói cũng thế an dương thống lĩnh dù sao cũng là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ mặc dù không bằng phách đồ cũng đủ để thoát đi thỏa đồ nói ta nghĩ bọn họ ở trong vài ngày này liền sẽ chính thức giao thủ nếu như các ngươi muốn tìm an dương thống lĩnh mau chóng một ít chờ sự tình giải quyết muốn tìm an dương thống lĩnh có yêu cầu một ít thời gian được đa t ạ s a khắc nói thỏa đồ cười nói s a khắc ngươi thật vất vả chạy trốn không bằng uống một chén s a khắc lắc đầu nở nụ cười không cần chúng ta đi trước tìm kiếm an dương chờ sự tình giải quyết nhất định tốt tốt uống một chén thỏa đồ nói được sau đó thần phong xa khắc hai người ly khai lộ không thành t i ể u lâu tầng cao nhất một chỗ phía trước cửa sổ thỏa đồ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ly khai tần phong xa khắc hai người cái này tần phong thỏa đồ trong con ngươi lập loẹ nhạt h à o quang màu vàng kim nhạt đầy d â y một loại khí tức thần bí tựa hồ không phải là hắc kim đại thế giới tu sĩ tu vi nhìn như không cao nhưng ẩn nấp vô cùng tốt xa khắc bị nhốt tại hồ đồ khoáng sơn hồ đồ khoáng sơn là hắc thần bát đội hắc hồn đồ bản thân quản lý người đồng thời có phong hồn tỏa tồn tại coi như là đạo nguyên cảnh tu sĩ ra tay cũng chưa chắc có thể đem xa khắc cấp cứu dưới cái này tần phong rốt cuộc là làm sao làm thỏa đồ làm quân phản kháng một thành viên đối với các loại tin tức tự nhiên là rõ ràng lúc trước xa khắc bị tóm thời điểm quân phản kháng cũng hiểu biết xa khắc tình huống nhưng bởi hồ đồ khoáng sơn đặc thù thêm vào không có hoàn toàn chắc chắn quân phản kháng cũng không có lựa chọn ra tay không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị tần phong cứu đi đột nhiên thỏa đồ cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt sông lên đầu quay đầu lại nhìn một lát ba tên tu sĩ xuất hiện ở trên người hắn trung gian cả người cao thẳng rút tướng mạo tuấn lãng bên trái một cái có lục sắc lông mày phía bên phải một cái da rẻ đen tui đen từ ba người trên thân tỏa ra đáng sợ mà nguy hiểm khí tức hắc thần thiên giám thỏa đồ trong lòng d ù n g mình lập tức nhận ra đối phương phân thân lục s á c lông mày tu sĩ tay giơ lên hướng về thỏa đồ vỗ giữa không trung thỏa đồ nhất thời cảm giác được một cố vô hình lực lượng bao phủ toàn thân không ngừng cướp đoạt hắn sinh cơ ách chế thân thể hắn cơ năng vận chuyển khó có thể chống lại sinh mệnh đại đạo là một tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ thỏa đồ đối với cái này loại lực lượng hết sức rõ ràng người đi nơi nào trung gian kiên cường tu sĩ hỏi muốn biết thỏa đồ cười rộ lên vậy đi địa phủ hỏi đi dứt tiếng thỏa đồ thân thể nhanh chóng bành trướng một luồng khủng bố lực lượng buộc phát ra tránh thoa tờ lục sắc phiền phức tu sĩ k h ô n g chế đ ỗ n g nhiên trong lúc đó nổ tung ra vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt nổ nát từ lâu hóa thành không gì địch nổi lực lượng quét ngang lộ không thành chịu đến này cố lực lượng ảnh hưởng trận pháp tự động kích hoạt nhưng trận pháp kích hoạt cũng muộn hầu như nửa tòa thành trì hủy ở này cố lực lượng phía dưới đại lượng cư dân vẫn lạc nên có thể lượng tàn đi khuôn mặt đen thui đen tu sĩ ngăn tại hai người khác trước mặt quanh thân lập lòe ánh sáng màu đen hình thành cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự đem cùng thỏa đồ tự bạo lực lượng cho chống đối hạ xuống tự bạo lục s ắ c lông mày tu sĩ nói hắn vẫn đúng là quả đoán vậy tiếp tục tìm đi trung gian kiên cường tu sĩ thản nhiên nói tâm tình cũng không có bởi vì thỏa đồ tự bạo mà sản sinh quá nhiều biến hóa mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu Đệ Tàm q u â n đ o à nguyệt Vô n cốc ở m ê n h mông hắc kim đại thế giới v ô n g u y ệ t cốc chỉ là một tòa tầm thường địa phương bởi ở v ô n g u y ệ t cốc bên trong hầu như không thấy được mặt trăng tồn tại đến tối một mảnh đen nhánh vì vậy mà nghe tên tân phong xa k h á c hai người ly khai lộ không thành về sau trực tiếp đi tới v ô n g u y ệ t cốc bởi đi tới v ô n g u y ệ t cốc lộ tuyến cần phòng bị hắc kim đại tộc tu sĩ lấy hai người tu vi tiêu tốn hai canh giờ thời gian khi đi tới v ô n g u y ệ t cốc sắc trời như cũ là sáng trang chống g ô n g vâng nguyệt u ố c không nhìn thấy quân phản kháng tung tích cũng không thấy được hắc kim đại tộc tu sĩ tồn tại tần phong hướng về nhìn bốn phía ánh mắt khẽ nhúc ních tìm kiếm lấy quân phản kháng chỗ nhưng tìm kiếm một trận lại phát hiện không bất kỳ tồn tại suy tư một chút hắn vận dụng thế giới đại đạo lực lượng thế giới đại đạo cấp tốc h u y ế t tán bao phủ toàn bộ vâng nguyệt u ố c như c ũ là vô pháp tìm tới quân phản kháng chỗ tìm tới bọn họ xa khác đột nhiên nói ừng t ầ n phong nhìn sang ở xa k h ắ c dẫn dắt đi tần phong đi tới vô nguyệt cốc một cây đại thụ trước mặt gốc cây này cây ở vô nguyệt cốc bên trong có vẻ hết sức bình thường cùng với những cái khác cây cối ở lớn nhỏ cùng ngoại hình bên trên cũng không có quá nhiều khác nhau tần phong lấy thế giới đại đạo lực lượng dò xét đại thụ tình huống được cũng chỉ là một gốc cây phổ thông đại thụ tin tức thôi cũng không có còn dư tin tức xa k h ắ c hai tay nhanh chóng kết tấn huyền diệu lực lượng dường như vô số điều sởi tơ giống như vậy tiêu tán quấn quanh lấy đại thụ đại thụ lá cây run rẩy từng ma nở dê từng ma nở dê lá cây từ trên cây lững lờ hạ xuống mang theo từng k i a từng k i a thần dị lực lượng tại này có lực lượng bên dưới lại có ngăn cách ngoại giới dò xét hiệu quả lại đến trên cành cây xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy nhanh chóng mở rộng hình thành đủ đủ ba người thông hành vòng xoáy đi thôi xa khác trước tiên đi vào vòng xoáy thần phong n g ắ m lại cũng tiến vào vòng xoáy bên trong vòng xoáy bên trong là một cái rất lớn không gian dường như một thung lũng có chỉ có nước có không khí tất cả dường như tầm thường địa phương t â n phong xa khác hai người xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên bên trên ở hai người xung quanh có hơn trăm tên tu sĩ từng cái từng cái khí tức thâm trầm thực lực bất p h ả m ở hai người ngay phía trước thì là ba tên đạt đến đạo nguyên cảnh tu sĩ dẫn đầu một người mặc xích hồng sắc áo dài như lửa đồng dạng thanh niên lớn lên tuần tú k ế t h xù môi mỏng bên trái là một người đàn nửa người trên trắng hán trên người có một cái vết tích mười phần dữ tợn phía bên phải là một ca y vo cờ người ngạo nghệ nữ tính ngực nở mông cong uyển chuyển phi thường trên người mặc một bộ màu trắng c h i ế n giáp tư thế hiên ngang nhất là cái kia một đôi mày kiếm tăng thêm mấy phần cân quắc vẻ xa khắc đàn nửa người trên tráng hán nhìn thấy xa khắc kinh ngạc nói ba hồ xa khắc cũng cười lên người trốn ra tráng hán ba hồ hỏi hừng nhờ có tân phong xa khắc nghiêng đầu mắt nhìn tân phong mấy người khác dồn dập đem thực hiện chuyển đến tần phong trên thân cũng không phải là mười phần tuấn lãng nhưng mang theo một loại anh tuấn uy vũ kiên nghị cảm giác có thành thục nam nhân mị lực nhất làm cho người để ý là tần phong tu vi vô pháp dò xét đỏ thâm áo dài thanh niên ánh mắt hơi sáng ngời hắn chính là đệ tam quân đoàn thống l ĩ n h an dương an dương là một m tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ tu vi tự nhiên là cao thâm thương hại hắn đều vô pháp nhìn thấu tần phong tu vi để hắn khá là lưu ý t ầ n phong thế nhưng là có thiên tâm đạo thể cùng đại đạo tương hợp cùng tự nhiên tương khế hơn nữa vô lượng thương minh quyết thần kỳ chỉ cần tần phong thu lại tu vi cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp dò xét trừ phi là đạo chân cảnh tu sĩ lấy lĩnh vực chi lực dò xét vừa mới có thể biết được tần phong tình huống t ầ n phong ba hồ bước ra một bước đi tới xa khắc bên người rốt cuộc là tình huống thế nào xa khắc nói sự tình là như thế này s a khắc đem hồ đồ khoáng sơn sự tình lần thứ hai nói một lần an dương ba hồ phiền thắng tin tức nói biểu hiện cũng chảy ra một vệt vẻ kinh dị từ khi s a khắc bị tóm tin tức này chuyển khắp quân phản kháng cao tầng bọn họ đã từng thương lượng có hay không cứu trợ s a khắc nhưng bởi một ít tình huống đặc biệt tạm thời không có ra tay không nghĩ tới s a khắc bị tần phong cấp cứu t ầ n phong tiền bối đa tạ ngươi cứu ta huynh đệ ba hồ đối với tần phong nói dễ như ăn cháo thần phong thản nhiên nói xa khắc đã ngươi thoát đi hồ đồ khoáng sơn tại sao không đi quân đoàn thứ sáu mà là đến chúng ta nơi này ba hồ hỏi thần phong muốn dò hỏi có liên quan với thánh thành sự tình xa khắc nói thánh thành ba hồ hơi nhún mày thánh thành an dương cũng tới đến tần phong bên người an dương tới gần một cỗ vô hình nhiệt lượng ảnh hưởng xung quanh này cỗ nhiệt lượng như một cái nhỏ như thái dương nhưng đối với tần phong mà nói như vậy nhiệt lượng hoàn toàn không để vào mắt hắn yên tĩnh nhìn an dương an dương trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc đối phương tu vi thật đúng là tinh thâm cho dù là đối mặt hắn nhiệt độ cao khí tức vẫn không có bất kỳ biến hóa nào không phải là tu vi mạnh m ẽ cao thầm chính là thể phách kinh người cực kỳ ngươi muốn dò hỏi có liên quan với thánh thành sự t ì n h an dương hỏi nói tại sao tần phong nói thánh thành bên trong có ta cần thiết đồ vật ta cũng cần đi tới thánh thành an dương nhìn chằm chằm tần phong xem xét hồi lâu c h ầ m rãi nói ta đã từng là thánh thành một thành viên nhưng đã đã mấy trăm năm chưa từng tiến vào thánh thành không biết thánh thành tình huống làm sao thánh thành ở hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc tộc trường mỗi một ngày đều tại b i ế n hóa càng thêm nguy hiểm càng quỷ dị hơn ta khuyên ngươi không muốn đi tới thánh thành tần phong mỉm cười nói thánh thành bên trong đồ vật ta tình thế bắt buộc vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ hắn cần được từ xa khắc trong m ỉ hệ n g hắn đối với thánh thành thực lực cũng có đơn giản hiểu biết mặc dù vô pháp đạt được vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ nhưng muốn t h o á t đi cũng là dễ như ăn cháo an dương nói đã như vậy vậy ta cũng không đầy đủ nói nói hắn lấy ra một khối tin tức ngọc giản đưa cho thần phong đây là có liên quan với thánh thành bên trong tư liệu ngươi có thể tốt tốt kiểm tra nhưng đây cũng chỉ là năm trăm năm trước thánh thành tình huống trải qua năm trăm năm có chút phát sinh biến hóa minh bạch thần phong cười nhạt một tiếng nhìn như thời gian rất lâu đối với tần phong mà nói cũng là thời gian rất lâu thế nhưng đối với hắc kim đại thế giới lớn như vậy thế giới năm trăm năm chỉ là một cái búng tay thôi không đáng kể chút nào có lẽ có biến hóa nhưng biến hóa cũng không nhiều thống lĩnh từ đằng xa cực tốc bay tới một tên đạo linh cảnh tu sĩ phát hiện hắc thần ba đội tung tích bọn họ muốn bước vào vâng n g u y ệ t cốc hắc thần ba đội an dương trong mắt trợt loại sáng dường như thái dương thiêu đốt giống như vậy quá tốt chờ bọn hắn ba ngày cuối cùng là tới hắc thần ba đội ba hồ lộ da trắng như tuyết hàm răng phiên tháng mới không có mở miệng nhưng từ băng lãnh biểu hiện cũng có thể biết rõ trong lòng nàng sát ý đi an dương ra lệnh một tiếng tần phong ngươi ngay tại loại hình kiểm tra thánh thành tin tức ta theo đi xem xem xa khắc nói mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương 650, đêm đen tộc tần phong mắt nhìn trong tay tin tức ngọc giản lại nhìn về phía từng cái từng cái ly khai thảo nguyên không gian quân phản kháng đến không có đ ổ i tới suy n g h ĩ hắn chủ yếu mục đích chính là thánh thành tin tức tương quan do đó càng chắc chắn tìm đến vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ chỗ đồng thời được vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ cho tới hắc kim đại tộc cùng quân phản kháng trong lúc đó ân đoán hắn cũng không muốn tham dự trong đó phiền phức hắn cứu xa khắc xa khắc dẫn hắn được thánh thành tin tức giữa hai người xem như một cái giao dịch nếu giao dịch hoàn thành vậy thì ly khai liền có thể hắn khuấy động linh hồn bao phủ tin tức ngọc giản h ấ p thu tin tức trong ngọc giản tin tức cái này một viên tin tức ngọc giản bên trong có liên quan với thánh thành bên trong đại lượng tin tức bao quát toàn bộ thánh thành địa đồ cũng bao quát chủ yếu thế lực đương nhiên phần này tin tức là năm trăm năm trước tin tức thánh thành ở hắc kim đại thế giới nghe đồn rằng chính là hắc kim đại tộc vùng đất sản sinh phương là hắc kim đại thế giới to lớn nhất thành trì ma nhở mẹ nhất thành trì hắc kim đại tộc đại đa số cường giả ở tại thánh thành bên trong theo hắc viêm thống trị cái khác chủng tộc bị khu trục ra thánh thành thánh thành biến thành chỉ có hắc kim đại tộc có thể đủ sinh hoạt địa phương cái khác chủng tộc nếu là muốn ở thánh thành nội sinh tồn chỉ có thể làm đầy tớ thật đúng là bá đạo thần phong thì thầm một tiếng tiếp tục hấp thu thánh thành tin tức như xa khắc lúc trước nói tới hắc kim đại tộc chủ yếu lực lượng chính là ở hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị s á t hai người cũng cực kỳ mạnh mẽ thánh thành thì là có một tòa tàn khuyết siêu d i a i đạo trận cùng cao d i a i hợp lại đạo trận tổ hợp mà thành uy lực cực kỳ mạnh mẽ bình thường tu sĩ muốn xông vào thánh thành hầu như là chuyện không có khả năng cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ ở thánh thành trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn thánh thành làm hắc kim đại tộc ở lại chi lại càng là có một đội thánh vệ quân thánh vệ trong quân tu sĩ phải là đạt đến đạo chi cảnh mà từ đầu tới cuối duy trì một vạn người một vạn người đạo chi cảnh thánh vệ quân có thần ể thấy được thực được lực mạnh phong thì thầm một tiếng xa khác theo đệ tam quân đoàn ly khai thảo nguyên không gian trở lại vô nguyện cốc châu không gian ba hồ xa khác nhìn phía xa xa hỏi đến vì sao đột nhiên muốn đối phó hắc thần ba đội hắc thần ba đội thực lực thế nhưng là không yếu chúng ta không hẳn có thể diệt hắc thần ba đội hắc thần chín tiểu đội là hắc kim đại tộc một cái cường đại lực lượng xếp hạng càng là dựa trước hắn lực lượng càng là cường đại như là hắc thần b á t đội hắc kim đại tộc tu sĩ ma nhờ mẹ nhất chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ thôi có thể hắc thần ba đội đội trưởng thì là một cái đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi t ầ n g thứ thực lực cùng so với hắc thần b á t đội hắc hồn đồ cao không chỉ một t ầ n g thứ cho tới hắc thần một đội hắc thần hai đội đội trưởng c ũ nhưng muốn diệt hắc thần ba đội cũng không phải là một chuyện đơn giản bởi vì chúng ta cần kích thích một hồi quân phản kháng tiến hành càng to lớn hơn động tác ba hồ trầm giọng nói kích thích quân phản kháng tiến hành càng to lớn hơn động tác xa khác hơi run run suy tư một chút ngạc nhiên nói chẳng lẽ là muốn toàn diện khai chiến、ừ. ba hồ ánh mắt rùng mình h á c viêm càng ngày càng thần bí vô cùng có khả năng đang chuẩn bị đột phá đạo chân cảnh một khi hắn đột phá đạo chân cảnh cho dù là đại thống lĩnh cũng thắng không nổi h á c viêm vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tìm chút phát động chiến tranh toàn diện tranh thủ ở h á c viêm đột phá đạo chân cảnh trước chém giết h á c viêm giải cứu h á c kim đại thế giới hát thần ba đội chính là chúng ta phát động chiến tranh toàn diện tế cờ chấn nhiếp hắc kim đại tộc s a k h ắ c lo lắng nói có thể thực lực chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ hắc thần thập nhị sát hắc thần thiên l i n giám cũng không phải dễ dàng đối phó lần trước bị tóm s a k h ắ c thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến hắc kim đại tộc thực lực thực lưu cờ thế này có thể so với lên quân phản kháng phải cường đại nhiều quân phản kháng thật là cường đại vô luận là đại thống lĩnh hay là một hai đội thống lĩnh đều thuộc về cường giả bên trong cường giả đạo chân cảnh tu sĩ không ra không người có thể chấn áp bọn họ thế nhưng là còn lại quân phản kháng liền không có có thực lực như thế quân phản kháng tu sĩ đại đa số cũng chỉ là đạo sơ kính cùng đạo linh cảnh thôi như vậy chiến lực đối với toàn bộ cục diện mà nói ảnh hưởng thật rất nhỏ chỉ có đạo nguyên cảnh tu sĩ mới có thể trở thành trung kiên lực lượng mà hát thần tiểu đội bây giờ chỉ còn dư lại hát thần thất đội thế nhưng hán lực lượng như cũng là cường đại h u ố hồ ở hát thần tiểu quỷ bên trên còn có cái này hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát đều là khó có thể đối phó tồn tại nhân số không nhiều từng cái tu vi đều là cường hãn tuyệt luân thánh thành lại càng là hắc kim đại tộc cứ điểm trốn ở tàn khuyết siêu giai đạo trận thêm vào cao giai hợp lại đạo trận hơn nữa thánh vệ quân trấn thủ cơ hồ là vô pháp công phá thực lực như vậy lấy quân phản kháng lực lượng muốn tấn công thánh thành thật sự là có không ít khó khăn xa khắc ta biết rõ ngươi lo lắng ba hồ nói thế nhưng chúng ta quân phản kháng thực lực cũng không yếu chúng ta dĩ nhiên đạt được đêm đen tộc trợ giúp bọn họ đồng ý cùng chúng ta hợp tác cùng đối phó hắc kim đại tộc đêm đen tộc xa khác biểu hiện biến đổi đêm đen tộc đây chính là hắc kim đại thế giới nhất đại chủng tộc thực lực bất phàm hắc kim đại thế giới cường đại nhất chủng tộc thuộc về hắc kim đại tộc đón lấy chính là đêm đen tộc đêm đen tộc vương dạ vương lại càng là một tên nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ thực lực thâm bất khả chắc ở hắc kim đại thế giới có một tin đồn đêm đen phía dưới dạ vương vô địch bởi vậy có thể biết rõ dạ vương thực lực đúng chỉ cần đêm đen tộc cùng chúng ta liên thủ chính là chắc chắn công chiếm thánh thành ba hồ nói xác thực nếu là đêm đen tộc đ ú n g tay có mấy phần khả năng xa khác gật ngủ ừng ba hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi xảy ra chuyện gì xa khác lập tức hỏi lộ không thành cứ điểm bị hủy cả tòa thành chỉ một nửa cũng hủy ba hồ nói lộ không thành thỏa đồ s a khắc kinh hãi nói sao có thể có chuyện đó chúng ta mới từ lộ không thành ly khai vào lúc đó thỏa đồ còn rất tốt có người phát hiện các ngươi ba hồ hỏi chúng ta cũng không có nhìn thấy bất kỳ hắc kim đại tộc người s a khắc nói vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ba hồ không rõ hắc thần ba đội tu sĩ đến ở trong tầm mắt mọi người xa xa có ba mươi người tu sĩ tiểu đội đi tới dẫn đầu là một cái thể trạng nam tử to c o n làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt hắc thần ba đội tu sĩ đội trưởng phách đồ mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm năm mươi mốt phách đồ cùng an dương phách đồ xuất lĩnh lấy hắc thần ba đội đạt khoảng không mà đến khí thế bá đạo mười phần hắc thần tiểu đội bên trong phách đồ tên vốn là cực kỳ cường thịnh đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ đao pháp cường giả tiếng sấm đao uy chấn hắc kim đại thế giới phách đồ đi tới vô nguyệt cốc về sau hắn dừng lại ánh mắt lấp lóe quét sạch từ phương dừng lại ra lệnh một tiếng hắc thần ba đội sở hữu tu sĩ cũng cung kính dừng lại phách đồ nhìn phía trước hư không chậm rãi nâng tay phải lên lăng không nắm chặt một thanh trường đao xuất hiện trong tay ngân bạch trường đao bên trên có từng đạo lôi điện quấn quanh lấy thần dị b á đạo đi ra đi phách đ ồ tiếng như hồng lôi kinh động từ phương an dương loại người n g h e vậy rõ ràng mình bị phát hiện cũng không ẩn tàng từng cái từng cái từ trong hư không xuất hiện vẻ mặt không lành nhìn c h ầ m c h ầ m hắc thần ba đội ta tưởng là ai thì ra là ngươi an dương phách đ ồ nhìn c h ầ m c h ầ m an dương lộ ra trắng như tuyết hẳn rằng không kiên rẻ chút nào mà cười nói an, an dương ngươi không cố gắng ở ngươi hang chuột bên trong đợi chạy ra tới làm cái gì muốn chết phách đ ồ lần này chết sẽ là ngươi an dương trầm giọng nói ồ chỉ bằng các ngươi những này tạp t r ù n g phách đ ồ cười nhạo nói tốt tốt trốn ở hang chuột bên trong hay là còn có thể sống mấy trăm năm các ngươi đây là đi ra chịu chết vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí động thủ an dương không tại mở miệng trực tiếp hạ lệnh động thủ quân phản kháng đệ tam quân đoàn tu sĩ dồn dập ra tay mạnh me lực lượng trong nháy mắt càn quét toàn bộ vương n g u y ệ t cốc giết bọn họ phách đ ồ tiếng sấm đao dương lên khí thế phi phạm phách đ ồ tầm mắt khóa chặt ở an dương trên thân thân hình đột nhiên nhất động biến mất tại chỗ cũ sau một khác dĩ nhiên tới gần an dương phía trước ba trăm mét vị trí tiếng sấm đao n h ứ c lên sau đó một đao đ ỗ n g nhiên chém xuống hóa thành một đạo khủng bố lôi điện chi lực phát sinh kinh người âm thanh của sấm xét kinh động cửu tiêu an dương ánh mắt dùng mình trong tay xuất hiện một thanh đỏ thâm trường kiếm trường kiếm cấp tốc hóa thành hừng hực thiêu đốt lên h ỏ a diễm một kiếm linh động liệt hỏa hừng hực đón nhận phách đ ổ thế tiến công vê anh xé tan hai người cường đại công kích t ầ m â m đụng vào ai cùng một nơi hóa thành đáng sợ năng lượng ba động trùng kích hướng về bốn phương tám hướng vô n g u y ệ t q u ố c mặt đất ở hai người công kích phía dưới trong nháy mắt vỡ ra được hóa thành từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng hướng phía ngoài mở rộng mà đi ở vết nước mặt đất vẫn còn ở khuyết tán đồng thời phách đồ an dương hai người động t á c cũng không c ó dừng lại mà là cấp tốc lần thứ hai giao chiến đào quang kiếm khí đan dệt ở cùng một nơi lôi điện liệt hỏa hai loại khủng bố lực lượng trùng kích thiên đ i ệ phách đồ an dương hai người đều là đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới tiếng sấm đao xích hỏa kiếm đều thuộc về thượng phẩm đạo khí hai người tu luyện đạo công đạo thuật tầng thứ cũng đều xê xích không nhiều ít lĩnh lộ cũng đều không kém bao nhiêu có thể nói phép đồ an dương hai người thực lực ở sàn sàn với nhau vì vậy muốn đem đối với hắn chém giết không phải là một chuyện đơn giản ở hai người giao thủ đồng thời hắc thần ba đội cùng quân phản kháng đệ tam quân đoàn cũng giao thủ xa khác tu vi bất phàm hơn nữa thể phách cường đại Cho dù là ở đây ạ đạo o trong, trong nguyên cảnh bên cũng Hắn thần bên tên nguyên cảnh hậu kỳ luyện thể tu sĩ. Đối phương là một cái lưng gấu, trên gấu, hậu đầu hậu tu có địch trực cái hiếm thủ. hát thể hùm h kỳ kỳ ba tiếp một một t đối đội Đối vai là sĩ. n lông tóc rào nữ tính tu sĩ. Đúng. tóc tu rồi rào sĩ. đ â là một cái dung nhan cực kỳ cường tráng hai tay hai chân lộ ra đi ra bộ phận đều là d à y đặc lông tóc tu sĩ dường như còn chưa nở hoa đại tinh tinh mang theo vài phần dị vực phong cách xa khác trên thân hồng sắc tinh thể quan g mang lập lòe cho hắn chuyển vào cường hãn lực lượng một quyền các loại nổ ra liền hư không cũng phảng phất muốn nổ nát đáng sợ lực lượng điều động đạo nguyên lực lượng ba động hóa thành the ủn sọp vạ lệ phót s ở m a nhờ me đánh về lông tóc r ồ i r à o nữ tính tu sĩ lông tóc r ồ i r à o nữ tính tu sĩ thấy thế căn bản không có lựa chọn lùi về sau nàng nhìn mắt xa khắc lộ da trắng như tuyết mà sắc bén h ẳ m răng năm ngón tay nắm chặt từng cái từng cái mạch máu kinh mạch t u ô n ra tới giơ tay cũng là đấm ra một q u y ề n ẩn ướp trong lúc đó có một con giường như hắc tinh tinh một dạng dữ tận cự thú xuất hiện mang theo khí thế khủng bố ầm ầm đụng vào xa khắp một quyền bên trên vảnh hai cỗ quật cường lực lượng oanh kích ở cùng một nơi hóa thành dung chuyển núi đồi đồng dạng lực lượng phát tiết p h ú c p h ú c xa khắc lông tóc r ồ i dào tu sĩ hai người dồn dập phun ra một ngụm máu tươi rút lui mà ra ở bay ngược ba ngàn mét song phương chỉ vào không t r ú n g không khí bạo liệt ra hình thành khí lưu thôi động hai người lần thứ hai đụng vào cùng một nơi nắm đấm cùng nắm đấm chân nhỏ cùng chân nhỏ nặng nề như sấm minh tiếng va chạm không ngừng vang lên song phương không ngừng công kích tới đối phương sử dụng nguyên thủy nhất thuần túy nhất thủ đoạn sắp lá cà tu sĩ đạt đến đạo c h i cảnh dĩ nhiên bắt đầu ứng dụng đại đạo c h i lực đặc biệt là đạt đến đạo nguyên cảnh toàn thân thu được đại đạo c h i lực tẩy lễ bao quát thần hồn cũng thu được tẩy lễ do đó đạt đến sinh mệnh đại biến hóa đạo nguyên cảnh tu sĩ ở đạo c h i cảnh đều thuộc về một cái khác tầm thứ hơn nữa đạo nguyên ẩn chứa một phần đại đạo chi lực duyên cớ vì lẽ đó đạo nguyên cảnh tu sĩ đồng dạng sẽ vận dụng các loại thủ đoạn tiến hành ra tay cực nhỏ vận dụng sáp lá cả trừ phi như xa khắc như vậy đặc thù t r ủ n g tộc v r e i n lại là một lần đấu xa khắc liên tiếp lui về phía sau đang lùi lại quá trình bên trong ánh mắt đảo qua toàn trường ánh mắt dần dần trầm xuống ở nhân số bên trên đệ tam quân đoàn thật là vượt qua hắc thần ba đội thế nhưng ở đạo nguyên cảnh số lượng bên trên hắc thần ba đội rõ ràng cao hơn đệ tam quân đoàn đệ tam quân đoàn chỉ có thể trách dựa vào nhân số ưu thế đến cường sát hắc thần ba đội tổn thất cực kỳ thảm trọng tiếp tục như vậy xác thực có thể diệt hắc thần ba đội có thể trả giá thật lớn hơi bị quá mức đau đớn thế thảm s a khắc thân hình đột nhiên nhất động lướt ngang ra lông tóc r ồ i r à o nữ tính tu sĩ một quyền đập ầm ầm ở xa khắc ở chỗ đó mặt lớn trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố sâu sản sinh từng đạo vết rách n i ê n đầu nhìn về phía xa khắc rời khai phương hướng về lông tóc r ồ i r à o tu sĩ lần thứ hai truy kích mà ra kỳ quái xa khác một quyền ngăn trở lông tóc r ồ i r à o nữ tính tu sĩ công kích hướng về phách đồ mắt nhìn tiếp tục như vậy hắc thần ba đội tất diệt không thể nghi ngờ thế nhưng là phách đồ tựa hồ không có để ở trong mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra xa khác trong lòng cảm giác nặng nề luôn cảm thấy có chút không ổn phách đồ một đao vung r a khủng bố lôi điện chi lực hình thành lôi đình dị thú rít gào trùng kích hướng về an dương an dương rung cổ tay trường kiếm như cầu rồng nóng rực khí tức liền hư không cũng vặt mẹo tiếng rồng ngâm bên trong một con hỏa d i ệ m chân long xuất hiện m a nhờ me trùng kích hướng về lôi đình dị thú hai người va cha mở năng lượng tùy ý phách đồ hắc thần ba đội ở hôm nay tất nhiên biến mất an dương lớn tiếng nói thật sao phách đồ nợ nụ cười xèo một đạo sắc bén đến cực điểm chùm sáng màu trắng từ đằng xa mà đến trong nháy mắt công phu xuyên việt chiến trường rơi vào phiền tháng mới đầu xuyên thủng nàng mi tâm phá hủy nàng thần hồn phiền thắng thân thể mới run lên khí tức dần dần tiêu tan thân thể từ giữa không trung hạ xuống phiền thắng mới binh sĩ an dương ba hồ xa khác loại người vẻ mặt g ầ n ra dồn dập hướng về chùm sáng màu trắng phương hướng nhìn lại biểu hiện trong nháy mắt k i n h biến h á c thần thiên giám h á c thần thập nhị sát mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương 652, n g h i ê n ép giữa không trung xuất hiện năm tên tu sĩ cái này năm tên tu sĩ bên trong chia làm hai bên một bên ba cái một bên hai cái ba cái một bên vì là vẫn truy tung t ầ n phong xa khác hai người hắc thần thiên giám tổ ba người trưởng khống sinh mệnh đại đạo sinh giác da rẻ đen thui đen đà l ô cùng với thực lực cường đại nhất hà phi triều hai người tổ một đến từ chính hắc thần thập nhị sát hai người đồng ý h ắ c sắc làm bằng da chế p h ủ biểu hiện mười phần lanh khốc trong trẹo nhưng lạnh lùng trong t r o n g mắt xem không đến bất luận cái gì cảm tình dường như cỗ máy giết người từ hắc thần thập nhị sát hai người trên bả vai đánh số có thể biết rõ hai người thân phận một cái vì là sát lục một cái là sát thập hắc thần thập nhị sát chính là hắc kim đại tộc sát lục lực lượng không có tên chỉ có từ một đến m ư ờ i nhị đại biểu danh hiệu càng đến gần trước đại biểu thực lực càng ngày càng cương đại hắc thần thập nhị sát thủ lĩnh giết một chính là thập nhị sát bên trong cường đại nhất tồn tại nửa bước đạo c h â n cảnh thực lực cùng thánh vệ quân đại thống lĩnh cùng hắn tương đương chỉ kém hơn h ắ c viêm cho tới hắc thần thiên giám tổ ba người bên trong hà phi hướng thực lực cùng sát thập tương đương sinh giác đà lỗ hai người thực lực hơi hơi kém trên một chút nhưng cũng cực kỳ tốt năm người xuất hiện trong nháy mắt dường như một tòa núi lớn đặt ở quân phản kháng đệ tam quân đoàn sở hữu tu sĩ trên thân để bọn hắn khó có thể hô hấp hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị sát đại diện cho hắc kim đại tộc hai đại cơ cấu quyền lực một cái giám sát một cái sát l ụ bọn họ xuất mã không người có thể chạy trốn từ khi hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc tộc trưởng c h ấ n áp cái khác chủng tộc chính là có không ít thực lực mạnh mẽ kẻ phản kháng xuất hiện nhưng những n à y kẻ phản kháng cũng bị hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị s á t giết chết đặt vững hai người uy danh c h ấ n nhiếp lực hắc kim đại thế giới cho dù là quân phản kháng đang nghe đến hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị s á t tồn tại cũng đều cảm giác được kinh hồn bạt vía hắc thần thiên giám hắc kim thập nhị sát an dương nhìn sắt lục sắt thập loại người ánh mắt chìm đến cực điểm tiếp tục nữa không cao hơn một cái nửa canh giờ quân phản kháng đệ tam quân đoàn tất nhiên có thể thu được thắng lợi cuối cùng đem sở h ư u hắc thần ba đội tu sĩ cũng cho chém giết khiếp sợ hắc kim đại tộc nhưng hôm nay hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị sát hai phe này tu sĩ cũng đến hắc thần thập nhị sát sát thập trực tiếp ra tay miểu sát phiền thắng mới phiền thắng mới là đệ tam quân đoàn phó đô thống đặt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi thực lực khá là không tầm thường thế nhưng là đối mặt khủng bố hắc thần thập nhị sát hầu như không có chút sức chống cực nào đây là hắc thần thập nhị sát thực lực đây là phách đồ dự định xa khác trong lòng cảm giác nặng nề từ vừa nay hắn liền cảm thấy dị thường hắc thần ba đội tu sĩ tử vong làm đội trưởng phách đồ nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh hoặc là vô tình thái độ nguyên lai、like, bọn họ sớm đã có tính toán như vậy vô nguyện cốc có hay không cũng là hắc kim đại tộc có ý để lộ ra đến chính là vì đưa tới quân phản kháng tu sĩ kết quả an dương đoàn người làm sao toàn diện khai chiến lớn mạnh sĩ khí đi tới vô n g u y mê cốc vốn tưởng rằng có thể chắc chắn diệt h ắ c thần ba đội lại là rơi đối phương trong tầm ấy hạ hạ phách đổ cười rộ lên an dương ngươi nói đáng chết sẽ là ai hắc kim đại tộc an dương ánh mắt ngưng chìm t h ự c điểm hô to nói giết cho ta giết một cái chúng ta đủ giết hai cái chúng ta kiếm lời vì là hắc kim đại thế giới vì là quân phản kháng hô to trong tiếng an dương nhưng truyền âm cho mọi người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 Hắc từ h thiên Hắc thần thập nhị sát. Đại diện cho Hắc hai họ không thể chạy ầ n diện quyền Bọn người trốn. sát. tộc một sát, một sát xuất t giám, Đại kim đại đại cái giám cái mã, cơ cấu lực, lục. có khi hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc tộc trường c h ấ n áp c á i khác chủng tộc chính là có không ít thực lực mạnh mẽ kẻ phản kháng xuất hiện nhưng những n à y kẻ phản kháng cũng bị hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị s á t giết chết đặt vững hai người uy danh c h ấ n nhiếp lực hắc kim đại thế giới cho dù là quân phản kháng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 hôn nguyên phá thiên chỉ thảo nguyên bên trong không gian tần phong hấp thu an dương cung cấp tin tức ngọc giản trong đó đều là liên quan với thánh thành bên trong tin tức hiểu biết thánh thành càng nhiều đối với thánh thành kiên kỵ cũng có tăng lên tàn khuyết siêu giai đạo trận cao giai hợp lại đạo trận thánh vệ quân hát viêm những này cũng không phải dễ dàng đối phó nhất là hát viêm từ lâu trở thành nửa bước đạo c h â n cảnh tồn tại hơn nữa nhiều năm qua vơ vét h ắ c kim đại thế giới tư nguyên tiến hành tu luyện vô cùng có khả năng đột phá đến đạo chân cảnh một khi đột phá đến đạo chân cảnh chính là sẽ hình thành đạo c h i lĩnh vực thực lực được tăng lên rất cao tần phong bây giờ thực lực phi phạm siêu giai đạo thuật tại phối hợp vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ đủ để chém giết đại đa số đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thế nhưng đối mặt đạo chân cảnh tu sĩ thật đúng là một điểm sức lực đều không có những này chỉ là thánh thành lực lượng thôi h á c thần tiểu đội h á c thần thiên giám h á c thần thập nhị sát cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại Hắc Kim Đại thư ộ c có cường n đại trong h thực lực, chẳng ế t lực, á áp c có chấn h thể t à bộ Hắc Thế Kim Đại i i ớ đ tin vương Hắc k m Đại Tộc g ư ờ i tức h ố n trong tin g trị Từ t địa vị. thánh thành bên trong tồn tại thánh bi thánh bi tồn tại cùng hắc kim đại tộc xuất hiện có lớn lao quan hệ mà từ trong tin tức có liên quan với thánh bi ghi chép hay là cái này thánh bi có thể á chính là vấn thiên thạch bi chỉ bất quá thánh bi tựa hồ còn trộn lẫn lấy còn lại lực lượng tồn tại thần phong ánh mắt lấp lóe chỉ có tiến vào thánh thành đạt được thánh bi vừa mới có thể biết được thánh bi đến cùng phải hay không vấn thiên thạch bi ừ m tần phong nghiêng đầu nhìn một lát tầm mắt như là xuyên thấu thảo nguyên không gian nhìn thấy ngoại giới tình hình ngoại giới năm tên tu sĩ đột ngột xuất hiện cơ hồ là nghịch chuyển toàn bộ chiến trường tình huống hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị sát tần phong trong lòng hơi động lập tức phán đoán ra cái kia năm tên tu sĩ thân phận chỉ có trong truyền thuyết hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát mới có thực lực như vậy quân phản kháng ở hát thần thiên giám cùng hát thần thập nhị s á t trong tay hầu như không có chút sức chống cực nào thời gian nháy mắt chính là thương vong quá nửa hoàn toàn là không đối thủ thần phong nhữ mày khổng lồ như thế t r ê n l ệ n h quân phản kháng thật có thể đủ thành công t h ầ n phong từ xa khắc trong m ỉ hệ n g cũng đối với quân phản kháng có nhất định hiểu biết an dương xuất lĩnh đệ tam quân đoàn thực lực coi như là không sai thế nhưng là đối mặt hát thần thiên giám cùng hát thần thập nhị s á t căn bản không có một chút nào sức phản kháng như vậy quân phản kháng há sẽ là hắc kim đại tộc đối thủ cho dù là quân phản kháng đại thống lĩnh ra tay cũng cũng chỉ như vậy đi ừ m tần phong ánh mắt nhất động phát hiện hắc thần thập nhị s á t sát thập đang tại đối với xa khắc động thủ than nhẹ một tiếng tần phong xài bước ra trong nháy mắt biến mất ở thảo nguyên không gian bên trong vô nguyệt cốc ở hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị s á t nhúng tay phía dưới đệ tam quân đoàn hoàn toàn tan tác mặc dù an dương trong bóng tối để mọi người nghĩ hết phương pháp ly khai c ó thể ở đà lỗ cùng sinh giác hai người lực lượng phía dưới hình thành cường hãn cứng rắn năng lượng bình t h ư ớ n g để sở hữu đệ tam quân đoàn tu sĩ đều vô pháp ly khai chỉ có thể chậm rãi chờ đợi s á t lục ba hồ cũng chết những tu sĩ khác cùng đừng nói an dương lại một lần bị hà phi siêu một quyền bắn cho bay cánh tay trái cũng có thể nghe được tiếng xương vỡ vụt âm chỉ là cánh tay trái mềm đạp đạp r ắ t ở trên thân hoàn toàn dựa vào đạo nguyên đến duy trì hoạt động xa khác nhìn thấy tình cảnh này lòng sinh bị thương cho dù là bị bắt bị nhốt vào hồ đồ khoáng sơn hắn như cũng là duy trì một loại tín nhiệm tin tưởng quân phản kháng tín nhiệm nhưng trước mắt n à y cỗ tín nhiệm bị một chút phá hủy đệ tam quân đoàn đối mặt hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị s á t không có một chút nào sức phản kháng hơn trăm mét đạo c h i cảnh tu sĩ ở hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị s á t s á t lục phía dưới số lượng nhanh chóng giảm bớt vê anh xa khác phân thần phía dưới bị lông tóc r ồ i dào nữ tính tu sĩ một quyền đập ầm ầm ở trên mặt đáng sợ lực lượng đem hắn từ giữa không trung ma nhờ me nhập vào mặt đất vốn là vết rách chậm rãi mặt đất lần thứ hai nổ tung ra xa khác từ mặt đất chui đi ra và mã tờ nhìn thấy chính là một thanh dài dài mang theo quỷ quyệt hủ thực chi lực bảo kiếm a n mòn đại đạo chi lực quấn quanh lấy chung quanh hắn liền hư không cũng chịu ảnh hưởng để hắn vô pháp di động phân được chỉ được đối mặt trôi này dài kinh người bảo kiếm làm chỉ nghe được sắt thép va chạm tiếng vang một bóng người xuất hiện ở xa khác trước mặt trong tay như dòng trường thương màu vàng nóng ngăn t r ở bảo kiếm nhất kích một loại bá đạo uy nghiêm long uy tự thân trên vô hình tàn ra thần phong xa k h á c ngần ra không nghĩ tới ra tay sẽ là tần h phong thần phong xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý hắc thần ba đội hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị sắt dồn dập hướng về tần h phong nhìn sang nhất là hắc thần thiên giám ba người nhìn chằm chằm tần h phong đánh giá n à y cỗ sinh mệnh khí tức sinh giác trong mắt hiện ra nhàn nhạt hảo quang màu xanh lục là hắn hà phi hướng chắc chắn nói hắn đã phán đoán ra tần phong chính là giết chết hát hồn đ ầ người sắt thập nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn một đôi thâm thúy con ngươi lập lòe băng lanh q u a n mang đồng thời có một chút hiếu kỳ đối phương là người nào dĩ nhiên có thể như vậy ung dung lập tức chính mình nhất kích nhưng hắn nếu ra tay cũng cần chết sắt thập trong con ngươi bắn ra một vệ tinh mang trường kiếm lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội phát sinh một luồng kinh người cực kỳ lực lượng áp chế hướng về tần phong c ù n g lúc đó an mòn đại đạo chi lực dường như vô số điều sợi tơ giống như vậy hướng về tần phong mãnh liệt mà ra tần phong thần thái tự nhiên mặt ngoài thân thể xuất hiện từng man n ở dê từng man n ở dê thánh khiết bạch ngọc long vẩy ở long lân bên trên lại c à n g là có từng cái từng cái thật nhỏ phù văn xuất hiện ở những đ ù a chú này xuất hiện tăng thêm bạch ngọc long vẩy mấy phần thần bí cùng đặc t h ủ hóa long thành thần đạo đại la bất diệt công hai loại luyện thể công pháp đồng thời vận chuyển tới cực điểm tần phong thể phách đạt đến một cái kinh người cực kỳ tầm thứ ở hai loại lực lượng phía dưới tần phong cho dù là không có sử dụng siêu giai đạo thuật cũng chống lại sát thập công kích đồng thời tại đây hai loại luyện thể công pháp phía dưới đối mặt ăn mòn đại đạo cũng là bình yên vô sự a n mòn đại đạo muốn ăn mòn tần phong thân thể lại bị đại la bất diệt công cùng hóa long thành thần đạo cho chống đối hạ xuống sau đó t ầ n phong tay trái vừa nhấc một chỉ điểm ra hôn nguyên chi lực đột nhiên nương theo lấy một loại thần bí mê ngông Vì diệt ý cảnh một đạo chỉ kỉnh từ tần phong đầu ngón tay bộc phát ra trong nháy mắt công phu chính là đến sát thập trước mặt siêu giai đạo công hôn nguyên phá thiên trị ở cảm nhận được hôn nguyên phá thiên trị khủng bố thời gian sát thập s á t mặt cuối cùng là có biến hóa đây chính là siêu giai đạo công nhưng không tầm thường công pháp an mòn đại đạo cấp tốc bao phủ tứ phương hóa thành một loại quỷ dị lực lượng ngăn cản hôn nguyên phá thiên trị công kích cùng lúc đó trường kiếm trong tay của hắn vừa thu lại hướng về hôn nguyên phá thiên trị chém xuống làm siêu giai đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ uy lực tự nhiên là siêu phàm mặc dù tần phong không có đem cái này một môn đạo công tu luyện đến viên mãn trạng thái cũng là cực kỳ mạnh mẽ nhất chỉ bên dưới chỉ nghe được lanh lảnh tiếng vỡ nát vang sắt thập trường kiếm trong tay nứt ra một đạo dấu vết đồng thời rời tay bay ra nhất chỉ lực lượng lại càng là ma nhờ me đánh chung trước mặt hắn ăn mòn đại đạo c h i lực phá ra đại đạo phòng ngự từng tầng rơi ở trên người hắn xuyên thủng ngực hắn trái tim hủy diệt thôn nguyên chi lực kẻ phá hoại sát thập thân thể toàn trường ngơ ngác mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương sáu trăm năm mươi b ố cường đại tần phong xa k h ắ c trợn mắt lên liếc mắt trọng thương sát thập lại hướng về tần phong mắt nhìn khó có thể tin đây chính là sát thập a hắc thần thập nhị sát bên trong sát thập xa k h ắ c ở từ mặt đất lui lúc đi ra đối mặt sát thập một kiếm thời gian biết được đối phương khủng bố cùng cường đại chính mình căn bản không có ai sẽ sức phản kháng cho dù là ép buộc thể phách cũng sẽ bị sát thập một kiếm cho chặt đức nhưng bây giờ sát thập lại bị tần phong làm trọng thương một loại hủy diệt trái tim kẻ phá hoại thân thể cơ năng như vậy ung dung như vậy bẻ gây nghiền nát t ầ n phong thực lực cường hãn đến trình độ như thế này liên sát mười cũng có thể một chiêu trọng thương hà phi triều sinh giác đà l ô ba người biểu hiện đều có biến hóa có thể kết luận người này giết hát hồn đồ hà phi hương nói tốt cường đại sinh mệnh lực tựa hồ còn có long c h i lực ở trong đó hắn không phải là tu luyện một loại cường đại luyện thể đạo công chính là gồm có long tộc huyết mạch sinh giác phán đoán nói cho nên không phải là long tộc huyết mạch hà phi hướng nhẹ nhàng lắc đầu long tộc huyết mạch cực kỳ đặc thù hắn là nhân loại tu sĩ thực lực như vậy đáng lẽ là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh cảnh giới thế nhưng là từ hắn sinh mệnh khí tức đến xem liền nói nguyên cảnh cũng không phải sinh giác nghi ngờ nói không phải là đạo nguyên cảnh hà phi hướng nghiêng đầu mắt nhìn sinh giác vâng sinh giác nói từ sinh mệnh khí tức cảm ứng tựa hồ chỉ là đạo linh cảnh tu vi nhưng hắn chiến lực nhưng cực kỳ khủng bố cao giai đạo công cùng siêu giai đạo công hà phi hướng nói siêu giai đạo công sinh giác ngạc nhiên nói hà lao đại ngươi xác định hắn nắm giữ là siêu giai đạo công cho dù là chúng ta hắc kim đại tộc cũng chỉ là được bộ phận tàn khuyết siêu giai đạo công thôi chỉ có tộc trưởng có tư cách tu hành những người khác đều không có tư cách tu luyện siêu giai đạo công đà lô nói hắn chợt thi triển nhất chỉ lực lượng vô luận là từ khí tức vẫn là theo uy lực hai xem đều thuộc về siêu giai đạo công hà phi hướng nói hà lão đại ngươi có tính toán gì sinh dắt hỏi người này nắm giữ lấy siêu giai đạo công lai lịch tuyệt đối bất phàm chỉ là không biết tại sao hắn sẽ cùng quân phản kháng cùng một nơi hà phi hướng trong mắt tần phong quá mức kỳ quái quân phản kháng tồn tại hồi lâu có thể vẫn không có bị hắc kim đại tộc để ở trong mắt quân phản kháng thực lực quá mức nhỏ yếu cho dù là đại thống lĩnh cũng chỉ là một cái nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ thôi còn lại lục đại quân đoàn thực lực cũng chỉ là hắc kim đại tộc chỉ cần phái ra hắc kim thập nhị sát chính là có thể chắc chắn diệt toàn bộ quân phản kháng nhưng hắc kim đại tộc cũng không có như này làm bọn họ cần quân phản kháng tồn tại tiếp nhận người do đó lấy cảng lý do chính đáng bắt lấy sức lao động đây cũng là tại sao quân phản kháng thực lực không mạnh có t hà ể cất cớ. cùng củng, cần khách thì ở đây lâu quân vậy duyên vậy nếu như Nhưng phản kháng củng, vậy thì không cần khách khí. h phi hướng lạnh giọng nói có thể bắt giữ t r i ệ u tròi dưới không thể bắt giữ liền giết hắn minh bạch sinh g i a n g nói được đà l ô nói thần phong s á t lục liếc mắt trọng thương sát thập lại nhìn về phía thần phong trong mắt lập lõe v ẻ kinh dị hắc thần thập nhị sát lẫn nhau trong lúc đó cùng tu luyện không biết mấy ngàn năm đối với từng người thực lực đều có rất lớn hiểu biết sắt lục tuy nhiên có thể vượt qua s á t thập nhưng vô pháp làm được tần phong dễ dàng như vậy thích ý cường giả sắt lục trong lòng đối với tần phong thực lực có phán đoán nhưng cho dù là cường giả thì lại làm sao cùng h ắ c kim đại tộc đối kháng vậy thì nhất định phải chết sắt lục hai tay vừa nhấc từng đạo sắc bén chùm sáng màu trắng từ trong tay bắn nhanh ra mỗi một đạo chùm sáng màu trắng đều có phi phàm lực lượng hướng về tần phong bắn giết mà đi tần phong nhàn nhạt mắt nhìn chùm sáng màu trắng bắt bảo kim long thương phát sinh tiếng rồng ngâm to rõ rồng gầm hóa thành một đạo bóng người và n õ n g hướng về chùm sáng màu trắng vồ rết mà đi hai cỗ lực lượng trúng kích trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán mà đi kim s á c thần long hư ảnh ở chùm sáng màu trắng phía dưới hoàn toàn đập vỡ tan ra tần phong động tắc cũng không có ngừng lại hãn tiện tay thu lên bát bảo kinh long t h ư ờ n g đem vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cho lấy ra một luồng thần dị lực lượng trong nháy mắt khoáy động tứ phương mang theo khí tức thần bí siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật ở siêu giai đạo thuật thông thần thuật phía dưới tần phong ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ như thường lưng sau đó vấn thiên thạch bi mảnh vỡ vung lên vô thượng kiếm khí buộc phát ra hóa thành không có gì không chém không có gì bất diệt đáng sợ kiếm khí kiếm khí trong nháy mắt chém ra tiếp xúc đến chùm sáng màu trắng ở đụng tới kiếm khí phía dưới trong nháy mắt yên diệt biến mất một kiếm lực lượng lại càng là hướng về s á t lục chém giết mà đi s á t lục trong mắt chợt l o e sáng kinh ngạc phi thường ở tần phong triển khai nhất chỉ lực lượng trọng thương sát thập thời điểm liền biết đối phương chỉ pháp cường đại không nghĩ tới đối với phương vẫn còn có cường đại như thế kiếm thuật chỉ là cái này kiếm thuật có mấy phần chỗ kỳ lạ mơ hồ cùng bên trong đất trời thần bí tồn tại câu thông thân dị đặc thù nhưng hiện tại giữ không nổi sát lục nghị quá nhiều sát lục hai tay động tác trong lúc đó t ừ n g đạo chùm sáng màu trắng từ trong tay xuất hiện cấp tốc hình thành màu trắng lồng năng lượng c h ặ n ở trước mặt mình làm tần phong một kiếm ma nhờ me chém màu mặt, kim mở Màu trắng trước phát thiết tiếng trắng trên xuất từng vết sinh Giang giác. hiện lanh cha vang. nhờ lồng năng lượng trước mặt, phát sinh lanh lảnh dường như nở như tiếng vang. Giang giác. Màu trắng lồng năng lượng trên cũng ở và rô rách, dê đạo bước ấ t nát cứ lúc nào cũng nào n phải ra một bước sử dụng tới vô thượng đạp thiên bộ thân hình như huyễn ảnh giống như vậy ba bước trong lúc đó xuyên việt hơn vạn mét tới gần sắt l ụ tay trái một quyền nắm chặt đột nhiên nổ ra giản dị tự nhiên một quyền ẩn chứa kinh người lực lượng hướng về s á t lục đánh g i ế t mà đi cú đấm này lực lượng không chỉ là ẩn chứa hóa long thành thần đạo cùng đại la bất diệt công lực lượng lại càng là có cự linh đính thiên công khoảng cách tần phong trước tu luyện qua tàn khuyết kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp lực lượng vốn là cực kỳ kinh người như vậy lại càng là tu luyện cao giai đạo công cấp bậc luyện lực pháp môn cự linh đính thiên công lực lượng đ ạ t đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ không khủng hẳn mạnh thể Phong. nhận phía Tần về với với mặt Cảm đấm trước sức so có được được bạch ố sát sáng Sau ánh giáp. thần tình trợ biến, trên thân trắng, một Tần lục lên là hiện như hộ hướng Phong biến, quyền nên đón. b kỳ dị màu đó, về quang đại đạo đây là s á t lục đại đạo c h i lực một loại đặc thù mà cường đại đại đạo c h i lực tần phong bình tĩnh nhìn s á t lục bạch quang đại đạo một quyền vẫn nổ ra hắn tin tưởng mình cú đấm này lực lượng nhưng mà ở đấm ra một quyền đồng thời tần phong cảm giác được cơ thể bên trong sinh mệnh tại điên cuồng trôi qua một loại kỳ dị lực lượng bao phủ tự thân cướp đoạt người chính mình sinh cơ sinh mệnh đại đạo tần phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt sinh giác biết được là đối phương động thủ đoạn có thể tần phong cũng không có dừng lại vô lượng thương minh quyết vận chuyển khống chế tự thân sinh mệnh bản nguyên lại đến đem c ử linh đính thiên công vận chuyển tới cực hạ đánh g i ế t mà ra không ngăn được tự nói trong tiếng tần phong một quyền phá ra sát lục bạch quang t ừ chương rơi sáu trăm năm mươi lăm lại thương hắc kim thiên giám tần phong ở hỗn loạn tri thành đinh tự khu hoàn thành tam giác hồn nguyên nhiệm vụ thời gian được nhiều cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng lựa chọn không ít cao giai đạo công luyện thể luyện lực thân pháp công kích thủ đoạn các loại hoàn thiện toàn phương diện năng lực hơn nữa tần phong có thiên tâm đạo thể các loại công pháp tu luyện tốc độ làm ít mà hiệu quả nhiều một phen khổ tu chính là đạt đến viên mãn trạng thái uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ thủ đoạn như thế phía dưới lại lấy siêu giai đạo công hốn nguyên phá thiên chỉ cùng siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật phụ tá l â y bán thần khí vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ uy lực kinh người ở chân nguyên thể phách thần hồn ba người bên trên tần phong cũng đạt đến một cái phi phạm t ầ n g thứ cho dù là sắt lục sắt thập như vậy đạo nguyên cảnh viên mãn cường giả cũng không phải tần phong đối thủ một chiêu trọng thương sắt thập động thủ nữa trọng thương sắt lục tần phong thực lực chấn n h i ế p mọi người hán an dương nhìn phía tần phong kinh ngạc trong lòng làm quân phản kháng đệ tam quân đoàn thống lĩnh hán cùng với hắc kim đại tộc tiến hành nhiều lần giao thủ thậm chí cùng hắc thần thập nhị s á t cũng có mấy lần giao chiến cùng hắc thần thập nhị sắt giao chiến Hàn dương đại đa số là bị thần u thua a nay, Nhưng sát sát tướng hôm thập sát sát t lục, kế thua ở、tần、phong trong tay, thực lực này hơi bị quá mức cường đại. Tần Phong, này cường hơi lực mức đại. bị quá xa khác nhìn phía t ầ n phong vốn cho là hắn đã đủ đủ cao đánh giá tần phong thực lực lại không nghĩ rằng hay là đánh giá thấp tần phong thủ đoạn thật sự là kinh người sử dụng đạo công đều là cao dài t ầ n g thứ hắn thật chỉ là một cái đến từ chính tiểu thế giới tu sĩ hiện tại tiểu thế giới tu sĩ cũng sinh manh như vậy xa khác có chút không thể nào hiểu được vũ trụ này tần phong một quyền trọng thương sát lục nổ nát năng lượng bình t h ư ớ n g về sau xoay người hướng về hát thần thiên giám ba người nhìn lại vừa nãy ra tay chính là hát thần thiên giám trong ba người sinh giác sinh mệnh đại đạo ở rất nhiều đại đạo bên trong đứng hàng đầu cực kỳ mạnh mẽ không chỉ là có thể lấy sinh mệnh khí tức dọ xét người khác tu vi cảnh giới cũng có thể cướp đoạt sinh mệnh người khác nhưng sinh mệnh đại đạo lĩnh n g ộ được cực hạn hoàn toàn nắm giữ thậm chí có khả năng sát sống tần phong nắm giữ thế giới đại đạo phong phú toàn diện trong đó cũng ẩn chứa sinh mệnh đại đạo chỉ là sinh mệnh đại đạo lãnh nộ không bằng thuần túy sinh giác thôi tần phong đánh giá hắc thần thiên giám ba người ba người khí tức tuy nhiên không bằng hắc thần thập nhị sát bên trong s á t l ụ s á t thập như vậy lạnh lẽo cường đại như thế nhưng cũng mang theo vài phần thần dị chỗ sinh giác sinh mệnh đại đạo đà lô không phá vỡ bình t h ư ớ n g hà phi hướng lãnh nộ đại đạo lại càng là thần kỳ chính là một loại cảm ứng đại đạo cảm ứng đại đạo có thể cảm ứng thiên địa vạn vật có thể nói là tiến giai bản vạn hồn thuật cùng so với vạn hồn thuật càng thêm thần kỳ thần bí một ý nghĩ xuất hiện chính là có thể cảm ứng được có chỗ liên lụy đồ vật cảm ứng đại đạo chi thượng thì là thiên mệnh đại đạo tần phong tu luyện siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật đối với thiên mệnh đại đạo có không tầm thường lĩnh lộ vì vậy cũng biết hà phi hướng tình huống nhìn như thần bí cảm giác mạnh mẽ ứ n g đại đạo đối với hắn mà nói trái lại không có, có bao nhiêu nguy hiểm sinh mệnh đại đạo sinh giác không phá vỡ bình chướng đà lỗ hai người đối với tần phong mà nói thì là càng khó có thể đối phó nhưng cũng chỉ là như vậy thôi tần phong ánh mắt rơi vào hà phi triều sinh giác đà lỗ ba người trên thân trường thương trong tay bỗng nhiên nhất động lôi đ ỉ n h nổ t u n g dòng gầm cửu tiêu một đạo trông rất sống động lôi long hư ảnh xuất hiện giữa không trùng lôi điện p h í c h lịch trong lúc đó thả ra vô thượng uy nghiêm cùng bá đạo giữ tợn gầm thét lên hướng về hà phi hướng ba người đa nhờ tới cao giai đạo công lôi bạo long thương quyết cẩn thận hà phi hướng mở miệng sinh giác đà lỗ hai người cũng biết tần phong khủng bố dồn dập ra tay vô n g u y ệ t cốc cái kia đã bị phá hủy không thể tả lớn điên cùng sinh trưởng thực vật thực vật cấp tốc quấn quanh ở cùng một nơi ngăn cản tại tần phong trước mặt ở thực vật xuất hiện thời điểm không phá vỡ bình t h ư ớ n g lực lượng cũng cấp tốc bao phủ thực vật vách tường hình thành không gì phá nổi p h o n g ngự nhưng mà tần phong nhất thương lực lượng càng hung mãnh bá đạo lôi long dít đạo sắc bén long trào ẩn chứa v ủ thiên diệt địa lôi điện chi lực ma nhờ mẹ vô ấu vào trên vách tường vê anh giang r á c giang r á c giang r á c vết rách cấp tốc ở thực vật trên vách tường sản sinh khuyết tán hướng về toàn bộ tần phong nhún chân một cái bay lên không trung mà lên đi tới cao mấy ngàn thước h o à n g không nhìn xuống phía dưới ba người tâm niệm nhất động thế giới đại đạo trong nháy m ắ t khuyết tán mà ra tuy nhiên còn chưa hình thành đạo c h i lĩnh vực lực lượng thế nhưng thế giới đại đạo lực lượng vốn là có thể phóng thích mà ra tần phong đối với thế giới đại đạo lĩnh lộ đạt đến một cái kinh người tầng thứ kém một bước chính là có thể bước vào đạo chân cảnh điểm này cùng so với hà phi triều sinh giác đ à lô ba người phải cường đại quá nhiều hà phi triều sinh giác đ à lô ba người đối với đại đạo lĩnh lộ cũng chỉ là đạt đến đạo nguyên cảnh cùng tầng thứ thôi vẫn chưa đạt lĩnh vực giai đoạn thậm chí khoảng cách lĩnh vực còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ còn như vậy bên dưới tần phong thế giới đại đạo trực tiếp chân áp mà xuống hà phi triều sinh giác đả lỗ ba người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lớn không có lúc trước thong dong bình tĩnh đáng sợ như thế đại đạo chi lực bọn họ chỉ là ở tộc trường hắc viêm trên thân từng thấy nửa bước đạo chân cảnh hà phi hướng ngẩng đầu lên nhìn phía tân phong trong lòng cảm giác nặng nề thần phong nhìn xuống ba người tâm niệm nhất động hào hào hào trong hư không chuyển đến xiềng xích đụng trạng từng cái từng cái khắc rõ thần kỳ cổ lao p h ủ văn thanh đồng xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện mỗi một cái thanh đồng xiềng xích cũng ẩn chứa thần bí thần kỳ thần dị khí tước phảng phất là cổ lão thần nhân đoán tạo mà thành đại thần thông hư không thần tác hà phi triều kiến đến hư không thần tác xuất hiện trên tay xuất hiện một khối mộc đầu nói là mộc đầu càng giống là một khối lệnh bài lệnh bài bên trên có từng cái từng cái thật nhỏ cực kỳ văn tự từng cái văn tự cũng để lộ ra khí tức cổ xưa đ ồ ý xa thở đại đạo văn tự hà phi hướng trong m ỉ hệ n g nói lẩm bẩm hướng về chất gỗ lệnh bài vạch một cái từng cái từng cái văn tự cấp tốc bay ra đi hướng về hư không thần tác in vào thế nhưng là ở tần phong thế giới đại đạo lực lượng phía dưới hà phi hướng động tác vốn là chịu đến rất lớn hạn chế cho dù là một bài bay ra văn tự cũng ở đại đạo c h i lực ảnh hưởng phía dưới hành động c h ậ m chậm đối mặt hư không thần tác dường như ốc xên leo lên hào hào từng cái từng cái thanh đồng xiềng xích cấp tốc quấn quanh ở hà phi triều sinh giác đ ả lỗ ba người trên thân thanh đồng xiềng xích bên trên phủ văn nhảy ra rơi vào ba người trên thân hình thành một loại thần dị lực lượng không ngừng suy yếu bọn họ khí tức phong ấn bọn họ tu vi đại la dày đặc thiên trưởng đang sử dụng hư không thần tác tần phong tay trái vừa n h ấ c vạn tượng x â m la vô số khí lưu hướng về bàn tay hắn hội tụ mà đi đáng sợ năng lượng tại điên cuồng tụ tập cái này một con vạn trượng trông rất sống động đại thủ ngưng tụ bàn tay đường vân dường như ngàn chuyển bách về khâu hát giống như vậy tràn ngập một luồng x â m la vô thượng khí tức một trường hạ xuống thiên địa cũng phảng phất run dày một hồi tiếng ẩm vang vang bên trong đại la dày đặc thiên trưởng từng tầng rơi vào mắt hà phi hướng ba người trên thân đem bọn hắn trực tiếp đánh vào đến trong lòng đất thanh thế to lớn chấn động tứ phương mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương 656, loạn khoảng không châu làm tất cả bình tĩnh lại vốn đã tàn tạ khắp nơi vô nguyệt q u ố c xuất hiện lần nữa một cái cự đại thủ ấn thủ ấn sâu đến hơn trăm mét nơi tay ấn bên trong có thể nhìn thấy từng cái từng cái xiềng xích t ấ n ký còn có ba đạo thân ảnh cái này ba đạo thân ảnh chính là hắc thần thiên giám hà phi triều sinh giác đà lỗ ba người từng cái từng cái miệng phun máu tươi khuôn mặt tái nhợt khí tức hỗn loạn bị trọng thương hắc thần ba đội tu sĩ quân phản kháng đệ tam quân đoàn từ lâu quên chiến đấu từng cái từng cái n gây ra như phóng hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị sát có thể nói là hắc kim đại tộc cường đại nhất lực lượng một cái phụ trách giám sát thiên hạ một cái phụ trách s á t lục thiên hạ cả hai cái cơ cấu là để hắc kim đại thế giới tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại cho dù là quân phản kháng đối với hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị s á t cũng đều cảm giác được cực kỳ đau đầu cực kỳ kiên kỵ nhưng hôm nay hắc thần thiên giám ba người hắc thần thập nhị s á t hai người tất cả đều trọng thương ở tần phong một người trong tay